Chủ tử. Hắc ảnh chợt lóe, trong phòng nhiều ra một người tới. làm Ngộng Toàn bên người ám vệ đầu lĩnh, căn cứ vào tứ hổ từ hồi kinh sau, vẫn luôn lộ diện lưu tại bên người nàng, nàng lại điều một người tới lãnh đạo này 10 cái người. Nay mười cái người nhưng đều là Ngộng Toàn chính mình tuyển ra tới gần người ám vệ, công phu cùng Ngộng Toàn chính mình không phân cao thấp. Mà lãng, là lúc trước cùng Ngộng Toàn từng có sinh tử đánh giá một cái, sau lại Ngộng Toàn làm cung chủ sau, hắn chủ động yêu cầu cùng Ngộng Toàn bên người bảo hộ nàng bởi vì hắn ở khi đó liền phát hiện Ngộng toàn là cái nữ hài tử còn như vậy khắc khổ cùng bọn hắn cùng nhau luyện công không hô qua một tiếng khổ không chảy qua một giọt nước mắt lãng bị nàng tinh thần cảm động cũng chưa từng nghĩ tới tố giác nàng lãng có một đôi thâm thúy sâu thẳm đôi mắt cả người khí thế tràn ngập một cổ ám trầm cùng nam cung cẩm khí thế cực kỳ tương tự đây cũng là Ngộng toàn hôm qua gặp qua nam cung cẩm hôm nay đột nhiên nhớ tới ngậm toàn thực thích lãng người này không dối trá làm việc cũng làm người thường yên tâm không cần lo lắng giao đái cho hắn sự không hoàn thành. tuy rằng loại này ám trừng người, tâm tư rất nhiều, nhưng là chỉ cần hắn nhận định một người, liền sẽ không dễ dàng đi phản bội. đây là ngỗng toàn cùng lãng nhận thức 10 năm tổng kết. lãng cũng xác thật không làm nàng thất vọng. dương đại nhân cháu đích tôn chính là lãng bồi nàng đi cứu, cũng là lãng tự mình đưa đến nam minh an toàn địa phương. nếu không không thể nhanh như vậy tốc độ rời đi, làm bác cũ như vậy nhiều người đều tìm không thấy. lãng gần nhất ở kinh thành giúp ta lưu ý hai người. nói xong. Nàng nói một chút kia hai người diện mạo cùng khí chất đặc điểm. Lãng ghi nhớ, gật gật đầu, phi thân mà đi. 047, vì ái Chu Tính, 2P cầu cất chứa, canh 2. Ở thế giới này, truyền bá nhanh nhất không phải ôn dịch, là lời đồn đại, đây là mộng toàn tổng kết. Mới nửa ngày thời gian, cung xảo xảo thích ngũ hoàng tử bí mật đã truyền mọi người đều biết. Ngay cả hoàng cung như vậy trang nghiêm túc mục địa phương, cũng là không có rơi xuống, đại gia nghị luận đều là chuyện này. Có người nói lên chuyện này Vẻ mặt tái muội, có người nói lên chuyện này, vẻ mặt khinh thường, cũng có người, thực bực bội, thực tức giận. Nam Cung Ly sơ nghe thế sự kiện khi, vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo hắn tưởng nghĩ tới cái gì, có điểm bực bội, cũng có chút tức giận. Lời này từ đâu mà đến? Lời này lại là vì sao truyền khởi? Hắn đầu tiên nghĩ đến, là chuyện này có phải hay không đường mộng toàn cũng biết. Nàng sẽ thấy thế nào chuyện này? Thấy thế nào chính mình? Nam Cung Ly càng nghĩ càng bực bội, hắn trầm giọng hô, phi ưng. Chủ tử. Một bóng hình số nháy mắt dừng ở hắn trước mặt, một thân hắc ý, ý một đôi ám chấm mắt, thái độ cung kính nửa quỷ trở phân phó. Phi ưng, đi tra lời đồn đãi là ai chuyên gia tới, ta muốn tìm được ngọn nguồn. Nam cung rời tay chỉ khẩn nắm chặt. Là, chủ tử. Phi ưng ưng xong, thân ảnh chợt lóe biến mất. Nam cung ly lúc này đang ở kinh thành nhất phồn hoa đông hoa trên đường cái nước trà phô uống trà, lại nghe tới rồi như vậy ngôn luận. Hắn ngồi ở chính là lầu hai sát cửa sổ vị trí Cách vách là các vị tiểu thư nhóm ở tụ hội, nói đúng là chuyện này. Nam Cung Ly bưng lên một ly trà suy tư, hôm qua còn không có một chút dấu hiệu, vì sao hôm nay đột nhiên chuyển ra như vậy lời đồn đái. Sẽ là tướng phủ hoặc là đường ngộng toàn sao? Không có lửa làm sao có khói, rồi bỏ không đinh vô phùng trứng, bọn tỉ muội, lời đồn đái giống nhau đều là chân thật. Lúc này bên cạnh không biết là ai nói như vậy nói. Nam Cung Ly nghe như mày, khi nào, kinh thành các ba tánh to gan như vậy. Thế nhưng ở nơi công cộng dám nghị luận hoàng gia sự. Bất quá có một câu nói đúng, không có lửa làm sao có khói. Cung thượng thư gia nhị tiểu thư, cung xảo xảo. Cái kia xuẩn nữ nhân. Nam cung ly nhớ tới ngày ấy ở mai viên đình hóng gió té ngã trên đất cung xảo xảo, không khỏi đôi mắt mị lên, xuẩn nữ nhân, chỉ mong không phải ngươi làm, bằng không, dám thiết kế buồn hoàng tử, buồn hoàng tử định kêu ngươi sống không bằng chết. Ngươi bình thường, căn bản sẽ không nghĩ vậy sự kiện là đương sự làm, rốt cuộc Nàng cũng là lời đồn đãi trung tâm người bị hại không phải. Cũng chính là Nam Cung Ly như vậy, nghe tên nàng cùng chính mình đặt ở cùng nhau đều phạm ghê tầm người, mới có thể nghĩ đến kia phương diện đi. Đến nỗi ngũ hoàng tử Nam Cung Ly vì cái gì như vậy chán ghét cung xảo xảo đâu, nay còn muốn nói 10 năm trước kia sự kiện nói lên. Khi đó, lập công lớn hắn, được đến phụ hoàng ban thưởng một con ngày đi nghìn dặm lương câu, cao hứng đến không được, liền cưới đi vùng ngoại ô chạy một vòng, chính là, liền ở trở về trên đường vốn dĩ quặng cuể đường phố chỗ ngắt chỗ, không biết như thế nào sẽ có một cái tiểu nữ hài đứng ở lộ trung gian, hắn trốn tránh không kịp, chỉ có thể phi thân đi cứu tiểu nữ hài, lại sợ kinh ngạc con ngựa thương tổn phụ cận còn chúng, bất đắc dĩ bay ra truy thủ, thứ đã chết kia con ngựa bi kịch mới, không gây thành, chính là bởi vì hắn thứ đã chết phụ hoàng ban thưởng lương câu, bị phụ hoàng phạt đóng cửa ăn năn ba tháng, khó thở nam cung ly oán hận thượng cái kia tiểu nữ hài, khiến cho người đi tra cái kia tiểu nữ hài. Biết nàng kêu cung xảo xảo, là lúc ấy lại bộ thị làng cung giữ lại cho mình nhị tiểu thư. Sau lại, nam cung ly xuất phát từ nam tử hán trong lòng, không đi tìm một cái tiểu nữ hài đen ủi, nhưng là, từ đây hận thượng cái tên kia, người kia. Đến sau lại, đã biết cung giữ lại cho mình trung thành và tận tâm, bị phụ hoàng đề bạt thành lại bộ thượng thư, hắn cũng gặp qua cung xảo xảo vài lần, nhưng chưa từng lấy con mắt xem nàng. Sau lại phát hiện, nữ nhân kia luôn là nhìn thấy chính mình khi một bộ lệ ngượng ngùng bộ dáng. Hắn trong lòng chỉ cảm thấy tới rồi một loại phản cảm ghê tởm. Hắn biết, cái kia cung xảo xảo, khẳng định cũng biết ngày ấy cưới ngựa là chính mình, có lẽ nàng từ ngày ấy bắt đầu thích chính mình, nhưng từ ngày ấy bắt đầu, Nam Cung Ly chán ghét thượng nàng. Nghĩ tới nơi này, Nam Cung Ly càng nghĩ càng cảm thấy việc này cùng cung xảo xảo thoát không khai căn hệ. Gần mấy năm, đều càng lúc càng lớn, cũng không gặp cung ra tỏ vẻ cái gì, Nam Cung Ly cho rằng cung xảo xảo xóa sạch cái kia ý niệm, lại không nghĩ rằng, Nàng thế nhưng còn tà tâm bất tử Thả xem phi ưng cha trở về tin tức rồi nói sau Cung phủ Cung xảo xảo lúc này lại biến thành một bộ lười biếng trầm tĩnh bộ dáng Tựa như một con phu nhân miêu giống nhau dựa nghiêng ở trên trường kỷ Nghe hạnh nhi cách một canh giờ trở về hội báo Trung quy Nàng trên mặt lộ ra một kia đắc ý tươi cười Càng nhiều người biết càng tốt Tối hôm qua thượng nàng nghe được Vài vị hoàng tử đi tuấn phủ Chỉ là đại biểu hoàng thượng đi an ủi một chút đường ra tỷ đại hai Không phải đi hạ chỉ liền hảo Hôm nay sáng sớm, hạnh nhi ấn cung xảo xảo phân phó đi an bài lời đồn đã chạy ra. Phần 32 Bất quá, cung xảo xảo có tự tin, người khác là cha không đến nàng trên đầu. Hôm qua ba người kia, tin tưởng sẽ là thực tốt tấm một, người khác chỉ có thể cha được các nàng trên đầu. Nàng chỉ cần chờ ngũ hoàng tử điện hạ tới cửa vấn tội liền hảo, đến nỗi hồi phục ngũ hoàng tử nói, nàng đều chuẩn bị tốt, hơn ngươi chuẩn bị 10 năm lâu. Nàng lần này vì ái chu tính, nhất định phải thành công. Nếu không nàng đã không có bất luận cái gì được lui, nàng đem chính mình quãng đời còn lại lập kín, cũng ngoan hạ tâm lần này nhất định phải ngả bài. Cho nên, nàng suy nghĩ này liên tiếp nhu kế, chỉ vì đổi đến người nọ một cái biết, làm người kia biết chính mình là có bao nhiêu yêu hắn, chính mình là nhất có tư cách đứng ở hắn bên người. Nghĩ đến đây, cung xảo xảo không khỏi lộ ra một tia tiểu nữ nhi tư thái, trên mặt bay lên một tầng hơi mỏng đỏ ửng, có lẽ là nghĩ tới cái gì tốt đẹp tình cảnh. Hay nhi xem chính mình tiểu thư như vậy, cũng thiệt tình thế nàng vui vẻ tiểu thư tâm tư nàng vẫn luôn liền biết lúc này mắt thấy sự đem thành nửa hạnh nhi không người nói chúc mừng tiểu thư tâm nguyện sắp đạt thành cung xảo xảo nhìn hạnh nhi liếc mắt một cái ngươi nha đầu này bát tử còn không có một phía đâu liền chúc mừng bất quá bổn tiểu thư mục đích đã đạt tới vào trước là chủ ở mọi người trong lòng biết đến là bổn tiểu thư tên cùng ngũ điện hạ tên ở bên nhau này liền vậy là đủ rồi đến nỗi mặt khác chờ ngũ hoàng tử tới rồi trong phủ cũng liền thành hơn phân nửa cuối cùng chỉ cần cầu tới thánh chỉ như vậy đại sự liền tính thành cung xảo xảo vừa nói trên mặt lộ ra thắng lợi tươi cười giống như là đại sự đã thành dường như bất quá hạnh nhi lần này ngươi làm việc nhanh nhẹn có công chờ sự thành lúc sau bổn tiểu thư nhất định sẽ thật mạnh có thưởng cung xảo xảo nhìn hạnh nhi lười biếng cười nói vì tiểu thư phân ưu là nô tỳ bổn phận đâu ra công lao tiểu thư chiết sát nô tỳ hạnh nhi một bộ hiểu chuyện bộ dáng đúng rồi hạnh nhi Kaka cùng cha đã trở lại sao? Bọn họ bên kia là động tĩnh gì? Cung xảo xảo đột nhiên nhớ tới phụ mẫu của chính mình cùng Kaka đối chuyện này là cái gì thái độ? Lao ra đã trở lại, bất quá bị phu nhân kéo về phu nhân sân đi. Đến nỗi đại thiếu gia, trước mắt còn không có nhìn đến bóng người. Hảo, đã biết, người giúp ta nhiều lưu ý phụ thân cùng Kaka thái độ. Nhớ kỹ, có một số việc, không thể nói ngàn vạn đừng không cẩn thận lẩu đi ra ngoài. Nói lời này khi... Cung xảo xảo biểu tình có một tia huy nghiêm, thậm chí, có một tia ám trầm. Là, thỉnh tiểu thư yên tâm. Hạnh nhi cung kính đáp. Tiểu thư đối nàng như vậy hảo, nàng sao có thể đi phản bội tiểu thư. 048, Nam Vùng bị bắt, hai p cầu cất chứa. Cung nghị hoành hôm nay ở trong thành tuần phòng song sau, ở trên phố nghe được về cung xảo xảo lời đồn đãi, hắn trong lòng chính là trầm xuống. Trầm khuôn mặt trở lại trong phủ, cung nghị hoành trực tiếp tới rồi cung xảo xảo trong viện nhìn thấy cung xảo xảo đang ở nơi đó ngơ ngẩn không biết suy nghĩ cái gì. Xảo xảo cung nghị hoành kêu một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chầm vào cung xảo xảo mặt, ý đồ nhìn ra điểm cái gì. Đại ca, ngươi cũng nghe tới rồi sao? Ta nên làm cái gì bây giờ? Nói chuyện, nàng đôi mắt đỏ, đại ca, ngươi nói hắn có thể hay không cho rằng là ta truyền lời đồn đãi. Cung nghị hoành nhíu như mày, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, không phải ngươi liền hảo, đừng lo lắng, hắn không phải như vậy không nói lý người. Chỉ là, về sau các ngươi gặp mặt, ngươi nếu muốn hảo như thế nào đối mặt hắn. Ta biết, ta đã ở suy xét, đại ca sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Xảo xảo, ngươi nhưng có hoài nghi người sao. Cung nghị hồng ở vào trước nghiệp nguyên nhân, mọi việc luôn muốn hỏi cái nguyên nhân. Cung xảo xảo lắc lắc đầu, ta không nghĩ ra được. Hảo đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nghĩ quá nhiều, thuận theo tự nhiên đi. Nói xong lời nói, cung nghị hoành rời đi cung xảo xảo sân. Chờ cung nghị hoành trở lại chính mình trong thư phòng. Hát Tam xuất hiện ở trước mắt hắn, tựa hồ ngoan hạ tâm làm sau khi quyết định, Hát Tam cạch một chút quỳ xuống. Làm sao vậy? Cung nghị hoành kinh ngạc nói. Chủ tử, ta tổng cảm thấy, có chuyện còn phải nói cho ngài một chút. Hát Tam quyết định chú ý, ngẩng đầu nhìn về phía Cung nghị hoành. Chuyện gì? Giảng. Cung nghị hoành trong lòng một đột. Ở Mai Viên ngày ấy, thích khách sau khi xuất hiện, chúng ta đều bị nhốt ở ngoài cửa, ta vốn là bảo hộ tiểu thư, kết quả tiểu thư nha hoàn hạnh nhi tìm ta. Làm ta tìm cái thích hợp người, tìm cơ hội đem đường mộng toàn giết. Cái gì? Người làm? Cung nghị hoành kinh lập tức đứng lên, hắn hai chân có điểm phát run, chẳng lẽ đêm đó ám sát, là Hắc Tam tìm người? Hắc Tam lắc lắc đầu, không có, ta suy xét đến chưa từng nghe qua ngại ý kiến, liền không đi tìm người, rốt cuộc đó là tướng phủ tiểu thư, vạn nhất cấp chủ tử trọc phiền thoái, liền thật sự phiền thoái. Cung nghị hoành tâm tình, tựa như ngồi xe bay dường như, giờ phút này, cuối cùng là giảm tốc độ. Hảo tiểu tử, làm hảo, nếu ngươi tìm, chúng ta liền phiền phải lớn. Hán tán thưởng vô vô hắc tam bả vai. Thuộc hạ đã nhiều ngày cũng là ở lo lắng, có phải hay không tiểu thư lại tìm người khác đi ám sát đường tiểu thư. Hôm nay liền đã xảy ra như vậy sự, thuộc hạ cảm thấy, vẫn là đem chuyện này nói cho ngài hảo, hạnh nhi dặn dò ta nhất định có thể hay không nói cho ngài. Hắc tam túi lầu nói, cung nghị hoành nghe xong hắc tam nói, đột nhiên dừng một chút, chẳng lẽ thật sự sẽ là xảo xảo sao. Hát tam. Ngươi đã nhiều ngày an bài một người nhìn chầm chầm điểm tiểu thư, nàng có cái gì động tác, đều phải trở về nói cho ta, nhất định không thể làm nàng xông ra đại họa, bằng không dương ra kết cục, chính là chúng ta kết quả. Hiện tại đường ngộng toàn là không động đậy đến nhân vật, vài vị hoàng tử đều đối nàng thượng tâm. Cung nghị hoành trầm giọng nói, là Hắc tam lên tiếng, đi xuống an bài. Trong thư phòng cung nghị hoành đột nhiên thất thần, hắn nghĩ tới, hôm qua ngũ hoàng tử đi qua tướng phủ, hôm nay liền chảy ra xảo xảo lời đồn đãi, này tuyệt không phải trùng hợp. Mà là cố ý vì này. Nghĩ đến đây, hắn đôi mắt mị mị, nắm tay nắm chặt, xảo xảo, đại ca là nhìn ngươi lớn lên, nhưng không hy vọng ngươi đi lên tuyệt lộ. Liên ở hôm nay buổi sáng, cung xảo xảo đã an bài một người đi giám thị đường Ngọng Toàn, ý đồ nắm giữ đường Ngộng Toàn hành tung. Đáng tiếc phái đi người đến buổi chiều còn không có truyền quay lại tới một cái tin tức. Cung nghị hoành đi rồi, cung xảo xảo có điểm sốt ruột, muốn biết đường Ngộng Toàn đối với cái này lời đồn đại phản ứng. Đáng tiếc vẫn luôn không có trở đến người kia trở về. Lúc này, nàng không biết, chính mình đã bị chính mình đại ca giám thị lên, càng không biết, nàng phái đi giám thị đường ngộng toàn người, vừa mới tới rồi mộng toàn sân chân tương hạ, đã bị mộng toàn ám vệ phát hiện bắt được đưa đến lãng trước mặt. Kể từ đó, lập tức thấy cao thấp, kinh thành các quý tộc huấn luyện ra ám vệ, so phượng vũ cung ám vệ, không chỉ là kém mấy cái cấp bậc, quả thực là thiên địa khác biệt. Lãng mấy ngày nay chính nhàm chán không được, vừa lúc tới như vậy cái món đồ chơi, cao hứng hỏng rồi. Bắt lấy người liền đi phòng tối đi chơi. 18 đại khổ hình còn không có chơi đến cái thứ ba, cái kia ám vệ liền nhịn không được chiêu. Cái kia ám vệ biết chính mình lại không đường sống, liền phải tự sát, lại bị lãng trước một bước khống chế được, không động đậy, tiêu không ra. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn công đạo. Lãng được đến đáp án sau đi tìm Ngộ Toàn, nói cho nàng kết quả. Ngộ Toàn kinh ngạc một chút, cung xảo xảo phái tới giám thị nàng. Vì cái gì giám thị nàng? Từ từ, Ngộ Toàn đột nhiên mở to mắt. Chẳng lẽ là, hôm nay lời đồn đãi là cung xảo xảo chính mình thả ra? Nàng thích ngũ hoàng tử Nam Cung Ly. Như vậy nàng vì cái gì phái người tới giám thị chính mình? Muốn biết chính mình hành tung, nàng lại muốn làm gì? Lãng, ngươi đi một chuyến cung phủ, cẩn thận một chút đừng bị phát hiện, làm rõ ràng nàng vì cái gì giám thị ta. Còn có, làm rõ ràng cái kia lời đồn đãi có phải hay không nàng chính mình thả ra, vì cái gì? Ngộng toàn trăm tư không được giải, chính mình giống như không có đắc tội nàng. Nàng đây là có ý tứ gì? Còn có ngày ấy ngắm hoa yến cũng là, nàng tổng cảm giác cung xảo xảo ánh mắt như là hận chính mình dường như. Không phải là bởi vì ngũ hoàng tử nam cung ly đi. Mộng toàn nghĩ đến đây lắc lắc đầu, không đến mức đi. Chính mình cùng ngũ hoàng tử lại không có gì, cũng không cùng hắn cập nhà, ve vãn đánh yêu đi kích thích cung xảo xảo đôi mắt, nàng đến nôi đối chính mình đạo thủ. Chỉ có thể nói, mộng toàn thực thông minh, một người ngồi ở chỗ kia, từ này đó dấu vết để lại là có thể đoàn cái 8-9 phần 10. Nhưng là, lại đến nói mộng toàn từ nhỏ là ở một đoàn tháo các lao ra bên người lớn lên, bồi dưỡng thành nàng quang minh lối lạc, ngay thẳng hào khí tính cách, nàng căn bản là không hiểu biết nữ nhân ghen ghét tâm là có bao nhiêu cường đại. Âm thầm sự tình, tiếp tục đang âm thầm tiến hành, bên ngoài thượng sự tình, cũng theo nhau mà đến. Hôm nay ban đêm, hạnh nhi giàn xếp cung xảo xảo ngủ ngon, mới đi cách gian trên cái giường nhỏ nghỉ tạm, ai ngờ nàng mới vừa ngủ hạ, đã nghe tới rồi một cổ ưu hương, trong lòng còn đang nói Này cổ mùi hương khá tốt nghe, cũng không biết là cái gì hương, tiếp theo liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Mà ở nóc nhà thượng cùng đối diện trên cây cất giấu mặt khác bốn gã ám vệ lại là còn không có minh bạch, liền mất đi trí giác, ngủ rồi. Cung nghị hoành phái tới giám thị cung xảo xảo tên kia ám vệ lại là cảm giác trên người tê dần đã bị điểm huyệt đạo, không thể ngôn, không thể động, chỉ có thể dùng đôi mắt xem. Người này trong lòng ám đạo một tiếng không tốt, tiến tặc, đáng tiếc lúc này hắn hữu tâm vô lực. Bá một chút. Liên thấy trong viện xuất hiện hai cái hắc y. y nhân đẩy ra cung xảo xả môn, không lớn một hồi, một người có cái bao tải ra tới, hai người gật đầu một cái, nhìn cung nghị hoành người liếc mắt một cái, nên ngang phi thân thượng phòng, đối với cung nghị hoành ám vệ nhai răng, đi rồi. Trong thành một tòa vứt đi tiểu viện tử, lúc này đang có một người đứng ở sân trung ương, ngẩng đầu nhìn không trung ánh trăng phát gốc Hắn thân hình cao lớn, một thân màu lam nhà tao gấm mặc ở hắn trên người, tại đây mênh mông ánh trang trùng, có vẻ ưu nhã mà trầm tĩnh. Đột nhiên phía sau thông một tiếng, trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên, tiếp theo một thanh âm nói, "Chủ tử, người mang đến." Rõ ràng là Ngũ hoàng tử bên người ám vệ đầu lĩnh, Phi Ưng. "Không chín, nửa đêm bị lược, hai bê cầu cất chứa, canh hai." Đứng ở trong viện người, đúng là Ngũ hoàng tử Nam Cung Ly. Hắn lúc này chậm rãi chuyển qua thân, lạnh giọng phân phó nói mở ra. Dưới ánh trăng, hắn mặt ám chằm ám chằm Một cái khác đi theo Phi Ưng đi khiêng người ám vệ chạy nhanh ngồi xổm xuống thân giải khai bao tải run lên. Cung xảo xảo liền đủ cục lăn ra tới. Lúc này nàng, còn ở hôn mê, có lẽ là mê dược dược hiệu còn không có qua đi. Cho nàng bắt thủy, làm nàng thanh tỉnh. Nam cung ly cắn răng nói. Cái kia ám vệ nhìn phi ưng liếc mắt một cái, nhận mệnh đi vào cái kia rách nát trong phòng. Một hồi ra tới, cầm một cái lặn buồn, băng một tiếng, nửa buồn thủy bắt tới rồi cung xảo xảo trên mặt. Phần 33 Nam cung ly cùng phi ưng nhăn lại cái mũi, lui về phía sau một bước, yên lặng nhìn tên kia ám vệ liếc mắt một cái Thiên kia ám vệ chạy nhanh xấu hổ cúi đầu. Chủ tử, ta cũng khó nào, này phá phòng lạn sân, ngươi làm ta đi đâu tìm thủy, chỉ có thể chính mình sinh sản. Khu khu, khu khu, cái gì vị, như vậy tao khí, hạnh nhi. Cung xảo xảo còn tưởng rằng là ở chính mình quê phòng. Không biết sống chết nữ nhân. Nam cung ly cắn răng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc này trật vật cung xảo xảo. Cung xảo xảo cho rằng chính mình ảo giác, thế nhưng nghe được ngũ hoàng tử thanh âm. Nàng gạch một chút chuyển qua thân, nhìn đứng ở nàng trước mặt Nam Cung Ly, đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng thấp túi đầu, kêu một tiếng điện hạ. Túi đầu, nàng mới phát hiện chính mình là ngồi dưới đất, lại chạy nhanh nhìn quanh bốn phía, liền mông lung ánh trăng, nàng nhìn đến chính mình thế nhưng là ở cái rách nát trong viện. Cung xảo xảo chạy nhanh tạch một chút đứng lên, kết quả mặt sau phi ưng ngón tay bắn ra, cung xảo xảo lại phịch một chút quỳ xuống, đối diện Nam Cung Ly. Lúc này, nàng rốt cuộc thấy rõ Nam Cung Ly sắc mặt, ám trầm ám trầm đáng sợ. Điện, điện hạ, ngươi, ta cung xảo xảo nói mấy chữ, lại không biết nên nói cái gì, thông minh nàng, lúc này cũng rốt cuộc phát hiện chính mình bất kham tình cảnh. Cung xảo xảo, buồn hoàng tử thoạt nhìn, thực hào lừa gạt sao. Nam cung ly lạnh lùng trừng mắt nàng. Điện hạ, xảo xảo không rõ ngài đang nói cái gì, còn có, đây là có ý tứ gì. Nơi này là chỗ nào? Cung xảo xảo muốn đứng lên, như vậy ngẩng đầu cùng ngũ hoàng tử nói chuyện, làm nàng cảm giác khoảng cách hảo xa. Nàng là phải làm ngũ hoàng phi, nàng là muốn cùng nàng vai sát vai đứng chung một chỗ, đáng tiếc chân tê dần, lại quỳ xuống. À, ngươi còn có nghi vấn, ta nhưng thật ra không biết, ngươi thế nhưng là cái tâm cơ thâm trầm, muốn tiến vào hoàng thất, thế nhưng dùng như vậy ti tiện thủ đoạn tới tinh kế bổn hoàng tử. Ngũ hoàng tử khí cực, thế nhưng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Điện hạ, xảo xảo không hiểu ngài đang nói cái gì. Cung xảo xảo vẻ mặt vô tội, hai mắt mê mang nhìn ngũ hoàng tử. Phải không? Hôm nay lời đồn đãi là chuyện như thế nào?" Nói, Nam Cung rời khỏi người tử nghiêng về phía trước, duỗi tay cầm cung xảo xảo cầm cầm, nâng lên nàng đầu, hung hăng trừng mắt nàng, lạnh lùng hỏi. "Cái này xảo xảo cũng không biết, xảo xảo cũng là người bị hại, không biết là ai ở sau lưng bố chi ta cùng điện hạ." Cung xảo xảo lúc này như cũ vẫn là một bộ ngây thơ không biết bộ dáng, nhu nhược đáng thương, chọc người chịu mến. Đáng tiếc, ở nàng trước mặt, là cái kia được xưng tử thần thiếu niên tướng quân vương ở hắn trong mắt, xoa không được một chút hạt cát, ở hắn trước mặt, không chấp nhận được một chút lửa gạt. Hôm nay sự, phi ương đã điều tra rõ ràng, là cung xảo xảo tỷ nữ truyền ra đi lời đồn đãi, Nam Cung Ly thoáng tưởng tượng, liền minh bạch này trong đó hành đạo, tức khắc giận từ giữa tới, một cái nho nhỏ thượng thư trí nữ, cũng dám mưu hoa hoàng tử, chủ tính hoàng tử phi vị trí, ai cho nàng là gan, nàng lao tử sao? Phải không? Vậy ngươi nói nói, là ai tại bố trí ngươi? Nam Cung Ly dứt khoát ngồi xuống, xuống. Cùng nàng mặt đối mặt, nhìn nữ nhân này diễn kịch, tả hữu còn có một chút thời gian, cung nghị hoành không phải còn chưa tới sao. Là, là, xảo xảo cũng không xác định, xảo xảo đoán, hẳn là những cái đó mơ ước điện hạ người chuyển đi, các nàng không dám nói chính mình, liền lấy ta tới thí nghiệm. Đối, khẳng định là như thế này. Cung xảo xảo như là xác định cái gì, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nga, vậy ngươi nói nói, là ai ở mơ ước buồn hoàng tử đâu? Nam cung ly tiếp tục hỏi. Xảo xảo cũng không biết, hôm qua Tống Tử Ú, phó tròn tròn cùng Phạm Hỷ Mai đã từng đi qua ta thư phòng, không chuẩn là các nàng chuyển ra đi. Cung xảo xảo túi đầu ngoan ngoãn nói. Nam Cung Ly như như mày, nhìn Phi Ưng liếc mắt một cái, thần tinh lắc lắc đầu, chủ tử, kia ba vị cũng không có nói. À, vậy ngươi nói nói, ngươi thư phòng có cái gì, làm các nàng có như vậy hiểu lầm. Nam Cung Ly ném ra nàng mặt, Phi Ưng chạy nhanh truyền lên khăn, Nam Cung Ly sát song tay trực tiếp ném xuống đất. Có. Có ta họa một ít điện hạ bức họa. Cung xảo xảo túi lầu nói. Nam Cung Ly nghe được khí chỉ vào cung xảo xảo, tựa muốn mắng, nhưng lại nghĩ không ra cái gì khó nghe từ. Khi ngón tay nắm chặt chết hẩn hai mắt bước hỏa chết chừng mắt cung xảo xảo, ngươi cái này làm người ghê tẩm buồn nôn nữ nhân. Cuối cùng, Nam Cung Ly chỉ nghẹn ra như vậy một câu. Hiện tại, Nam Cung Ly có thể khẳng định, ba người kia cũng là cung xảo xảo cố ý làm các nàng đi thư phòng, không chuẩn chính là muốn bắt đảm đường tấm mộc. Đáng tiếc nàng xem nhẹ thực lực của chính mình cùng Phi ưng năng lực. Một ngày thời gian, Phi ưng thẳng tắp điều tra một ngày, rốt cuộc ở màn đêm buông xuống khi điều tra rõ, là một cái kêu hạnh nhi cô nương nha đầu nói ra. Lại điều tra mới biết được, hạnh nhi, là cung xảo xảo nha hoàn. Lần này, Nam Cung ly giận sôi máu, lúc này mới làm Phi ưng đi đem người lược ra tới, muốn chặt đứt nàng này niệm tưởng. Nữ nhân này tâm cơ thâm trầm đáng sợ. Đột nhiên, bên cạnh cây cối chuyển đến nhẹ nhàng một tiếng cọ sát thanh. Nam cung ly biết, cung nghị hoàng tới. Hắn cũng không hề tốn thời gian, hư lệnh một tiếng đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn cung xảo xảo, cung xảo xảo, Buồn hoàng tử không biết ngươi là khi nào có này dơ bẩn tâm tư, chính là, ngươi cấp buồn hoàng tử nhớ kỹ, ngũ hoàng tử phi vị trí, không phải ngươi có thể mơ ước, ngươi cũng xứng tiến vào hoàng gia. Nếu lần sau lại làm buồn hoàng tử biết ngươi tinh kế buồn hoàng tử, như vậy liền không phải tối nay như vậy đơn giản, có lẽ ngươi sẽ so này càng sáng. Nói xong. Vung tay háo, cung xảo xảo bị hắn tay háo phong quét đi ra ngoài 3 mét xa, ngã xuống trên mặt đất. Xoay người, Nam Cung Ly liền phải rời đi. Bên kia ngã xuống trên mặt đất cung xảo xảo, đầu tiên là buông xuống đầu, cả người run rẩy, nghe được Nam Cung Ly tiếng bước chân, đột nhiên đứng lên hướng Nam Cung Ly chạy như bay mà đi. Điện hạ, người nghe ta nói, nơi này biên là có ẩn tình. Nam Cung Ly nghe được nàng thanh âm, dừng một chút, lạnh lùng cười, xoay người, hảo à, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, cái gì ẩn tình. Cung xảo xảo muốn tới gần hắn một chút, lại bị phi ưng dơ tay, một phen kiếm chỉ ở nàng trước mặt, lạnh lùng nói, điện hạ bên người không thể tới gần. Cung xảo xảo dọa run lên một chút, run rời nhìn nam cung ly liếc mắt một cái, thấy hắn lạnh lùng trừng mắt chính mình, cũng không dám lại về phía trước, mà là nhẹ giọng nói, điện hạ, tuy rằng ta không biết là ai chuyển ra đi lời đồn đãi, nhưng là, sự tình là chân thật, xảo xảo thích điện hạ, thích suốt 10 năm. Không không, tự mình hại mình cứu muội, 2P cầu cất chứa. Cung xảo xảo tạm dừng một chút, tiếp tục nói, này 10 năm, điện hạ hết thảy, đều là xảo xảo mỗi ngày vui vẻ động lực. Điện hạ hôm nay mặc một cái áo bào trắng, dáng người như tiên nhân giống nhau đẹp, xảo xảo nghĩ đều tâm động, điện hạ hôm nay ban sai làm tốt, được bệ hạ tưởng thưởng, xảo xảo vì ngươi vui vẻ, hôm nay điện hạ đi tuần trở về, bị thương, xảo xảo lòng nóng như lửa đốt, không biết điện hạ nhưng có thượng dược, ngày ngày hàng năm, xảo xảo sinh hoạt. Chỉ có cái kia như tiên nhân giống nhau phi thân mà đến đã cứu ta cánh mạng điện hạ, ở xảo xảo trong lòng, điện hạ chính là thần giống nhau tồn tại. Chính là, xảo xảo không dám nói ra đi, sợ bị người khác cười nhạo, sợ bị điện hạ cự tuyệt. Hai năm trước, phụ thân sẽ vì ta nghỉ việc hôn nhân, chính là, ta cự tuyệt, trong lòng ta chỉ có điện hạ. Cung xảo xảo nói tới đây, đã là hai mắt đấm lệ mông lung. Mấy năm nay, chỉ cần là cùng điện hạ có quan hệ, ta đều biết. Có bọn nha hoàng cho ta miêu tả. Có đại ca cho ta miêu tả, ta liền tưởng tượng thấy điện hạ bộ dáng, hòa điện hạ bộ dáng, tưởng tượng điện hạ phong tư. Câm miệng, cung xảo xảo còn ở si ngốc giống nhau nói, Nam Cung Ly thật sự nghe không nổi nữa, càng nghe càng ghê tưởng. Hắn thế nhưng có một loại giờ phút này liền băm cung xảo xảo ý tưởng. Hắn ánh mắt lạnh băng, trên người đã tràn ngập sắc khí. Bên cạnh trong rừng, vừa mới đổi tới cung nghị hoành cũng cảm giác được Nam Cung Ly sắc khí, hắn tay nắm chặt chiếc khẩn cho dù Nam Cung Ly giờ phút này muốn giết cung xảo xảo, hắn cũng vô pháp ngăn trở, một cái nho nhỏ quý nữ, thế nhưng mơ ước hoàng tử, xấu xa 10 năm tâm tư, còn làm cho người trong thiên hạ đều biết, Nam Cung Ly sinh khí là đúng. Chính là, rốt cuộc cung xảo xảo là hắn thân muội muội, không thể làm nàng xẻ ra chuyện. Cung Nghị Hoành đang muốn đứng dậy, lại bị bên cạnh Hắc Tam kéo lại. Điện hạ, ta đi thôi, vạn nhất điện hạ giận chó đánh mèo với ngài, ngài trước vị liền khó giữ được. Hắc Tam nói xong đang muốn đứng dậy, Cung nghị hoành vươn tay nhanh chóng kéo lại hắn. Từ từ, ngươi đi ra ngoài cũng chỉ có chết phân, điện hạ nếu là giận chó đánh mèo người khác, ngươi đi chính là chịu chết, thoáng chờ một chút. Cung nghị hoành tuy rằng sốt ruột, lại là thấy được nam cung ly đột nhiên cười lên tiếng. Bà ngươi cũng xứng nhớ thương buồn hoàng tử. Phi ưng, hái được nàng đầu. Nam cung ly giận cực, bật cười. Phi ưng nâng lên trong tay kiếm, liền thấy bên cạnh trong rừng soát một chút nhảy ra hai người tới, chờ một chút, điện hạ Đúng là cung nghị hoành cùng hát tam Cung nghị hoành ngăn ở thần tinh trước mặt Đem cung xảo xảo chắn phía sau Suy, cung nghị hoành ngươi chức vị không nghĩ muốn sao Nam cung ly lạnh lùng nhìn cung nghị hoành Điện hạ, tiểu muội không hiểu chuyện Trẻ người non dạ, thỉnh điện hạ bớt dở Cung nghị hoành nhất bái rốt cuộc Quỳ gối nam cung ly trước mặt Tôi nhỏ, không hợp đi Vô chi, nhưng thật ra tương xứng Nam cung ly lạnh lùng lại nói một câu Cung nghị hoành nghe thế câu nói Tâm rốt cuộc buông xuống một nửa, Việt Nam cung ly là sẽ không giết cung xảo xảo. Cung Nghị Hoành, ngươi muội muội trẻ người non dạ, ngươi cũng phải không? Buồn hoàng tử chính là nghe nói, ngươi cũng có phân. Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn cung Nghị Hoành liếc mắt một cái, ngay sau đó ma mị cười, "Cung Nghị Hoành, ngươi là có phẩm giai trong người cấm vệ quân quân võ." Buồn hoàng tử vô pháp nhẹ giọng trực tiếp triệt người trước, chính là làm ngươi trở thành phế nhân, rốt cuộc vô pháp nhậm trước, lại là có thể so với giết người. Biện pháp này nhưng thật ra không tồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Phi ưng. Phi ưng nhìn cung nghị hoành, mí môi, cái này cung nghị hoành, là điều hắn tử, vẫn luôn cùng chủ tử đi gần, xem như chủ tử trong đội ngũ người, mà hắn mội muội thế nhưng là như vậy cái mặt hàng, chủ tử đây là tính toán từ bỏ người này sao? Điện hạ, cầu ngươi bỏ qua cho ta đại ca đi, vẫn luôn là ta lấy chết tương bức, cầu đại ca, cầu ngươi buông tha ta đại ca. Cung xảo xảo lúc này cũng nhìn ra tới Nam Cung Ly là thật muốn phế đi nàng đại ca, không khỏi có điểm sợ, đại ca là vẫn luôn đối nàng tốt nhất người, so cha mẹ đều hảo, lần này chịu chính mình liên lụy. Không khỏi bò hướng Nam Cung Ly, muốn lôi trụ hắn áo choàng, cấp đại ca cầu tình. Nam Cung Ly lúc này vừa nhìn thấy Cung xảo xảo liền phạm ghê tởm, một chân đá văng nàng, lan, ngươi tính cái thứ gì, thế hắn cầu tình, buồn hoàng tử như là cái ngốc tử sao. Phi ưng, động thủ. Phi ưng đang muốn giơ kiếm. Cung xảo xảo đột nhiên tạch một chút đứng lên, đủ rồi, nam cung ly, ta không xứng, ta không xứng, chẳng lẽ đường ngộng toàn liền xứng sao? Ngươi có phải hay không bị nàng kia trương hồ ly tinh giống nhau mặt mê hoặc, ngươi đừng quên, nàng chính là cái bị bệnh mười mấy năm ma ốm, có thể cho ngươi mang đến cái gì, nàng có thể hay không sống đến ngày mai, vẫn là không biết bao nhiêu. Cung xảo xảo đột nhiên như là thay đổi cái bộ dáng giống nhau, cả người khí thế cũng đột nhiên thay đổi, không hề là cái kia khóc sướt mướt, lắp bắp cung xảo xảo. Như thế có ý tứ, cũng dám phản kháng, chính là vũ nhục đường ngộng toàn chính là tử tội. Phần 34. Nam Cung Ly lại một lần thân hình vừa động, liền đi lên siết chặt cung xảo xảo cổ, ngươi cũng xứng đề nàng, ngươi cùng nàng chính là cất chó cùng thiên tiên khác biệt, cung xảo xảo, xem ra ngươi cũng càng ngày càng ma trướng, buồn hoàng tử vẫn là sớm diệt ngươi hảo, tỉnh ngươi ngày sau thay hoàng nàng. Dứt lời, hắn tay vung, đem cung xảo xảo ném xuống đất, phi hưng, hủy hoại nàng mặt ném tới bảy tiên lâu phấn trong lâu, nói cho nơi đó lâu chủ, làm nàng ngày ngày tiếp khách, còn cần thiết là khất cái. phi ương ngây ra một lúc, điện hạ này phân phó quá độc các điểm, này có thể so giết nàng còn sẽ làm nàng thống khổ. nghĩ đến đây, hắn không cấm có điểm đồng tình nhìn thoáng qua cung xảo xảo, nhưng thủi hạ động tác không đình, dơ lên kiếm, hướng về phía cung xảo xảo liền lập tức chém ra mấy kiếm, kiếm kiếm xông thẳng cung xảo xảo gương mặt, tức khắc cung xảo xảo trên mặt huyết lưu như trụ. a a đau quá. Đại ca đau qua cung xảo xảo chớ mắt vài giây, mới cảm giác được đau đớn, chính là đầy mặt huyết sắc, đã che giấu nàng tầm mắt, nàng thế mới biết sợ, hướng cung nghị hoành cầu cứu. Chính là, cung nghị hoành lúc này đã choáng váng. Hắn ngây ngốc nhìn cái kia đã từng thông minh rộng rãi muội muội, như thế nào biến thành một cái huyết người dường như, ở nơi đó kêu rên. Cung nghị hoành trong lòng như là bị đau chắt giống nhau khó chịu, hắn trong đầu tiếng vọng là nam cung ly nửa câu sau, làm đem xảo xảo đưa đến phấn lâu ngày ngày tiếp khách còn muốn đều là khất cái, đây là phải có nhiều tàn nhẫn. Chính là, hắn biết, mơ ước tính kế hoàng tử, đây là tử tội, nếu là hoàng thượng tới phán, phòng trừng xảo xảo sẽ bị trực tiếp chém giết đi. Hắn cạch một chút hướng tới Nam Cung ly quỷ qua đi, điện hạ, xem ở nghị hoành nhiều năm như vậy đi theo ngài phân thượng, có không, buông tha tiểu muội, nàng sát mặt như nay đã hủy, rốt cuộc vô pháp mơ ước cái kia vị trí, đưa đến nơi nào, nàng chỉ có đường chết một cái, đáng thương ta phụ thân đầu bạc người muốn đưa tóc đen người. A cung Nghị Hoành, bổn hoàng tử thật là sai nhìn ngươi." Nam cung Ly đá hắn một chân. Đột nhiên phốc một tiếng, huyên hoa vang khắp nơi, cung Nghị Hoành ngã quỵ trên mặt đất, hắc tam dọa trước mắt biến thành màu đen, chạy nhanh hướng về phía cung Nghị Hoành quỳ xuống, chủ tử thảm giống lên một tiếng. "Không năm một, câu kiến hoàng đế." Điện, điện hạ, lúc này, ngài ngôi giận sao? "Chỉ mong lưu muội muội một cái mệnh ở trong nhà, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo quản thúc nàng." Cung Nghị Hoành cố nén ngược thượng nổi lên huyết tinh khí. Cùng trên đùi xuyên tim đau đớn, vì ngay xuống đất nói. Nam Cung Ly nhíu mày, nhìn cung nghị hoành máu tươi đầm địa chân, này chân, sợ là muốn phế đi đi. Tiểu tử này xác thật là điều hắn tử, chính mình cũng cũng không tưởng đem hắn thế nào, hắn nhưng thật ra tàn nhẫn xuống tay, chính mình hướng về chính mình một chân đâm hai kiếm, là hai kiếm nào? Nam Cung Ly nhìn cung nghị hoành, cung nghị hoành cũng ngẩng đầu nhìn Nam Cung Ly. "Hảo đi, ngươi thật là cái hảo đại ca, lần này tạm tha nàng, nếu nàng vẫn là chấp mê bất độ, không biết hối cải nói." Lần sau, liền không may mắn như vậy. Nam cung ly lạnh lùng nói xong, xoay người đi đến cổng lớn, lại ngừng lại, hát tam, chạy nhanh mang ngươi chủ tử đi trị chân, cấm vệ quân chính là không cần mẹ mình Nói xong, mang theo phi ưng cùng một khắc danh ám vệ rời đi. Cung nghị hoành lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người lại không một ti sức lực. Hát tam, gọi người, hồi phủ. Phân phó xong mấy chữ này, cung nghị hoành liền té xỉu trên mặt đất. Hát tam sốt ruột, hô to thanh chủ tử. Chính là cung nghị hoành không có một chút phản ứng. Hắc tam chạy nhanh phóng ra tín hiệu gọi người lại đây, ra tới khi, đại gia là cách ra tìm. Cung xảo xảo nhìn đến cung nghị hoành chính mình đâm chính mình hai kiếm lúc sau, trong lúc nhất thời ngốc ở nơi đó, cũng quên mất kêu gọi trên mặt miệng vết thương đau đớn. Đại ca vì cứu nàng, tự mình hại mình. Đây là nàng duy nhất nhận chi. Trở lại trong phủ, phụ thân biết sau, sẽ muốn chính mình mệnh. Giờ khác này cung xảo xảo mới thật sự biết sợ, chính mình tùy hứng, hại đại ca. Đại ca vẫn luôn là như vậy bảo hộ chính mình cái này muội muội, chính là, chính mình lại làm cái gì? Vì nam nhân kia, thế nhưng si ngốc đến như thế nông nỗi. Cung xảo xảo nhất thời khiêng không được trước mắt biến cố, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười thê thảm vô cùng. Ha ha ha, nam cung ly, ta hợp người, ha ha ha, đường mộng toàn, ta muốn giết người. Anh Hắc Tam vừa thấy cung xảo xảo tựa điên rồi cười to kêu to, chạy nhanh một lóng tay điểm ở nàng ngủ huyệt thượng, cung xảo xảo tức khắc vé xỉu trên mặt đất. Bên kia một viên trên đại thụ, một đôi ưu ám tranh lượng đôi mắt, lẳng lặng nhìn trước mắt hết thảy, nghe tới cung xảo xảo kia điên cuồng dường như khóc kêu khi, lông mày nhíu lại. Trở lại tới nữa người đem cung thị huynh muội bối đi rồi, người này cũng nhanh chóng rời đi nơi đó, hướng về trong thành mà đi. Cung phủ, khuyết khoát, đen đuốc sáng trưng, bọn hạ nhân trừ bỏ đã chịu chủ tử chỉ huy làm việc, còn lại đều ngốc tại một bên lặng lẽ run rẩy, yên lặng nhìn chính phòng. Lúc này... Cung gia phủ y, y đang ở cấp minh mỗi hai người rửa sạch miệng vết thương cả phòng huyết tinh khí cung phu nhân đứng ở một bên lặng lẽ rơi lệ cung đại nhân sắc mặt tâm trầm nhấp chặt miệng khí phát run hắc Tam đã đem sự tình đều cho hắn nói hắn biết không có thể toàn quái ngũ hoàng tử là chính mình nữ nhi đã làm sai chuyện chính là nhìn hắn bồi dưỡng như vậy ưu tú Nhi tử bị cái này bất hiếu nữ liên lụy chỉ sợ sẽ rơi xuống tàn tận liền tưởng một trưởng tế cung xảo xảo cung giữ lại cho mình người này lòng dạ rất sâu ở triều quan viên, ai cũng không biết hắn kỳ thật là có công phu trong người. Ngay cả hắn hai đứa nhỏ, hắn cũng là ở khi còn nhỏ bí mật từ trên giang hồ thỉnh một vị cao nhân ở trong phủ dạy dỗ mấy năm võ công. Đáng tiếc chính là, cung xảo xảo không biết cố gắng, chịu không nổi cái tia khổ, không có luyện đi xuống, cung nghị hoành lại là được cái kia cao nhân một thân công phu, tranh đua thực. Cho tới nay, cung nghị hoành chính là hắn kiêu ngạo, mà cung xảo xảo, hắn lại là càng ngày càng không mừng. Tuy rằng nàng thông minh chính là có điểm thông minh quá đầu, luôn thích dùng tiểu thông minh tới vì nàng chính mình nưu lợi. Hắn dàn xếp quá phu nhân rất nhiều lần, làm hảo hảo quản giáo cung xảo xảo, đáng tiếc, phu nhân đối cung xảo xảo quá mức cương chiều, không thể nhượng tâm. Hiện giờ, rốt cuộc gặp ra dối. Khóc, liền biết khóc. Lúc trước là ngươi quản nghiêm khắc điểm, ngươi luôn là cương chiều nàng, nhìn xem, trưởng thành cái dạng gì. Cung giữ lại cho mình xoay người hô phu nhân một giọng nói, cung phu nhân dọa nước mắt vừa thu lại, cũng không dám nữa ra tiếng. Ta đi trong cung thỉnh thái y kia, cung giữ lại cho mình xoay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Nếu là hắn hoàng gia bị thương người, tuy rằng vô pháp thảo cách nói, thảo cái thái y tới cấp hai đứa nhỏ trị một chút, vẫn là có thể đi. Thái y kia dược là tốt nhất, hoành nhi không thể tàn tật, xảo xảo mặt không thể lưu lại vết sẹo. Khuyết khoát, hoàng đế mới vừa xem xong mấy đầu thơ, tâm tình không tồi, chuẩn bị đi ngủ, liền nghe được hoa công công tới báo, cung thượng thư nửa đêm cầu kiến. Nam Cung Vân Liệt tò mò cái này cung giữ lại cho mình như thế nào nửa đêm tới, liền ở tầm điện ngoại thất tiếp kiến rồi hắn. Như thế nào nửa đêm tới? Hoàng đế tò mò hỏi. bệ hạ, thần nhi tử cùng nữ nhi bị rất nghiêm trọng thương, một cái ở trên mặt, một cái ở trên đùi, hy vọng thỉnh ngựa ý cứu chị một chút. Cung giữ lại cho mình quỳ xuống thỉnh cầu. Người mau đứng lên đi, sao lại thế này? Như thế nào hai đứa nhỏ đều bị thương? Là, là ngũ điện hạ thương. Cung giữ lại cho mình lời ít mà ý nhiều, chưa nói vì cái gì, chưa nói như thế nào thương. Người đều là ích kỷ. Hoàng đế vừa nghe, liền những mày, lão ngũ hạng nhất thực hiểu chuyện, như thế nào sẽ thương tới rồi nhà hắn hải tử. Hoàng đế suy tư một chút, không hỏi lại cung giữ lại cho mình cái gì, biết hỏi hắn cũng sẽ không nói ra sở hữu tình hình thực tế. Quay đầu đối Hoa Công Công nói, đi, làm trương ngựa ý để đi một chuyến cung phủ. Là, bệ hạ. Hoa Công Công đồng ý sai sự. Hướng cửa điện ngoại đi đến, tạ bệ hạ, cung giữ lại cho mình lại cấp hoàng đế khái một cái đầu, đuổi kịp hoa công công nện bước. Hắn biết, hoàng đế cái gì cũng chưa hỏi, khẳng định là muốn tuyên ngũ hoàng tử, hắn cái gì đều không nói, chính là làm nam cung ly chính mình đi nói. Tuy rằng xảo xảo tiến vào hoàng gia vô vọng, cũng muốn làm hoàng đế biết là ngũ hoàng tử sai, làm chính hắn đi nói, đi ai mắng. Phúc hắc cáo giả một con. Tầm điện, hoàng đế suy tư một chút, hô, đi, đem ngũ hoàng tử gọi tới. Là, chủ tử. Hoàng đế bên cạnh xuất hiện một cái một thân hắc ý gì ám vệ, lên tiếng đi ra ngoài. Công phu không lớn, Nam Cung ly đi tới Hoàng đế tầm cung. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Nam Cung ly cung cung kính kính hành lễ. ân ngồi đi. Nam Cung vân liệt trên mặt nhìn không ra cái gì, làm Nam Cung rời chỗ ngồi hạ. Cung thượng thư ra sự là chuyện như thế nào? Hoàng đế đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Phụ tử chi gian, không cần như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, chính mình hai tử. Chính hắn biết, Phù Hoàng hôm nay nghe được bên ngoài những cái đó lời đồn đại sao? Nam Cung Ly hỏi trước nói, cùng kia sự kiện có quan hệ. Hoàng đế suy tư một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Ly, cái kia lời đồn đãi, là nhà hắn thả ra. Nam Cung Ly lắc lắc đầu, là hắn nữ nhi thả ra, như vậy một cái tâm tư thâm trầm đáng sợ nữ tử, nhi thần thật sự là khí bất quá, điều tra rõ lúc sau, liền đi gặp nàng. Con của hắn lại không phạm sai lầm, như thế nào cũng bị thương. Hoàng đế biết chính mình nhi tử tính tình, giống nhau là sẽ không thương tổn vô tội. Nhi thần hủy hoại kia nữ nhân mặt, phạt nàng đi phấn lâu, cung nghị hoành tưởng thế hắn muội muội cầu tình, sợ nhi thần không đáp ứng, tự mình hại mình. Nam cung ly buồn bực nói, hắn cũng chính là hù dọa kia nữ nhân một chút, ai biết cung nghị hoành là cái tính nôn nóng. Ai, xem ra, cung giữ lại cho mình bên kia, vẫn là đến chấn an một chút, bất quá chuyện này ngươi đừng động, nếu nàng có là gan thiết kế mưu tính hoàng tử, điểm này trừng phạt, cũng là đăng giá. Ngự ý kìa đã đi, phòng trường vấn đề không lớn. Hoàng đế nhàn nhạt nói. Nam cung vân liệt cao mày lắc lắc đầu, không nghĩ tới là cái tâm tư bất chính. Phụ hoàng còn nghĩ, nếu kia cô nương là thật sự thích ngươi, ngươi cũng cố ý, cưới cũng hảo, không nghĩ tới, là cái dạng này kết quả. Không 052, ái không đạo lý. Phụ hoàng, nhi thần đã có yêu thích người. Nam cung ly khó được thẹn thùng một chút, nói. Ha ha ha, phải không? Vậy là tốt rồi, ngày mai lâm chiều. Các ngươi huynh muội mấy cái đều đem sổ con đệ đi lên, đã nhiều ngày việc nhiều, còn không có cùng các ngươi muốn kết quả đâu. Nam Cung Vân Liệt vừa nghe phải có con dâu, cao Hưng Thực. Cũng liền hắn này hoàng đế đương nhân tính, là mấy đứa con trai chính mình tuyển phi, nếu là khác hoàng đế, đã sớm hạ chỉ tứ hôn, hoàng gia hôn nhân có đôi khi ích lợi tối thượng. Là Nam Cung Ly bổn tính toán hiện tại nói cho hoàng đế, nghe hoàng đế nói như vậy, chỉ có thể từ bỏ. Phần 35. Phủ Thừa tướng, toàn coi viên Ngọc Toán nghe xong lãng trở về báo tin tức, giật mình một chút, nam cung ly đem cung xảo xảo mặt hủy hoại. Cung nghị hoành tự mình hại mình cứu mội. Nói xong lắc lắc đầu, cái gì kêu tự làm bậy không thể sống, chính là đạo lý này. Nguyên bản cho rằng cung xảo xảo là cái thông minh, không nghĩ tới thông minh phản bị thông minh lầm. Chủ tử, nữ nhân kia cuối cùng điên cuồng giống nhau loạn giống gọi bậy, nói là hận ngũ hoàng tử, còn nói muốn giết ngài. Lãng tiếp tục nói, a, nàng nhưng thật ra có lá gan nói. Bồn tiểu thư thịt dê không ăn đến còn chọc một thân canh. Lãng, ngươi nói, từ nơi nào có thể nhìn ra tới ta cùng kia ngũ hoàng tử có cái gì đâu. Mộng toàn mắt trợn trắng. Chính mình nếu thật cùng kia ngũ hoàng tử có cái gì, làm nàng oán hận còn chưa tính, chính là, chính mình trốn người kia còn không kịp đâu. Có đôi khi, ái một người là không có đạo lý, có đôi khi, ái một người, cũng là mù quáng. Lãng chắp tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, lầm bầm nói. Phúc, lãng. Ta hôm nay mới phát hiện, ngươi là một cái như thế thú vị người. Ngươi hiểu thật đúng là nhiều. Ngộng toàn đối với lãng mị mị cười. Liên ngươi là cái vô tâm không phổi, ngày ấy mai viên, phỏng trừng đại đa số nam nhân đôi mắt đều hận không thể dính vào trên người của ngươi. Lãng ngày ấy cũng ở nơi tối tâm bảo hộ Mộng toàn, ám sát khi hắn vốn dị muốn ra tay, chính là Ngộng toàn âm thầm một ánh mắt ngăn lại hắn, không cho hắn lộ tung tích. Hắn tưởng tượng, cũng liền minh bạch, một cái bị bệnh mười mấy năm khuê các tiểu thư bên người từ đâu ra lợi hại như vậy ám vệ, sợ cấp đường ra chiêu thượng phiền thoái, cho nên trơ mắt nhìn mộng toàn cánh tay bị thương, sau lại trở về thành trên đường gặp được kia 10 cái hắc ý giải thích khách, cơ bản đều là lãng cùng ngọng toàn hai người hùng tàn thu thập, cuối cùng hai người tìm một chỗ yên lặng nơi, dùng hóa thi thủy hóa đi sát chết, không lưu một chút dấu vết. nói đến mai viên, ngọng toàn cũng nhớ tới ngày ấy ngũ hoàng tử dùng kế ngăn cản cung xảo xảo tiến vào cái kia đình họng, rõ hắn là vốn dĩ liền không mừng cung xảo xảo. Vẫn là bởi vì hắn tính hảo tiếp theo cái chính mình sẽ đi qua. Ngọng Toàn híp mắt suy tư. Chủ tử, dùng không cần thủ hạ đi diệt cái kia tâm cơ thâm trầm điên rồi giống nhau nữ nhân. Lăng nóng lòng muốn thử, tuyệt không có thể lưu lại một chút thai hoàng ẩm, đây là làm chủ nhân ám vệ thủ tục. Tính, lưu nàng một mạng đi, nàng này không phải còn không có thương đến ta sao. Đem chúng ta người cũng rút về đến đây đi, nơi đó không cần nhìn chằm chằm. Ngọng Toàn lắc lắc đầu. Nội tâm thiện lương Ngọng Toàn, còn không biết. Cung xảo xảo đã từng muốn tìm người ám sát nàng, chẳng qua cấp ác tam cản lại mà thôi. Ngày thứ hai, kinh thành lại lần nữa truyền lưu nổi lên tân lời đồn đãi, nghe đồn, tiểu thân y y vân Trung Nguyệt Vân Công Tử ngày mai muốn ở ngự thọ đường khai khám một ngày, tức khắc mọi người xôi trào lên, buôn tẩu bầm báo. Hôm qua về cung xảo xảo cùng ngũ hoàng tử lời đồn đãi, bị người cố ý để ép đi xuống, mọi người không hề đàm luận kia sự kiện, mà là suốt ruột về nhà nhìn xem nhà mình ngân lượng có đủ hay không đi cầu vân thần y, -y xem bệnh. Phủ Thư tướng, thần giật hiên. Tỷ đệ hai tương đối mà ngồi, rơi xuống cửa. Tiểu thần, ngươi xác định ngày mai muốn đến khám bệnh tại nhà. Vì cái gì? Ngỗng Toan rơi xuống quân cờ, hiếu kỳ nói. Thẩm trưởng quay nói gần nhất dược tồn kho lượng đại, bạc không nhiều lắm, đến hút một hút nhân khí. Ngộng thần rơi xuống một tử, không nhanh không chậm nói. Nói thật, Ngỗng Toan hừ hừ. Tỷ, vì cái gì ngươi luôn là có thể biết được lòng ta cất giấu nói? Ngộng thần vô ngữ, nhéo quân cờ. Nửa ngày lạc không đi xuống, đây là muốn thua trận thế. Hừ hừ, có phải hay không cái kia Minh Hải Kình đổi đi dược? Ngộng Toán hỏi. Ân, đổi đi rồi. Cựu Long Môn đổi đi một lọ, Nam Minh đổi đi một lọ, bây giờ còn có một lọ, không biết này cuối cùng một lọ sẽ rơi xuống Phượng Vũ Cung đâu, vẫn là Bắc Cú Hoàng Thất, hoặc là Võ Lâm Môn chủ hạng trường ca trên tay, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Vì giảm thấp ngự thọ đường nguy hiểm hệ số, ta phải ở trước mặt mọi người, đem cuối cùng một lọ đổi đi ra ngoài. Ngộng thân trầm giọng nói. Ngộng toàn gật gật đầu, như thế cũng hảo, ta trong tay thần vân lệnh ngươi không cần lo lắng, ngày mai liền xem là hạng trường ca bắt được, vẫn là bác cú hoàng thất bắt được. Ngộng toàn nhớ kỹ một câu, kiểu long môn đổi đi rồi một lọ, xem ra, kiểu long môn có người vào kinh. Có thể hay không chính là ngày ấy kia hai cái cha không ra thân phận người. Chỉ mong là bác U hoàng thất đi, hạng trường ca dù sao cũng là người giang hồ, người giang hồ có người giang hồ quy củ, chính là bác cú hoàng thất, hẳn là tránh được nên tránh. Ngỗng Toàn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nguyên nên như thế. Thần vân lệnh là cái bom hẹn giờ, trước kia Vân lão đầu bất đắc dĩ mới thả ra đi 5 cái, hiện giờ, Tam Bình Hóa Thi Thủy, liền có thể thu hồi 3 cái thần vân lệnh, là tốt nhất hóa giải biện pháp. Đúng lúc này, quản gia tới báo, "Đại tiểu thư, có các vị tiểu thư tới bái phòng ngài." Ngỗng Toàn kinh ngạc một chút, đột nhiên nhớ tới, ở Mai Viên khi cùng rượu rượu các nàng mấy cái càng tốt sau khi trở về gặp lại. "Phúc bá, thỉnh các vị tiểu thư đến ta trong viện." lại đi chuẩn bị một ít điểm tâm, ta lập tức liền trở về. là đại tiểu thư, phúc bá xoay người đi. ngậu toàn xoay người nhìn về phía Ngộng thần nhớ tới tống đái linh cùng ngộng thần chi gian vi diệu hú động, đôi mắt nhíu lại, cười nói, tiểu thần, ngươi chừng nào thì nhận thức tống tiểu thư? cái gì tống tiểu thư? ngậu thần mơ hồ. tống đái linh, ngươi đừng nói cho ta ngươi không quen biết. Ngộng toàn trợn trắng mắt, tiểu tử thối, cùng lao tỉ giả bộ nớ ngẩn để lừa đảo. khu, nang a, năm trước. Ta có một lần cùng sư phó xuống núi đi đến khám bệnh tại nhà, gặp một cái bị chặn đường đánh cướp nữ tử, liền ra tay cứu giúp. Không nghĩ tới cứu lúc sau, nàng kia lại mang ta cùng kia kẻ cắp là một đường mặt hàng. Sư phó của ta tức giận, làm ta chụp chết nàng, kết quả, nàng liền chạy. Trên tay công phu không như thế nào, chạy trốn công phu nhưng thật ra không tồi. Mộng thân hừ hừ một tiếng, phút một tiếng, mộng toàn nở nụ cười, ha ha, còn có chuyện như vậy. Ở nơi nào? Hồ Châu. Ngộng thần đáp. Vốn tưởng rằng cái kia nữ tử chính là cái giang hồ nữ tử, không nghĩ tới thế nhưng là kinh thành đường đường Tống Vương gia đại tiểu thư, như thế thú vị. Ha ha, Hồ Châu là mang linh nhà ngoại. Ngươi khi đó này đây ngộng thần diện bạo xuất hiện đi. Ngộng toàn lại là ha ha cười, tiểu tử, lão tỷ còn tưởng rằng phải có đệ tức phụ đâu. Ha ha ha. Rồi xong ngộng thần, ngộng toàn tâm tình thực tốt hồi chính mình sân, đón khách đi. Lưu lại ngộng thần một người một hồi trứng mắt, một hồi dầu miệng cuối cùng trước mắt, về phòng chuẩn bị một phen, chuẩn bị dọa dọa Tống đáy Linh đi. Có thủ hán không báo, phi quân tử. 053, màu đen hạt châu. Toàn côi viên thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tiếng cười. Đường phu nhân ở chính mình trong viện, nghe được nữ nhi bên kia từng đợt tiếng cười, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ý cười. Này liền hảo, này liền hảo, Toàn Nhi cùng Thần Nhi từ nhỏ rời nhà học nghệ, thật sự là quá khổ, có mấy cái bằng hữu là chuyện tốt. Trong lòng cao hứng Đường phu nhân tự mình đi hướng phòng bếp. Chuẩn bị an bài một chút, giữa trưa cấp các vị tiểu thư làm điểm ăn ngon. Mộng toàn trong viện, 5 người ngồi ở cùng nhau, vừa nói vừa cười. Hôm nay tới chơi trừ bỏ tống đái linh, vương ngự yên cùng phương đông Diệu bên ngoài, nhiều ra một cái tống tử ưu. Nàng vốn là đi theo phụ thân đi tống vương phủ thỉnh an, kết quả đụng tới tống đái linh mấy cái đang muốn đi xem mộng toàn, nàng trong lòng cũng muốn đi, chính là không dám nói, đối với cái này tỉ tỉ, nàng từ trong lòng sợ nàng. Tống phu nhân nhìn ra tống tử ưu tâm tư giản xếp tống đái linh cũng mang lên tống tử u. tống đái linh vô pháp cự tuyệt mẫu thân liền đồng ý. trên đường nàng giản xếp tống tử u đa dụng đôi mắt xem, ít nói lời nói. tống tử u thông thông khoái khoái đáp ứng rồi. như vậy tiếp cận này vài vị quý nữ cơ hội rất ít, thị lang cùng thừa tướng chức vị không phải một chút khác biệt, đi theo các nàng này đó quan nhị đại cũng khác biệt rất lớn. tống tử u cũng không phải không nghĩ cùng các nàng chơi ở bên nhau, nhưng luôn có một phần tự ti ở ảnh hưởng nàng luôn ngữ cùng phán đoán. hôm nay. Nàng lặng lặng uống trà, nghe tỉ tỉ cùng các vị tiểu thư nói chuyện hiếm, mới biết được, trước kia nàng đi theo cung xảo xảo mấy người kêu bên người là cái cái dạng gì tồn tại. Ngộ toàn vài người chạm vào ở bên nhau, liền đều vứt bỏ cao môn quý nữ rụt rè, khi vui vô nháo, luôn là có nói không xong đề tài. Từ cầm kỳ thư họa đến ca vũ thi phú, từ thiên văn địa lý đến võ nghệ binh pháp, từ triều đình đến giang hồ, vài người thế nhưng đều có thể liêu ở bên nhau. Ở tống tử ưu trong mắt. Mấy người này nguyên lai like là như vậy có tài hoa, lại trái lại chính mình, tuy rằng cầm kỳ thư họa khi còn nhỏ cũng luyện qua, nhưng không có cao thủ chỉ đạo, luôn là kém một ít. Lúc này một đôi so này mà vài vị, mới biết được, chính mình không chỉ là kém một ít, mà là rất nhiều. Tống tử u càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, cũng càng là từ trong lòng ghen ghét trước mắt vài người. So sánh mộng toàn mấy cái, tống tử u liền có vẻ không hợp nhau, nhưng nàng hôm nay là thật đem tống đái linh nói nghe lọt được, ngoan ngoãn nghe lặng lặng xem, dụng tâm học tập, tâm nhãn so nhiều nàng, nghĩ về sau muốn nhiều cùng này vài vị lui tới, nàng tính toán không hề phản ứng cung xảo xảo. Ngộp toàn thực vui vẻ, có thể có như vậy mấy cái chi tâm bằng hữu. Vài người càng liêu càng đầu cơ, thế nhưng tính toán cùng nhau hợp tấu một khúc. Nàng phân phó tứ cầm đi lấy nàng cầm lại đây, kia vẫn là khi còn nhỏ luyện qua, đã ở kho hàng lẳng lặng thả mười năm. Mặt khác các vị tiểu thư cũng người hồi phủ lấy cầm, tưởng cùng ngộp toàn thông thông khoái khoái chơi một chút. Đã thật lâu, trong kinh thành các quý nữ không có như vậy hảo hảo cho nhau giao mấy cái bằng hữu, các nàng chạm vào ở bên nhau, không phải so lớn lên xinh đẹp, chính là so quần áo trang sức xinh đẹp, thậm chí đều có xem người đều là lấy phụ thân chức quan tới cân nhắc hay không cùng đối phương nói nói mấy câu. Như vậy không khí, khiến cho thật nhiều phụ thân quan chức thấp các tiểu thư cũng không dám cùng những cái đó nhà cao cửa rộng các tiểu thư đứng chung một chỗ, không ai có sẽ tự thảo không thú vị. Có một ít, đều ba ba đi lấy lòng hai vị công chúa can nguyện làm các nàng phía sau chó săn, phỏng trừng phần lớn cũng là cha mẹ chỉ điểm đi. Lúc này đây Mai Viên hội ngắm hoa lúc sau, vẫn luôn khinh thường với cùng những cái đó các tiểu thư ngồi ở cùng nhau liều xinh đẹp quần áo trang sức vài người, rốt cuộc cảm thấy tìm được rồi hợp nhãn duyên bằng hữu, Đường Ngọc Toàn. Tống đái Linh hôm nay ăn mặc một thân màu hồng nhạt thường váy, bên hông hệ cùng sắc gai lưng, khiến cho nàng dáng người nhìn qua càng thêm cao gầy tinh tế. Xứng với nàng tinh xảo dung nhan, khiến cho hôm nay Tống Đái Linh thoạt nhìn ôn nhu lại hiện Vương Ngữ Yên hôm nay ăn mặc một thân đào hồng nhạt váy lụa, trang bị lưu loát kiểu tóc, khiến nàng thoạt nhìn dứt khoát lưu loát rất nhiều. Nàng hai cấp ngộng toàn cảm giác, nhưng thật ra cùng lần đầu gặp mặt khi cảm giác đổi một chút dường như. Phương Đông Diệu hôm nay thân xuyên một thân màu vàng nhạt váy lụa, áo khoác một tầng cùng sắc hệ sao yề, trang bị nghịch ngợm tiểu tóc, khiến nàng người này nhìn qua nghịch ngợm đang yêu, tiểu tiếu khả nhân. Lam ngộng toàn đối Phương Đông Diệu nhìn nhiều vài lần một chút, là Phương Đông Diệu trên cổ mang cái kia mặt dây. Một viên màu đen viên hạt châu dưới ánh mặt trời, tản ra sâu kín quang, nhìn không ra tài trước, nhìn qua, giống như là thứ gì trong mắt dường như. Mộng toàn xem xuất thần, tổng cảm giác thứ này ở nơi nào nhìn đến quá dường như, chính là, tổng lại nghĩ không ra. Phương Đông Diệu nhìn đến mộng toàn xuất thần nhìn chính mình trên cổ hạt trâu này, cười khẽ một chút, hái xuống đưa tới mộng toàn trên tay, toàn tỉ tỉ, ngươi cũng thấy thứ này tò mò sao. Đây là ta lúc sinh ra trong tay nắm chặt, cha mẹ lúc ấy thực ngạc nhiên. Còn hỏi quá đắc đạo cao tăng, đại sư nói, đây là ta kiếp trước đổ vật. Kiếp trước? Ngộng Toàn cúi đầu nhìn, ngữ khí lẩm bẩm, về kiếp trước kiếp này như vậy cách nói, Ngộng Toàn là tin có chuyện này tồn tại, bằng không vì cái gì nàng kiếp trước sau khi chết, tới rồi nơi này trọng sinh sau, còn có kiếp trước ký ức đâu? Lúc này, hạt châu này ở Ngộng Toàn trên tay, Ngộng Toàn rõ ràng có thể cảm giác được hạt châu này nội bộ có một loại lực lượng ở toàn vũ, tựa muốn phá châu mà ra, có vẻ có điểm kích động. Phần 36 Ngọc Toàn cho rằng chính mình cảm thụ sai rồi, lại cúi đầu nhắm mắt cảm thụ một chút, vẫn là như vậy cảm giác. Ngọc Toàn mở mắt ra, nghi hoặc nhìn hạt châu này, vì cái gì, Diệu diệu đồ vật, chính mình sẽ có như vậy dị dạng cảm giác. Diệu rượu, ngươi mang hạt trâu khi, có cái gì cảm giác sao? Thì như nói một ít kiếp trước ký ức gì đó. Phương Đông rượu lắc lắc đầu, không có, cái gì cảm giác đều không có. Muốn nói duy nhất dị thường một chút, chính là từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng sinh quá bệnh. Người khác mắc mưa sẽ cảm mạo, chính là ta ngủ cả đêm, liền gì sự đã không có. Nga. Vậy ngươi hảo hảo bảo quản thứ này, có lẽ thật là ngươi kiếp trước làm việc thiện, người khác tặng cho ngươi phù hộ ngươi cả đời bình an cũng không nhất định, không chuẩn vẫn là cái thần vật. Ngộng toàn đưa cho Phương Đông Diệu, nhẹ giọng dặn dò nói: "Nga, tốt, toàn tỷ tỷ nói tốt, khẳng định là tốt." Phương Đông Diệu vui vui vẻ vẻ lại đeo đi lên. Ngộng toàn lại như suy tư gì, nàng tổng cảm giác chính mình hẳn là nhớ rõ thứ này, chính là Nàng chính là nghĩ không ra, trong đầu lúc này càng nghĩ càng hỗn loạn, Ngọc Toàn cảm thấy chính mình khẳng định là quên mất sự tình gì. Tống tử U an tĩnh ngồi ở một bên, đem vừa rồi Ngọc Toàn cùng Phương Đông Diệu hô động đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Lúc này, các vị tiểu thư cầm cũng lấy trở về, vài người bắt đầu đánh đàn ngọn nhạc, chơi vui vẻ lên. Tống tử U ở vài vị cổ vũ hạ, cũng đàn tấu mấy khúc, tuy rằng không phải thực hảo, nhưng cũng không tính quá kém, vương ngự yên vài người lại chỉ đạo nàng mấy chiêu. Tống tử U nói thẳng được lợi không ít. Mộng toàn không lại tưởng cái kia hạt châu sự, vui vui vẻ vẻ cùng các nàng vài người đánh đàn, chơi cờ chơi ở một chỗ. Không muốn, ngón tay bị thương. Mộng toàn đã sớm nghe được tiếng bước chân, vừa nghe chính là nhà mình lao đệ tới. Không khỏi, nàng lặng lẽ nhìn tống đái linh liếc mắt một cái, thấy nàng đang ở thấp giọng cùng tống tử U nói cái gì. Cái thứ hai phản ứng lại đây chính là tống đái linh, nàng đang ở cấp tống tử ưu biểu thị đánh đàn mỗ một đoạn thủ pháp. Đột nhiên cảm giác được có người tới gần cái này sân. Tống Đái linh tuy rằng trên tay công phu không phải rất cao, chính là thính giác cùng khinh công nhưng thật ra nhất lưu. Nghe được tiếng bước chân, nàng tạch một chút quay đầu đi, liền thấy được Ngộng toàn sân cửa đứng đường ngộng thần. Thê tay run lên, ngón tay bị cầm huyền cắt qua ra. Mang linh, tay không có việc gì đi. Ngộng toàn chạy nhanh đi qua đi, lớn tiếng hô một tiếng, đứng ở cổng lớn mộng thần không khỏi mắt trợn trắng, lao tỷ ngươi có thể kêu lại lớn tiếng chút. Chính là hắn vẫn là đi dạo chạy bộ qua đi. Không có việc gì, không có việc gì, nhất thời không chú ý, không đáng ngại. Tống Đái linh chạy nhanh luôn cuống tay chân tưởng bắt tay tảng đến phía sau. Tứ cầm, đi lấy nước trong cùng ta cầm máu rượt tới. Mộng toàn hướng tới phía sau đứng tứ cầm hô. Tứ cầm nhanh chóng chạy vào nhà lấy dược. Thỉ, người nơi này thực náo như ta. Mộng thần cười tủm tỉm đi vào tới, lời nói là đối với mộng toàn nói, đôi mắt vẫn là không khỏi nhìn về phía tống Đái linh tay. Ngộng toàn trong lòng buồn cười tiểu tử này khẳng định không đối chính mình nói thật này đâu giống là chỉ là thấy như vậy một mặt rõ ràng nhà mình lão đệ đối Tống đái Linh liền rất để bụng sao Tống đái Linh cảm nhận được đường Ngộng thần đôi mắt nhìn chính mình mặt soát một chút liền đỏ lần này không ngừng ngộng toàn ngay cả phương Đông Diệu cùng Vương Ngự Yên Tống tử u cũng đã nhìn ra Tống tử ngu tay không khỏi nắm chặt chẳng lẽ tỷ tỷ cũng thích đường Ngộng thần sao Tống tử ngu đáy mắt không khỏi nhiễm một tia tăm. Tống tiểu thư Ngươi không sao chứ. Ta chưa bao giờ biết ta chính mình khí chàng thế nhưng như thế to lớn, đứng ở cổng lớn, là có thể làm ngươi bị thương. Ngộng thân một bộ muốn cười không cười biểu tình, nhìn Tống Đái Linh. Đường công tử nói đùa, chỉ là ở dậy ta muội muội đánh đằng khi, không chú ý một chút mà thôi. Tống Đái Linh ngẩn đầu nhìn Ngộng thân liếc mắt một cái, rồi trở về. Nay một hồi, thân sắc của nàng nhưng thật ra tự nhiên. Ngộng toàn trong lòng càng là minh bạch, này hai người không chỉ là thấy một hai lần mà thôi. Hắc hắc nơi này chuyện xưa liền chờ đợi bổn tiểu thư khai của đi nghĩ vậy ngậu toàn không khỏi tinh tế đi quan sát tống đái linh còn đừng nói nha đầu này hào sảng tính cách tinh xảo mặt mày càng xem càng thích cưới tới làm đệ tức phụ thực không tồi ngậu toàn chiêu ngậu thần chớp mắt vài cái ngậu thần đột nhiên liền minh bạch chính mình lao tỷ y tứ hắn tức khắc chừng lớn mắt quay đầu đi nhìn nhìn tống đái linh liếc mắt một cái sau đó mất tự nhiên chừng mắt nhìn ngậu toàn liếc mắt một cái tỷ lão nương để cho ta tới kêu các ngươi ăn cơm Dứt lời, Ngộng Thần xoay người rời đi. Ngộng Toàn cười tủm tỉm nhìn chính mình lão đệ vội vàng xoay người đi ra ngoài bộ dáng, nàng như thế nào cảm giác tiểu tử này có điểm chạy chối chết ta. Tứ cầm lấy ra nước trong cùng thuốc mỡ, Ngộng Toàn nhẹ nhàng cấp tống đái linh rửa sạch ngón tay sau, lại bôi lên thuốc mỡ, băng bó lên. "Hảo, đem cầm đều thu đi, chúng ta đi ăn cơm, không biết đường phu nhân hôm nay cấp chúng ta chuẩn bị cái gì ăn ngon." Ngộng Toàn cười khanh khách chiêu đãi các nàng mấy cái về phía trước viện yến phòng khách đi đến trong miệng trêu ghẹo, Đường tỷ tỷ tính cách thật tốt, nếu là ở nhà ta, ta như vậy kêu ta nương, sẽ bị cha ta phê bình không hiếu thuận. Tống tử hữu đi theo vài người bên người, hâm mộ nói. Nay một hồi công phu, nàng là hoàn toàn đối mộng toàn phụ, ngâm thơ câu đối, đánh đàn chơi cờ, nàng liền không có cái sẽ không, hơn nữa xem ra, đường mộng toàn tuyệt đối vẫn là trong đó hảo thủ. Ha ha ha không khỏi, vài người khác cũng nở nụ cười, vì mộng toàn nói, cũng vì tống tử hữu nói. Làm sao vậy? Có phải hay không ta nói sai cái gì? Tống tử ưu có điểm chân tay luôn cuống, nhìn về phía tống đái linh. Tống đái linh cười sẽ, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, không phải, tử ưu thực đáng yêu. Đại gia cười chính là, này sẽ đường phu nhân không phải không ở nơi này sao, nàng nha, cũng chính là ngoài miệng thống khoái một chút. Này sẽ, tống đái linh nhưng thật ra xem chính mình cái này muội muội thuận mắt nhiều. Sắc thật thực đáng yêu. Đường ra yến trong phòng khách, liên tiếp hai ngày đều có khách quý, bọn hạ nhân cũng là bận bận rộn rộn. Đường phu nhân hôm nay an bài chính là chua ngọt khẩu tự điển món ăn, cùng hôm qua chiêu đãi các hoàng tử là một cái tiêu chuẩn, đủ có thể thấy đường phu nhân đối với này vài vị mộng toàn bằng hưu hoan nền. Vương Ngữ Yên, Tống Đái Linh, Phương Đông Diệu ba người ngày thường trong phủ thái sắc liền rất trang trọng, cũng thực dầu mỡ, hôm nay nhìn đến đường phu nhân này có tầm một bản tự điển món ăn, vài người đều là từ trong lòng đội phục đường phu nhân, cũng biết chính mình tới là đã chịu nhiệt liệt hoan nên không khỏi cảm giác có điểm bụng đói kêu vang. Tống tử U nhìn thoáng qua thái sắc, như như mày, nàng vốn đang cho rằng tại đây phủ thừa tướng sẽ ăn đến cá đôi phượng cánh, bắt bảo vị hoang, du nấu đại tôn hùn những cái đó thượng phẩm tự điển món ăn đâu, kết quả tất cả đều là chút chua ngọt loại, đồ vật nhưng thật ra không ít. Này đây, nàng lặng lẽ bĩu môi. Một màn này, đường ra mấy người đều thấy được, cũng chưa nói cái gì. Tống Đái linh cũng thấy được, nàng sắc mặt có điểm khó coi, biết tống tử hưu không hiểu chiêu này đã hiến hội tên tuổi, cắn chặn răng, xem ra đến làm nàng ở trong phủ nhiều đi theo mẫu thân học, bằng không về sau nàng ra tới nháo ra chê cười, vớt chính là tống vương phủ mặt. Diệu diệu lúc này cười hì hì hướng tới đường phu nhân nhất bái, cảm ơn phu nhân hôm nay nhiệt tình khoản đãi, không nghĩ tới ngài thế nhưng dùng chiêu đãi các hoàng tử quy cách tới chiêu đãi chúng ta, còn có thể nghĩ đến chúng ta thích ăn đồ ăn, hôm nay ta sợ là muốn trường mười cân thịt, ai ra, ta biến thành cái viên nhưng làm sao bây giờ? nói đến sau lại, chính mình đều không khỏi cười lên tiếng, ha ha ha. Người đứa nhỏ này, thích ăn, về sau thường tới, bá mẫu lại làm cho các ngươi ăn." Đường phu nhân sang sàng cười, cười tủm tỉm nhìn rượu rượu. Nha đầu này cơ linh, càng xem càng thích. "A, bá mẫu, này đó mới là ngài thân thủ làm." Rượu rượu kinh ngạc hỏi. "Trong kinh thành này đó quý phu nhân, rất ít có tự mình xuống bếp, đều là mỗi ngày đem chính mình trang điểm tựa họa người dường như, sợ bị người khác so đi xuống, không nghĩ tới mộng toàn mẫu thân thế nhưng còn xuống bếp nấu cơm. Chính là chính mình mẫu thân cũng chưa từng cho chính mình đã làm một đốn chính mình thích thức ăn đều là đầu bếp nữ ở làm diệu diệu tuy rằng lúc này trên mặt lún đồng tiền như hoa chính là trong nội tâm cũng là đối mộng toàn tỷ đệ hai hâm mộ thực mộng toàn cười cười khiêm tốn nói ta nương chùm nghệ thức tốt cũng chỉ có ở quá trọng đại ngày hội khi mới cho chúng ta rửa tay làm canh thang một lần hôm nay ta cũng dính các ngươi hết nói chuyện nàng hướng tới tống đái linh cười tủm tỉm trước mắt vài cái tống đái linh không biết nghĩ tới cái gì sắc mặt soát một chút liền đỏ Vương Ngữ Yên nhìn đến trước mắt này náo nhiệt trường hợp, không khỏi suy nghĩ xuất thần, nàng nghĩ tới ở quốc trưởng phủ, bởi vì gia gia quốc trưởng gia cũng trên đời, mỗi lần ăn cơm đều là cả gia đình người, đại gia chưa bao giờ nói một lời. Từ nàng xuất hiện ở cái kia trong nhà bắt đầu, vẫn luôn không khí liền nghiêm túc thực, chưa từng có giống đường phủ như vậy toàn gia vui vui vẻ vẻ, nữ nhi còn dám cùng chính mình Mẫu thân nói giỡn, Mẫu thân còn tự mình xuống bếp làm tốt ăn chiêu đại nữ nhi bằng hữu. Này hết thể nhận chi, làm nàng trong lòng nhấc lên không nhỏ gợn sóng mà tống tử u nghe được là đường phu nhân tự mình vì các nàng làm đồ ăn, không khỏi trên mặt hồng một trận, bạch một trận, trong lòng hâm mộ, ghen ghét các loại cảm xúc quay cuồng không ngừng. Không năm năm, lão nương xuống bếp, ăn cơm gian, đường phu nhân nhiệt tình cấp vài người kẹp đồ ăn, nhìn đại gia an vui vẻ, nàng cũng thực vui vẻ. Ai ra, ăn cơm vẫn là người nhiều não nhiệt ta. Trước kia mộng toàn tỷ đệ không ở, bình thường ăn cơm, liền nàng cùng đường đại nhân hai người ăn cái gì đều không hương. Hôm nay bất đồng nhìn cái gì đều hương cũng không khỏi ăn nhiều điểm ngọc thân cùng đường đại nhân cũng giống nhau khi bọn hắn biết là đường phu nhân tự mình xuống bếp làm cao hứng không thôi mỗi một đạo đồ ăn đều phải nếm thử trong bữa tiệc trước hết thanh bàn khả năng phải kể tới cá chua ngọc quấn, đại gia một người một đũa liền không có ngọc toàn thấy được mỗi người đều nhìn phía cái kia mâm thất vọng ánh mắt không khỏi bật cười này cũng quá cấp lao nương mặt mũi rõ ràng đường phu nhân cũng thấy được xoa xoa miệng trộn cười cười đứng lên đi ra ngoài toàn tỷ tỷ Cái này đường giấm hà ngó sen cũng hảo hảo ăn, bá mẫu là như thế nào biết chúng ta thích ăn này đó đồ ăn à, ta như thế nào cảm giác nhà ngươi cơm tốt nhất ăn. Phương Đông Diệu một bên đi kẹp đường giấm hà ngó sen, một bên yên lặng lại nhảy nói. Thích ăn liền ăn nhiều một chút mộng toàn đem mâm hướng Phương Đông Diệu phụ cận xê dịch, Phương Đông Diệu chạy nhanh hô, đình đình đình, toàn tỉ tỉ, như vậy quá không lễ phép, ngươi sẽ đem ta ăn viên. Nói xong, túi đầu lại đi gắp đồ ăn. Ha ha ha bên kia nhìn các nàng này vừa ra mộng thần rốt cuộc không nín được cười lên tiếng, lao tỷ, ngươi này mấy cái bằng hữu quá coi ý tứ, ha ha, tới, phương đông tiểu thư, cái này cũng cho ngươi, ăn nhiều một chút, ta còn rất muốn nhìn ngươi ăn viên là cái cái dạng gì, ha ha. Đường công tử, ta thấy ngươi cũng ăn không ít, không chuẩn ngươi trước so với ta viên lên. Rượu rượu vừa ăn biên đáp. Ha ha ha lúc này đường đại nhân cũng không nín được cười lên tiếng, hắn vốn đang rất nghiêm túc ở gấp đồ ăn. Nghe được rượu rượu nói, liền ở trong đầu qua một chút mộng thần ăn viên hình ảnh, đột nhiên liền không nín được. Phần 37 Ai ra, ta ăn no, toàn nhi, hảo hảo chiêu đái ngươi các bằng hữu. cha còn có việc, đi trước. Vùng chết búa, đường đại nhân chạy chối chết. Không trốn, hắn sợ chính mình tiếp tục cười đi xuống, dọa hư mấy cái tiểu cô nương. Ngươi nhà đầu này, miệng lươi sắc bén, tiểu tâm tìm không thấy nhà chồng. ngộng thần cười tủm tỉm cùng rượu rượu đối thượng. Ta đây liền gả đến nhà ngươi tới hảo. Diệu Diệu hiển nhiên hiện tại lực chú ý ở đồ ăn thượng, căn bản không biết chính mình nói gì đó. Nàng kẹp đồ ăn liền phát hiện mọi người đều kinh ngạc nhìn chính mình, quay đầu ngơ ngác nhìn Mộng Toàn liếc mắt một cái. Toàn tỷ tỷ, ta nói gì đó. Mộng Toàn bụng chán cười, ngươi nói tìm không thấy nhà chồng gả cho Mộng Thần, tuy rằng Diệu Diệu nói chính là nhà ngươi, chính là Mộng Toàn cấp tự động thay đổi một chút. Lời này không thật xấu, ta đường phủ không phải liền Mộng Thần một cái nhi tử sao? Lệ cạch, Diệu Diệu trong tay chiếc đũa rơi trên trên bàn toàn tỉ đi, ta không biết ta chính mình nói gì đó, các ngươi có thể đường không nghe được sao? Phương Đông Diệu muốn khóc, làm sao bây giờ, chính mình đem chính mình bán. Chính là, ta cũng nghe tới rồi a. Bên kia Ngộng Thần không chê sự đại, ra tiếng nói. Dứt lời, hắn tựa vô tình nhìn Tống đái linh bên kia liếc mắt một cái. Tống đái linh vốn là cười dùng nữa, nghe được Đường Ngộng Thần nói, tay run một chút, đồ ăn không kịp lấy, chiếc đũa thu trở về. Rốt cuộc không có dùng bữa ăn uống. Ân, ta xem có thể ta cũng thực thích rượu rượu. Ngộng toàn hiếp mắt cười, càng là không chê sự đại trọn sự. Nói xong còn nhìn ngộng Thần cùng Tống Đái Linh liếc mắt một cái. Vương Ngữ Yên cũng phát hiện Ngộp Toàn ra hư, không khỏi con môi cười, túi đầu đi ăn canh. Tống Tử U còn lại là túi đầu, chậm rãi ăn đồ ăn. Từ mộng Thần vào này nhà ăn bắt đầu, nàng tâm liền càng nhảy càng nhanh, nàng thích mộng Thần, ngày ấy nhìn mộng Thần đứng dậy đi tiếp Ngộp Toàn, như vậy cẩn thận, như vậy ôn nhu. Tuy rằng hắn đối đãi chính là hắn tỷ tỷ, chính là tống tử u chính là mê thượng khi đó đường ngọc thần nàng thích ôn nhu nam nhân lúc này nghe vài người nói phương đông diệu cùng ngọc thần nàng trong lòng liền hận thượng diệu diệu toàn tỷ tỷ ngươi coi như ta ăn choáng váng gì cũng chưa nói hảo sao ô ô ngọc thần ca ca ngươi cũng đương không nghe thấy hảo sao diệu diệu quay đầu lại đối mộng thần nói Ngộng thần cùng ngộng toàn tỷ đệ hai cười tủm tỉm nhìn nàng gật gật đầu hảo ha giờ khắc này mọi người đều phát hiện đường gia người đều thích như vậy, hiếp mắt mèo mèo cười, thoạt nhìn thực thân thiết, cũng thực đáng yêu. lúc này, đường phu nhân đã trở lại, bưng một mâm nóng hầm hập cá chua ngọc cuốn, tới, bọn nha đầu, bá mẫu lại cho các ngươi làm một mâm cá chua ngọc cuốn, nhất định phải đều ăn xong a. nha, bá mẫu, ngại như thế nào lại nấu ăn, có tâm, chạy nhanh ngồi xuống ăn đi. Tống đài linh lúc này chạy nhanh đứng lên, tiếp đón đường phu nhân ăn cơm, đúng lúc hóa giải rượu rượu xấu hổ, rượu rượu nhìn đến thích đồ ăn lại tới nữa chỉ có thể cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn, tới che giấu chính mình xấu hổ. Muốn nói đi, có thể gả cho đệ nhất công tử Đường Ngọc Thần, là đại bộ phận kinh thành các quý nữ ý tưởng, chính là, kia đến là trải qua lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, mới là đạo lý. Trăm triệu là không có chính mình đối với nhà trai nói ra, như vậy nữ tử, sẽ bị người khác khinh thường. Hôm nay Phương Đông Diệu ăn ngon ăn nhiều, nhất thời nói chuyện miệng lưu, liền nói như vậy một câu. Cứ như vậy, ở ngồi liền đoán Diệu Diệu là thích Ngọc Thần. Kỳ thật, diệu diệu chính mình trong lòng cũng không biết chính mình thích ai, còn không có người được chọn đâu. Tới, ăn đi, ăn đi vương ngữ yên cũng cầm lấy chiếc đũa tiếp đón đại gia ăn. Trong lúc nhất thời, mọi người lại bắt đầu ăn lên. Mộng thân lại không lại ăn, nhìn vài lần tống đái linh, nhấp hạ miệng, nói, mộng thân, ta ăn no, đi trước. Đứng lên, hướng đường phu nhân cùng mọi người tố cáo thanh lui, xoay người rời đi nhà ăn. Tuy rằng này một mâm cá chua ngọt quấn cũng ăn xong rồi. Nhưng đường phu nhân rõ ràng cảm giác vài người chi gian không khí có điểm không đúng rồi, bất quá, thông minh đường phu nhân cũng chưa nói cái gì, vẫn luôn tiếp đón mọi người ăn nhiều đồ ăn. Cơm nước xong vài người lại về tới mộng toàn toàn côi viên, mộng toàn làm tứ cầm phao tiêu thực trà hoa tới, mấy cái lẳng lặng uống trà, không như thế nào nói nữa. Mộng toàn, nghe nói ngày mai vân thần y y muốn ở ngự thọ đường đến khám bệnh tại nhà một ngày, đến lúc đó đông hoa đường cái phòng trừng sẽ thực náo nhiệt, các người muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Vương nữ yên hỏi, nàng đã tưởng hòa hoãn một chút trước mặt không khí, cũng là không nghĩ ở trong phủ nhiều ngốc, cái kia trong phủ cho nàng cảm giác hào áp lực. Hảo a, ta còn chưa thế nào dạo quá này kinh thành cửa hàng đâu, đến lúc đó chúng ta nhiều mang chút ngân lượng, nhiều dạo chút thời gian. Ngộng toàn ứng hòa, gật gật đầu. Tống Đái Linh cùng Phương Đông Diệu cũng phụ hòa nói, muốn đi, tuy rằng khi đó nhất thời xấu hổ, cũng ở nghe được ngày mai còn có thể ra tới mà tách ra. Đối với này đó quý các tiểu thư tới nói giống nhau dễ dàng rất khó có thể đi ra ngoài tự do hoạt động các quý tộc gia giáo cơ bản tuần hoàn cổ nhân di vấn nữ nhi gia liền phải đại môn không ra nhị môn không mại tống tử ưu miệng giật giật không nói chuyện nàng không biết chính mình ngày mai còn có thể hay không ra tới chờ vài người trong phủ xe ngựa tới đón các nàng khi vương ngự yên trước khi đi lặng lẽ đưa cho Ngộng toàn một phong thơ trở lại trong phòng ngậm toàn mở ra vương ngự yên tin nhìn đến nửa thanh sau kinh lập tức đứng lên không năm sáu hoàng tử làm sự Hoàng cung, Ngự thư phòng. Vân Liệt Đế nhìn ngự án thượng vài vị hoàng tử cùng công chúa đệ đi lên sổ con, trong lòng có một chút thấp thỏm cầm lấy cái thứ nhất mở ra tới xem. Theo đạo lý, hoàng tử các công chúa hôn sự, nhưng từ hoàng đế trực tiếp hạ chỉ tứ hôn, chính là vài vị hoàng tử mẫu thân vương hoàng hậu lại là trong hoàng tộc một đạo kỳ ba, tuy rằng đang ở hoàng thất, chính là thật nhiều sự tình, nàng đặc biệt thích đối chiếu giống nhau gia tộc đi làm, đồng thời cũng ảnh hưởng hoàng đế. Vương hoàng hậu thường thường treo ở bên miệng một câu Chúng ta trừ bỏ là hoàng thất ngoại, chúng ta vẫn là người một nhà. Cho nên, rất nhiều thời điểm, hoàng thất con cháu nhóm là thực thân dân. Chỉ là mọi người giống nhau đều đem bọn họ vị trí bãi lên đỉnh đầu, cung phụng, kính. Kỳ thật, hoàng hậu cùng hoàng đế càng nguyện ý tùy tâm giao mấy cái chi tâm bằng hữu, không có việc gì khi tâm sự, uống uống trà. Nhưng là, nay chỉ là nguyện vọng, chưa bao giờ có thực hiện quá. Đương nhiên, nay cùng quyền cùng lợi có thật sâu quan hệ. Hoàng đế sắc mặt hào điểm. Gương mặt tươi cười nhiều điểm, phía dưới có chút đại thần lá gan liền sẽ đại điểm. Hoàng đế sắc mặt không tốt, âm trầm, phía dưới các đại thần liền sẽ nơm nớp lo sợ, chỉ sợ làm tức giận thánh nôn. Dân già, hoàng đế chi tâm người chỉ có hoàng hậu một người. Trong triều đình, hoàng đế trên mặt vĩnh viễn là một bộ biểu tình. Trừ phi gặp được đại hỷ đại bi việc, mới có một chút động dung. Giờ phút này, ngự án thư lúc sau hoàng đế nam cung vân liệt trên mặt, lại là xuất hiện rất nhiều biểu tình. Bắt đầu khi. Là một bộ chờ mong bộ dáng, nhìn đến đệ nhất phân tam hoàng tử sổ con khi, là một loại hưng phấn biểu tình. Tiếp theo nhìn đến cái thứ hai tứ hoàng tử sổ con khi, là một bộ buồn bực biểu tình. Cái tiếp theo, ngũ hoàng tử sổ con, lúc này, vân liệt đế biểu tình giống như là ăn rồi bỏ giống nhau, muốn khóc không khóc bộ dáng. Trở lại nhìn đến đệ tứ phân lục hoàng tử sổ con khi, vân liệt đế mặt thoáng chốc đen. Này mấy cái tiểu tử, rõ ràng làm sự. Một bên chờ hầu hạ hoa công công không khỏi trong lòng nhất chịu nhất chịu Vân Liệt Đế đổi một cái biểu tình, hắn liền chịu một chút. Nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Liệt Đế trên mặt sẽ có như vậy phong phú biểu tình. Hoa công công lúc này tò mò đã chết vài vị điện hạ đều viết cái gì, vậy hạ sẽ xuất hiện nhiều như vậy xuất sắc biểu tình. Lúc này, ngự trên án thư còn có ba cái sổ con không mở ra, Vân Liệt Đế đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm kiểu hoàng tử kia phân sổ con, giống như trong lòng đang làm cái gì đấu tranh dường như. Rốt cuộc! Hắn vẫn là cầm lấy cửu hoàng tử nam cung cẩm sổ con, chậm rãi mở ra. Hô, rốt cuộc, vân liệt đế trên mặt xuất hiện một bộ ta liền biết đến biểu tình. Hoa công công cũng hô một hơi, hô, bệ hạ cuối cùng bình thường. Vân liệt đế lại hô một hơi, cầm lấy thất công chúa cùng bắt công chúa sổ con, một tay một cái, cùng nhau mở ra. Hoa công công xem trận mắt há hốc mồm, bệ hạ anh minh. Lúc này đây, vân liệt đế lại là biểu tình cứng lại, hắn hiện tại tò mò đã chết. Ngày ấy mai viên hội ngắm hoa trừ bỏ ám sát sự kiện, còn đã xảy ra cái gì? Đáng tiếc chính là, ngày ấy, hắn bởi vì cảm thấy mấy đứa con trai đều đi, rất yên tâm, liền không phai ám vệ âm thầm nhìn chằm chằm đi, bằng không lúc này, chính mình trái tim cũng sẽ không như một hồi ở đám mây, một hồi ở vũng bùn. Vân liệt đế lại suy tư một hồi, ngẩng đầu đối hoa công công nói, a hoa à, đem này đó cầm, chúng ta đi hoàng hậu kia. Là, bệ hạ Hoa Công Công tất cung tất kính bế lên vài vị hoàng tử cùng công chúa số con, nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp Vân Liệt Đế lại bước. Hoa Công Công tổng cảm giác hôm nay bệ hạ đi đường có điểm nóng nảy. Bởi vì thế giới này tuần hoàn chế độ một vợ một chồng, cho nên hoàng đế chỉ có hoàng hậu một cái phu nhân. Đế hậu cảm tình cũng vẫn luôn thực hảo, cho nên dứt khoát hai người tẩm cung hợp ở một chỗ, ban danh Càn Côn Điện. Đến nỗi dân gian cùng triều thần chi gian, hay không cũng đều là tuần hoàn chế độ một vợ một chồng, đáp án là khẳng định đúng vậy. Bắc u luật pháp như thế, không có người dám đỉnh đế hậu gương tốt đi vi phạm. Bất quá, cũng có như vậy một ít cha nam, sẽ trộm lặng lẽ ở bên ngoài giữa ngoại thất. Bất quá, loại sự tình này là cực kỳ bí ẩn, chỉ cần bị người phát hiện, liền nhưng cáo quan, kết quả, là muốn ngồi tù. Càn khôn điện, đế hậu tầm cung. Vương Hoàng hậu nhìn đến Hoàng thượng vội vội vàng vàng đi tới, không khỏi ngần ra, chạy nhanh đón đi lên. Hoàng thượng, làm sao vậy? Ngươi đến xem châm thật là sẽ bị này mấy cái bất hiếu tử tức chết nói xong hoàng đế một ngông ngồi ở trên trường kỷ chờ xem hoàng hậu nhìn đến những cái đó sổ con nội dung khi biểu tình hoa công công chạy nhanh đẩy tới vương hoàng hậu nghi hoặc nhìn hoàng đế liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh bàn nhìn lên ai ngờ hoàng hậu càng về sau xem trên mặt tươi cười càng lớn đến cuối cùng thế nhưng cười ha ha lên ha ha ha này mấy cái hài tử giống ai á đây là như vậy bướng bỉnh vương hoàng hậu cười nước mắt đều mau ra đây Vân liệt đế sắc mặt đen hắc, hoàng hậu, chú ý hình tượng. Kêu ý tứ là hoa công công còn ở trước mặt đâu. Vương hoàng hậu nhìn hoa công công liếc mắt một cái, rốt cuộc không cười, lại là ngăn không được lắc đầu, này mấy cái hài tử, ta là triệu phủ. Ngươi còn cười, này còn không phải nghe xong ngươi chú ý, phi làm cho bọn họ chính mình tuyển vi. hiện tại hảo, mấy đứa con trai đều nhìn chúng một người, nữ nhi nhóm cũng giống nhau, cũng không biết bọn họ có phải hay không trước tiên thương lượng tốt. Vân liệt đế vô ngữ vọng nóc nhà. Hoa công công lúc này cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào, không khỏi ở trong lòng vui vẻ, vài vị hoàng tử điện hạ thật đúng là nghịch ngợm. Buồn cung nhưng thật ra cảm thấy, này mấy cái hải tử vừa thấy chính là huynh đệ, là nam cung gia hậu đại, ánh mắt từng cái, ha ha. Vương hoàng hậu ha ha cười, nhìn hoa công công thư nói. Đúng vậy, nương nương nói chính là, vài vị điện hạ, ánh mắt độc đáo, không biết, là nhà ai hải tử bị vài vị điện hạ nhìn trúng. Hoa công công nhìn buồn bực vân liệt đế liếc mắt một cái, cười hỏi. Ha ha, cái này nói đến liền càng có ý tứ, vài vị điện hạ nhìn chúng chính là thừa tướng gia tiểu thư, hai vị công chúa nhìn chúng chính là thừa tướng gia công tử. Vương hoàng hậu cười nói, nàng cũng không có nói, kỳ thật, cựu hoàng tử sổ con, là chống không, hắn cũng không có đề danh. Cái kia vẫn luôn làm nàng trong lòng ấy nấy, cảm thấy khi còn nhỏ không có khán hộ tốt hài tử, vẫn luôn là vương hoàng hậu trong lòng đau. Hiện giờ, thấy một lần cựu hoàng tử mặt, vương hoàng hậu liền sẽ không khỏi liên tưởng. Nhi tử mặt nạ hạ gương mặt kia, là như thế nào vết thương Mặt khác mấy cái nhi tử đều là tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường Chỉ có kiểu nhi, thành xấu nhi, nói lên cái này, vương hoàng hậu liền đau lòng Phần 38 Lao cửu không phải cũng đi sao, vì cái gì hắn sẽ đệ không sổ con Hoàng đế tựa không rõ lầm bầm lầu bầu một câu Vương hoàng hậu nghe được, sắc mặt dần dần phai nhạt xuống dưới Có lẽ cẩm nhi là sợ đối phương không đồng ý đi Rốt cuộc hắn gương mặt kia ngự khí thế nhưng mang lên một kia bị thương. Hoàng đế vừa thấy chính mình thọc tổ ông vỏ vẽ, chạy nhanh đứng lên đi tới hoàng hậu bên người, vỗ vỗ nàng bả vai. Hảo, là chấm nói sai lời nói. Cẩm Nhi đứa nhỏ này, thực hiểu chuyện. Ân hoàng hậu gật gật đầu, cũng không nói nữa. Bên cạnh hoa công công trên mặt cũng lộ ra một kia tiếc nuối. Đúng vậy, muốn nói, vài vị hoàng tử liền vào đông hoàng tử hiểu chuyện, đầu óc cũng tốt nhất. Nhớ rõ khi còn nhỏ, cựu hoàng tử còn giúp hoàng thượng phá giải vài món mê án bị các triều thần tôn sùng là thân đồng. Đáng tiếc chính là, lớn một chút cửu hoàng tử không hề xuất hiện trước mặt người khác, dần dần biến thành quái gở tính tình. Nghĩ đến cửu hoàng tử nam cung cẩm, này trong điện ba người, trong lòng đều cảm thấy một trận đáng tiếc. 057, tuyển phu kế hoạch. Một trận trầm mặc lúc sau, Vân Liệt đế ra tiếng hỏi vương hoàng hậu, "Hoàng hậu, ngươi xem kế tiếp phải làm sao bây giờ?" Nhân gia nữ nhi liền một cái, nhi tử cũng liền một cái, chúng ta nhi tử nữ nhi nhiều như vậy, muốn như thế nào phòng? Cho ai phong. Việc này nên như thế nào giải quyết. Chấm hiện tại cảm thấy hào đau đầu, lúc trước còn không bằng trực tiếp tứ hôn hào, nhiều bất việc. Hoàng đế không cấm một trận bức tức. Ta nhưng thật ra hiện tại đối đường tương này hai hài tử tò mò khẩn, là như thế nào hai đứa nhỏ, có thể làm ta kia mấy cái mắt cao hơn đỉnh nhi tử cùng nữ nhi nhóm coi trọng. Vương Hoàng hậu như suy tư gì. Ngươi nếu là tò mò, có thể tìm một cơ hội tuyên bọn họ vào cùng cho ngươi xem xem. Hoàng đế kiến nghị nói. Kỳ thật. Hắn cũng muốn nhìn khẩn. Ân là muốn xem, bằng không tương lai cưới trở về không hợp ta tính tình, còn không được mẹ chồng nàng dâu quan hệ không hợp sao? Vương Hoàng hậu hiển nhiên tư tưởng cùng hoàng đế không hề một cấp bậc, nàng đã bay lên đến mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Hoa công công ở bên cạnh túi đầu nghe đế hậu phu thê chi gian này nói chuyện phiếm nội dung, thiệt tình cảm giác hoàng hậu quá kỳ ba, này bát tự còn không có một phiết, hảo đi. Khu, Hoàng hậu, ta xả xa, trước nói nói trước mắt này vài đạo sổ con làm sao bây giờ? Mấy cái nhi tử phỏng trừng mắt trông mong chờ kết quả đâu Hoàng đế ngẫm lại liền đau đầu Nay đảo cũng không khó Không biết bệ hạ còn nguyện ý chọn dùng thần thiếp biện phát không Vương Hoàng hậu suy tư một hồi Ra tiếng nói Nói nói xem Hoàng đế cũng muốn nghe vừa nghe Hoàng hậu này kỳ ba trong óc sẽ nghĩ ra cái gì cao kiến Nay không phải mau tân niên sao Mỗi năm tháng riêng mười lăm tiết nguyên tiêu Bệ hạ không phải đều sẽ mở tiệc chiêu đai trọng thần cùng này người nhà sao Như vậy, khi đó khiến cho thừa tướng chi nữ ở Ta Nhi Tử bên trong chọn một cái làm hôn phu. Hoàng hậu nói, còn một bộ kích động biểu tình, ân, biện pháp này hảo. Hoàng đế nghe xong sau, sợ ngây người một chút, lúc này không phải Ta Nhi Tử chính mình tuyển phi, là làm nàng kia tới tuyển Ta Nhi Tử. bất quá, nơi này ngoại tính toán kế, đường tương này thông ra nhưng thật ra không chạy. suy tư một hồi, hoàng đế lại hỏi, kia các công chúa đâu? Hoàng hậu lắc lắc đầu, kia đến rửa các nàng chính mình. Chờ đường tường chi nữ trở thành nhà ta tức phụ, hắn đệ đệ không phải cũng thành ta thân thích sao, đến lúc đó, thường thường tuyên tới gặp thấy, liền xem kia hai nha đầu bản lĩnh, ai có thể bắt lấy nhân ra tâm, chính là ai. Hoàng hậu, ở ngươi trong mắt, này nhi tử cùng nữ nhi khác nhau thật đúng là đại. Hoàng đế hơi hơi biểu môi, nhi tử quang côn nhiều à, lão tam năm nay đều 24, nếu lần này đường tiểu thư có thể lựa chọn hắn càng tốt, tuyển không chúng hắn, liền trực tiếp cho hắn chỉ hôn đi, lại chỉ hoan đi xuống. Lão Tam liền thành lão nhân. Vương hoàng hậu mặt không đỏ tim không đập nói. Hoàng đế nghe xong nàng lời nói, không tỏ ý kiến, một đôi mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn hoàng hậu, suy tư. Làm sao vậy, bệ hạ. Vương hoàng hậu bị hắn xem trong lòng không khỏi có điểm phát mao. A tú, ngươi là lo lắng lao kiểu đi, có phải hay không tưởng cho hắn tránh một cái cơ hội. Vân liệt đế thở dài, kêu ra hoàng hậu khuê danh. Hoàng hậu cắn cắn môi, trong mắt có một tầng sương mù, đúng vậy bằng không mỗi năm nguyên tiêu hội yếu khách quần thần khi, nào thứ ngươi thấy hắn ở. Lúc này đây, chúng ta vừa lúc lấy cái này làm lấy cớ, lén nói cho bọn họ mấy cái, sẽ ở trong yến hội, làm đường tiểu thư hiện trường tuyển phu, mỗi cái hoàng tử cần thiết được đến chẳng, hắn không phải liền không có lý do không đi sao. Cho dù đường tiểu thư không tuyển hắn, chúng ta cũng có thể làm hắn ở các quý nữ trước mặt lộ lộ mặt, không chuẩn cũng có kia không chọn dung mạo, chỉ xem tài hoa cô nương có thể nhìn chúng cầm nhi, bằng không Cẩm nhi cả đời này chẳng lẽ muốn lẻ loi một mình sao lúc trước đều là ta sai ta ngày ấy vì cái gì phải về nước trượng phủ đâu ô ô nói đến sau lại hoàng hậu thế nhưng ô ô khóc hoàng đế vừa thấy này như thế nào lại khóc chạy nhanh đối hoa công công về vây tay ý bảo hắn đi ra ngoài sau đó đi qua đi rỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy vương hoàng hậu hảo, tú nhi, đều là chấm sai là chấm đối bọn nhỏ quan tâm quá ít ngươi đừng lại tự trách mình hảo sao lần này Ta liền dùng ngươi biện pháp, bất quá trước tiên không thể tiết lộ đi ra ngoài, liền đường tường cũng không được, chúng ta muốn trước chuẩn bị chuẩn bị, an bài một chút. Hảo, chỉ cần có thể cho Cẩm Nhi sáng tạo một cái cơ hội, như thế nào đều được. Hoàng hậu nhìn hoàng đế, hai mắt đấm lệ mông lung. Hoàng đế nhìn lúc này hoàng hậu bộ dáng, trong lòng không khỏi run lên, nhiều năm như vậy, hoàng hậu bảo dưỡng thỏa đáng, không thấy lão thái, vẫn là giống mới gặp hắn khi như vậy bộ dáng. Nam Cung Vân Liệt giật mình, chậm rãi cúi đầu. Hướng về kia trường tiểu diễm cái miệng nhỏ mà đi. can khôn trong điện tức khắc một mảnh gọn sóng. Hoa công công ở ngoài cửa nghe được động tính, vui mừng đế hậu nhiều năm như vậy cảm tình như cũ, chạm xa điểm, chạy nhanh phân phó các cung nữ đi chuẩn bị rửa mặt tắm gội đồ vật. Tướng phủ, toàn côi viên. Lúc này, cầm tin đôi tay đều ở phát run ngọc toàn, căn bản không nghĩ tới chính mình đại danh đã bị hoàng đế cùng hoàng hậu hai người nhớ thương thượng, cũng không nghĩ tới kia hai người đã ở vì nàng kế hoạch tuyển phu hiến càng không nghĩ tới chính mình cuộc đời này, sẽ trở thành hoàng gia tước. Bất quá, phượng chính là phượng, long chính là long, nhất định phải phi thiên vận mệnh, ai cũng ngăn cản không được. Chẳng sợ, là thay đổi cái thân phận. Chú định bị người chú mục người, đứng ở chỗ nào, đều sẽ bị người chú mục. Đưa ngộng toàn lúc này trong lòng, khổ sở, vui vẻ, thương tâm tất cả đều có chi. Nguyên lai, like, xem qua vương ngữ yên tin, nàng mới biết được, chính mình chế tạo ra kia chàng nổ mạnh sự kiện, không ngừng kiếp trước chính mình đã chết. Còn đã chết rất nhiều người, nếu nàng đoán không sai nói, kia một đống mười mấy công ty người, sợ là đều đã chết. Kia đống lâu là một tòa loại nhỏ office building, tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng 2 hộ. Phân biệt thuê cho mười mấy hộ thương gia. Có khai tập thể hình vận động trung tâm, có khai võ quán, có mở kế công ty, cũng có khai eo ga quán. Tóm lại, rất nhiều người đều ở kia đống trong lâu công tác. Ngọc toàn bọn họ phòng thí nghiệm chính là một bí mật dìa dược nghiên cứu phòng làm việc, ở lâu 9. Chuyên môn nhằm vào nghi nan tạm chứng làm dược tế nghiên cứu Cung cấp một ít bệnh viện lén phối trí bệnh viện cấp ra phương thuốc nước thuốc Vương Ngữ Yên là trong lâu một nhà yoga ga quán lao sư Ngày ấy giữa trưa tan học sau, nàng cũng không có rời đi Mà là ở trong ký túc xá nghỉ ngơi Bởi vì buổi chiều còn có khóa, không nghĩ tới một hồi nổ mạnh Làm nàng hôn mê Lại trợn mắt, nàng liền thành cái này Vương Ngữ Yên Bởi vì không có nguyên chủ ký ức, nàng chỉ có thể làm bộ bị bệnh một hồi Thay đổi tính tình Đối cái gì đều không có hứng thú, đối ai đều một bộ nhàn nhạt biểu tình, không muốn nhiều lời lời nói. May mắn cũng là như vậy một cái gia tộc, mỗi người đều nghiêm túc gáp lực thực, cho nên, cũng không có người đi chú ý nàng không bình thường. Ngày ấy cùng Ngộng Toàn như vậy bắt tay lúc sau, nàng liền biết Mộng Toàn nhất định cũng là từ thế giới kia tới, cho nên, nàng đem chính mình chuyện xưa viết thành tin cấp Mộng Toàn. Một phương diện là tìm được rồi đồng hương nói hết, một phương diện cũng là đem một cái chân thật chính mình bày ra cấp Mộng Toàn thật là thành tâm đương nàng là bằng hữu. Chính là, mộng toàn lại là rơi lệ không ngừng, nha đầu đốc, nếu ngươi biết, ngươi đi vào thế giới này là ta tạo thành, không biết ngươi còn nguyện ý khi ta là chi tâm bằng hữu sao. 058, trong mộng tiếp trước, mông lung, sương ngủ từ từ, Ngộng toàn cảm thấy trước mắt ánh sáng như thế nào như vậy lan tràn, không khỏi nhanh hơn bước chân về phía trước đi đến. quải qua con, nàng rốt cuộc thấy rõ trước mắt hết thảy, chân mềm nhún mộng toàn quỳ dạp xuống đất, chính là... Nàng cũng không có cảm giác được đau đớn. Nàng đau chỉ có trong lòng. Nàng nhìn thấy gì? Trước mắt là chính mình thường thường đi làm thực nghiệm kia đống office building. Chính là, lúc này kia đống tiểu xảo mà tinh xảo office building trước biến thành một mảnh phê tích. Office building đại khung còn ở, chỉ là trước kia một phiến phiến pha lê, một đổ đổ tường đã toàn bộ vỡ vụn. phế tích trước, từng chiếc xe cứu thương, xe cảnh sát ngừng ở một bên, cảnh sát cùng nhân viên y tế ra ra vào vào, dọn từng khối huyết khối, bởi vì nổ mạnh. Đã cơ hồ không có một cái hoàn chỉnh người. Lâu ngoại toàn bộ phế tích thượng, là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Ngọc Toàn dùng hết toàn lực, mới đứng lên, nhằm phía lại lâu, nàng nhớ rõ chính mình là ở bên trong làm thực nghiệm trang bị nước thuốc đâu. Kết quả một không cẩn thận, nhìn lầm rồi số liệu, khiến cho nổ mạnh, chẳng lẽ chính mình bị nổ mạnh dòng khí tạc đi ra ngoài lâu ngoại. Chính là kế tiếp, nàng ở một cái cáng thượng thấy được một cái cánh tay, hoàn toàn nằm liệt trên mặt đất, nàng nhận, đó là chính mình cánh tay. Nàng không còn có sức lực về phía trước một bước. Úc, trời ạ, tại sao lại như vậy? Một cái thực nghiệm nổ mạnh, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Ngọc Toàn ngơ ngốc nhìn trước mắt hết thảy, khóc cũng khóc không ra, không biết nên làm cái gì bây giờ, không biết bởi vì này cho nổ tạc, nổ chết bao nhiêu người. Chính mình nhưng sẽ bởi vì giết nhiều người như vậy mà xuống địa ngục. Ngọc Toàn liền như vậy vẫn luôn ngốc ngốc nhìn, nàng không nhớ do chính mình nhìn bao lâu, thẳng đến nàng cảm giác được càng ngày càng lạnh, trước mắt càng ngày càng đen. Nàng mới máy móc ngẩn đầu lên. Ngộng Toàn nhìn đến, trước mắt đứng một cái một thân áo đen nam nhân. Đúng vậy, áo đen, màu đen tóc dài, theo phía sau lưng tảng ra, một đôi mắt hình như có ma lực giống nhau túi đầu nhìn nàng. Mà hắn quanh thân, Ngộ Toàn nhìn đến thế nhưng quanh quẩn nhẹ nhẹ hắc khí. Phượng vô song. Cái kia hắc y gì hả? nhân há mồm hỏi, đôi mắt nhìn chầm chầm ngọc Toàn. Phượng vô song tên này như thế nào như vậy quân hay, Ngộng Toàn nhíu mày nghĩ. Phượng vô song, hình như là tên của mình bất quá đã thật lâu không có kêu lên chính mình tên này ngậm toàn rốt cuộc chậm dài nghĩ tới không khỏi nàng đối với nam nhân kia gật gật đầu nam nhân thấy nàng gật đầu vung tay lên liền xoay người rời đi ngậm toàn phát hiện chính mình thế nhưng đi theo hắn phiêu lên ta đã chết sao ta hiện tại là hồn phách sao ngậm toàn nhẹ nhàng hỏi ân phía trước nam nhân kia đôi tay bối ở sau người chỉ là ừ một tiếng cũng không có nhiều lời lời nói ngươi là ai ngươi muốn mang ta đi địa ngục sao Mộng Toàn lại nhẹ nhàng hỏi. Như vậy trang phẫn, giống trong tiểu thuyết hắc vô thường. Ân, Nam nhân kia lại chỉ là ừ một tiếng, tiếp tục về phía trước thổi đi. Phần 39 Xem ra hắn không nghĩ nói chuyện, Ngộng Toàn cũng không hỏi lại, chờ đi địa ngục. Lúc này Mộng Toàn, trong lòng đã bình tĩnh, ở trên đời này, chính mình vốn là đã mất một người thân, đi nơi nào đều giống nhau. Trong đầu không khỏi lại nghĩ tới vừa rồi kia một mảnh huyết nục mơ hồ phê tích. Muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi lại. Thật lâu lúc sau, ở một tòa xương mù từ tử vách núi biên, nam nhân kia mang theo nàng ngừng lại, xoay người, lại nhìn về phía nàng. Ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi, ngươi thời gian không nhiều lắm. Lần này ngoài ý muốn, nam nhân kia nói một câu nói. Trận này nổ mạnh, ta giết chết bao nhiêu người. Ta sẽ ở trong địa ngục đã chịu gì đó trừng phạt. Còn có, ngươi là ai? Ba mươi mấy cá nhân. Ta kêu đem bồ song. H.I.G. Nam tử nhìn Ngọng Toàn một hồi, nói, không đầu không đuôi chính là ngậm toàn nghe minh bạch nàng đôi tay che thượng mặt trong mắt lại lưu không ra một giọt nước mắt trong miệng lẩm bẩm nói ta giết như vậy nhiều người sao những người đó chết kỳ thật cùng ngươi quan hệ không lớn sắc thực nói ngươi cũng là người bị hại Ngộng toàn nhất thời không minh bạch có chút nốc Ngộng toàn lại muốn hỏi đêm vô song lại vây vây tay nâng lên tay đặt ở Ngộng toàn đỉnh đầu Ngộng toàn liền cảm giác được trong đầu xuất hiện một bộ hình ảnh một cái màu đen hộp phóng một viên lập loè sâu kín ám quang màu đen hạt châu lúc này ngậm toàn nhìn kia viên hạt châu, đột nhiên cảm nhận được một tia âm u tà khí tựa muốn từ kia viên hạt châu chui ra tới dường như hạt châu này bộ dáng ngươi nhớ kỹ, bổn vương sẽ trực tiếp đưa ngươi đi chuyển sinh, nhưng là ngươi đến giúp ta làm sự kiện, tìm được hạt châu này cùng nó cầm nó nữ tử. đêm vô song đang nói lời này khi trong ánh mắt thoáng hiện u áng quang, cả người phiếm làm ngậm toàn run rẩy âm hàn tà khí. vì cái gì là ta, ngươi không chính mình đi. Ngộng toàn lắc lắc đầu tưởng ném rất kia làm nàng không khỏe tà khí, Buồn vương không như vậy nhiều thời gian, chỉ có thể xác định là tới rồi ngươi sắp sửa đi thế giới kia. đến nỗi vì cái gì là ngươi đâu, đại khái là bởi vì duyên phận đi. vô song, tên này cũng không phải là mỗi người có thể tê ngươi nhớ kỹ, kia viên hạt châu tà khí thực, người bình thường trong mắt nhìn đến, cùng ngươi nhìn đến cũng không giống nhau. cho nên ngươi chỉ có thể âm thầm tìm, mà không thể nói cho một người khác. đêm vô song nhìn mộng toàn khẩu khí nhàn nhạt. nhạt. Lại uy nghiêm nói, nếu ta tìm được như thế nào nói cho ngươi. Ngọng Toàn nghi hoặc nói, chỉ cần ngươi có thể thấy nó, bổn vương sẽ tự tới tìm ngươi. Đi thôi, canh giờ tới rồi. Dứt lời đêm vô song vung tay lên, lại mang theo Ngọng Toàn phiêu lên, hướng về sương mủ chỗ sâu trong mà đi. Đúng vậy, rốt cuộc nghĩ tới, kêu viên hạt châu là cái kêu kêu đêm vô song người làm chính mình hỗ trợ tìm. Ngọng Toàn trong lòng đột nhiên lập tức thanh minh lên, liền thấy trước mắt sương mủ tan đi, nàng cũng mở bừng mắt. Trước mắt như cũ là đen nhánh một mảnh, mộng toàn lại biết, chính mình lúc này vẫn là ở chính mình phòng ngủ chung, chính mình cũng như cũ ở trên giường. Nguyên lai, like, đây là giấc mộng, nhưng trong mộng tình cảnh lại không phải mộng, đó là chân thật, là chính mình ở thế giới kia sau khi chết, linh hồn mê mang bất lực là lúc, nam nhân kia đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt, mang theo chính mình chuyển sinh tới rồi thế giới này. Hắn làm chính mình giúp hắn tìm hạt châu này, cuối cùng đáp ứng giúp chính mình làm một chuyện. A. Như thế nào nhiều năm như vậy liền sẽ quên mất kia sự kiện đâu. Hắn nói, khả năng bởi vì chúng ta tên giống nhau. Đúng vậy, Mộng Toàn rốt cuộc nghĩ tới, chính mình kiếp trước tên, Phượng Vô Song. Phượng Vô Song tên này, lúc này Mộng Toàn nghĩ đến, là như thế quen thuộc. Cái tên kia, là Phượng Vũ Cung đời thứ nhất cung chủ tên Húy. Cái kia nữ tử, Phong Hoa Thiên Hạ, chỉ tay xây lên Phượng Vũ Cung, Bình Định rồi Bắc Vũ cùng Nam Minh các nơi một phương, kiến quốc lập nghiệp. Cái kia nữ tử, đã từng danh chấn thiên hạ. Bởi vì mưu trí, tài hoa, gan dạ sáng suốt, khí phách, thậm chí dung nhan. Khi đó, nam bắc hai nước chi đế toàn đối nàng ái mộ sâu vô cùng, đáng tiếc nàng cũng không có lựa chọn nhập nào một nhà hậu cung, nàng lựa chọn ở giữa mà đứng, ba chân mà điên. Cho dù như vậy, hai nước chi đế cũng không có khó xử nàng cái gì, mà là bắt tay giảng hòa, thiên hạ đại bình mấy trăm năm. Phượng Vũ cung người không làm võ lâm minh chủ, chính là Phượng Vô Song ở hai vị đế quân trước mặt lập hạ chết quý củ. Đến nay đã lập ngàn năm. Tỉnh. Đột nhiên âm thầm truyền đến một tiếng trầm thấp thanh âm. 059, quỷ vương vô song, canh hai. Nghe được thanh âm này, Ngọng Toàn vẫn là chố mắt một chút, là hắn, hắn tới. Đêm vô song. Ngọng Toàn hỏi. Nhớ tới người kia một thân âm hàn chi khí, Ngọng Toàn liền cảm thấy trên người lạnh lùng. Là buồn vương. Cái kia thanh âm trả lời nói. Ngọng Toàn đứng dậy treo lên cái màn giường, trường nổi lên đèn, bên ngoài tứ cầm hỏi, tiểu thư. Ngài yêu cầu cái gì? Không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ đi. Mộng toàn trả lời. Đêm vô song hướng ra phía ngoài biên nhìn thoáng qua, vung tay lên, bên ngoài tứ cầm lại vô động tính. Ngộ toàn vội nhìn về phía đêm vô song. Nàng không có việc gì, buồn vương chỉ là làm nàng vừa cảm giác đến bình minh. Xem mộng toàn lo lắng, hắn vẫn là giải thích một chút. Mộng toàn gật gật đầu, không nói cái gì nữa, xoay người đi tới trên trường kỷ, khoác tiểu chân mỏng ngồi xuống. Đêm vô song cũng đi tới cái bàn biên. Ngồi xuống. Ngươi là hắc vô thường sao? Mộng Toàn nhịn không được tò mò, rốt cuộc vẫn là hỏi. Không phải, hắn có buồn vương đẹp sao? Đêm vô xong đôi mắt giống như mị một chút. Mộng Toàn trong lòng nhưng thật ra cảm giác nhẹ nhàng điểm, có điểm nhạc, Nguyên lai quỷ vẫn là chú trọng nhan giá trị. Vậy ngươi là quỷ vương? Mộng Toàn đột nhiên nghĩ đến, hắn vẫn luôn tự xưng buồn vương, còn không tính quá buồn. Đêm vô xong nhìn Mộng Toàn liếc mắt một cái, trong mắt nhưng thật ra lộ ra một tia tán dương biểu tình. Người này một đời nhưng thật ra so kiếp trước lớn lên đẹp nhiều. Phúc, Mộng Toàn thiếu chút nữa phun, vẫn là nhan giá trị sự. Bất quá Mộng Toàn lúc này cũng nghiêm túc nhìn cái này, tự luyến Quỷ Vương liếc mắt một cái, phát hiện hắn thế nhưng còn cùng kiếp trước chính mình nhìn thấy khi giống nhau như lúc, không gặp Trường Lão, cũng không gặp Trường Nếp nhăn. Xác nhận bổn Vương rất đẹp. Đêm vô xong khó được lại hỏi một câu. Mộng Toàn lần này rốt cuộc banh không được, trực tiếp phụt một tiếng bật cười. Ân, Quỷ Vương đại nhân xác thật rất đẹp nói xong, nàng buồn cười một tiếng, xem ra này chỉ quỷ vương hôm nay tâm tình thực hảo. đúng rồi, ngươi là cảm nhận được ta thấy tới rồi kia viên hạt châu sao? Ngộ toàn nhớ tới chính sự, ưn, ta đã thông qua đôi mắt của ngươi đều thấy được. đêm vô song gật gật đầu, vậy ngươi muốn thu hồi hạt châu vẫn là muốn gặp diệu diệu? Ngộ toàn lúc này nghĩ tới hạt châu này có quan hệ diệu diệu, có chút khẩn trương hỏi, nàng không nghĩ thương tổn diệu diệu, không cần. Ngươi về sau ở nàng nguy nan là lúc bảo vệ tốt nàng có thể, khắc, cái gì đều không cần làm, cũng không cần làm nàng biết chuyện này." Đêm vô xong nói lời này khi, ánh mắt liễm diễm như sóng. Ngỗng Toan ngẩn ra một chút, "Cái này Quỷ Vương, đến tọt cùng cùng Diệu Diệu cùng kia Viên hạt Châu Chi gian là có thủ án đâu vẫn là có tình đâu." Đó là khẳng định, Diệu Diệu cũng là bằng hữu của ta, chỉ là sợ có không thể chú ý đến thời điểm. Chính mình cũng không phải ngày ngày cùng Diệu Diệu ở bên nhau. "Ân, bổn vương đã biết, ngươi yên tâm đi." Các ngươi không phải ước hảo hôm nay muốn đi sao, đến lúc đó bổn Vương thượng một chút người thân, ở trên người hắn lưu lại cái ấn ký, liền không thành vấn đề, chỉ cần nàng có nguy hiểm, bổn Vương sẽ lập tức xuất hiện. Đêm vô song nhìn Ngọng Toàn nói, nghe được hắn nói, Ngọng Toàn đầu tiên nghĩ đến tử là thượng thân. Nghĩ đến thượng thân cái này tử, Ngọng Toàn không cấm run lên một chút, hoàn cánh tay ôm chặt chính mình, hắn thượng chính mình thân, có thể hay không, cái gì đều thấy được. Đêm vô song ghét bỏ nhìn nàng một cái. Bổn Vương không có hưng thu xem một cái so nam nhân còn bình nữ nhân. Dứt lời, tựa khỏe miệng tà một chút, thân ảnh biến mất không thấy. Đi tìm chết đi, ma quỷ. Mộng toàn đột nhiên phản ứng lại đây, so nam nhân còn bình nói chính là thứ gì bình. Này chỉ sắc quỷ. Trước kia nhìn thấy khi, là như vậy một bộ lạnh như băng lại ngạo mạn âm tà bộ dáng, lần này như thế nào biến thành như vậy đâu. Mộng toàn không biết chính là, đêm vô song hiện tại sở dĩ biến thành như vậy đều là hắn sư muội lãnh nguyệt giao giáo dục hạ kết quả. Bất quá đó là đêm vô song cùng một cái khác thế giới chuyện xưa, ngọc toàn vĩnh viễn không có khả năng sẽ biết. Mặt trời lên cao, ngọc toàn mới sâu kín chuyển tỉnh, không nghĩ tới liền như vậy ở trên trường kỷ lại ngủ một giấc. Ngay sau đó nàng nhớ tới đêm vô song, vội vàng ở trong phòng chuyển nhìn một vòng, không thấy được cái kia cả người mạo hắc khí thân ảnh, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh, hôm nay là ngươi khởi nhất vãn. Chỉ là ngài như thế nào là ở trên trường kỳ ngủ đâu. Cảm lệnh làm sao bây giờ? Tứ cầm lại nhảy giúp mộng toàn tìm sạch sẽ quần áo. Không có việc gì, tứ cầm, không cần lo lắng, ta này thân thể, ngươi còn không biết sao, rắn chắc thực. Nói xong câu đó, mộng toàn giống như cảm thấy không đúng chỗ nào, lại nhất thời không tìm được tật xấu, cũng không để ý. Tiểu thư, hôm nay cùng các vị tiểu thư đi ra ngoài, xuyên diễm một chút, vẫn là thuần tịnh một chút. Tứ cầm lấy không chừng chú ý cấp Ngọng Toàn lấy cái gì nhan sắc quần áo. Thuần tịnh đi, đem những cái đó diệm thu hồi đến đây đi, liền trách ta nương, vội vàng đền bù nhiều năm như vậy khuyết điểm, cái gì nhan sắc quần áo đều cho ta làm trở về. Ngọng Toàn cũng là vô ngữ thực. Chính mình lão nương vội vã tưởng biểu đạt nàng ái nữ chi tình, chính mình còn vô pháp cự tuyệt. Chờ hai người vừa mới thu thập thỏa đáng, quản gia tới báo, các vị tiểu thư đã tới tìm nàng. Tứ cầm, hôm nay nhiều mang điểm bạc. Chúng ta hảo hảo chơi một ngày. a không, mang ngân phiếu đi, ngân phiếu nhẹ nhàng. Là tiểu thư. Tứ cầm vui sướng đáp ứng nói. Từ trở lại kinh thành, nàng còn không có xem qua này kinh thành đường phố có bao nhiêu phun hoa. Hôm nay đông hoa đường cái, là nhất náo nhiệt, nguyên nhân vô hắn, vân thần y y quan môn đệ tử tiểu thần y y hải vân trung nguyệt hôm nay muốn ở ngự thọ đường khai khám một ngày. Mà ngự thọ đường liền ở đông hoa đường cái trung đoạn vị trí. Đông hoa đường cái tự tây hướng đông sỏ xuyên qua toàn bộ lan thành. Nhưng đông hoa đường cái cũng không phải chủ đường phố, mà là một cái phó phố, chủ yếu lấy thương nghiệp là chủ, hiện giờ cũng là lan thành nhất phồn hoa đường phố. Chủ phố là lan hoa phố, sỏ xuyên qua đồ vật cửa thành, đường phố thức khoan, chủ yếu lấy hành tàu xe, mã là chủ, cũng là hoàng gia đi ra ngoài chủ yếu đường phố. Đường phố hai bên nhiều lấy tiệm cơm, khách sạn, quán trà chờ là chủ, phương tiện qua đường người. Ngày thường lan hoa phố cùng đông hoa phố là mọi người đi nhiều nhất địa phương. Hôm nay lan hoa phố rõ ràng so ngày thường quảng cu một ít. Mọi người đại khái đều đi tễ ngự thọ đường, có bệnh tìm thầy trị bệnh, vô bệnh xem người. Phượng vũ cung phượng tường tiểu lầu cũng liền tại đây đều lan hoa trên đường. Mộng toàn mang theo các vị tiểu tỷ muội đi nhà mình tiểu lầu, bất quá nàng lúc này là nữ trang kỳ người, cho nên căn bản không cần lo lắng bị người nhận ra tới. Tiến đại đường, tứ cầm hỏi, lão bản, có thanh tĩnh một chút. Lớn một chút nhã gian sao. Phần 40 Một cái thoạt nhìn thực tinh thần người trẻ tuổi đón đi lên, có, có, các vị tiểu thư trên lầu thỉnh. Nói chuyện, đi đầu hướng trên lầu đi đến. Này các vị tiểu thư, vừa thấy khí thế, chính là trong kinh thành các quý nữ. Diệu diệu bướng bình tĩnh cách lại bắt đầu xôn xao lão bản, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ liền làm lao bản A, xem ra ngươi rất có kinh thương thủ đoạn A. Người này tuy rằng thoạt nhìn thực ôn tồn lễ độ, chính là cũng không giống như là cái người làm ăn. Tiểu thư nói đùa, ta chỉ là cái trường quay, chúng ta lão bản ta cũng chưa gặp qua vài lần. Hắn nói chính là Lưu Hình. Nga nga, vậy ngươi nỗ lực a, ngươi thoạt nhìn rất giống cái lao bản a. Diệu diệu hì hì cười. Tiểu thư ngươi rất có ánh mắt, ta cũng thường thường như vậy cảm thấy. Cái này tuổi trẻ trưởng quay lại đột nhiên quay đầu lại cười, tự tin nói. ngộ toàn vài người đầu tiên là bị hoảng sợ, tiếp theo vài người ha ha ha bật cười lên, trưởng quay ngươi quá rộng rãi, ha ha. cảm ơn tiểu thư khích lệ, ngài xem một chút cái này nhã gian vừa lòng sao? ngày thương giờ ngọ cái này phòng đều là không dành hạn, hôm nay ngài vài vị tới sớm. tuổi trẻ trưởng quay nói, kia khẩu khí đều bị tự hào. toàn tỷ tỷ, người xem đâu? diệu diệu quay đầu lại hỏi ngậm toàn. ân, không tuổi. ngậm toàn hít mắt gởi, đương nhiên không tuổi. này thiết kế phong cách chính là lúc trước chính mình cùng tam sư tỷ cùng nhau gõ định, làm kinh thành tổng điểm đương nhiên muốn khí phái hào phóng, không giống người thường. Liên ở mấy người vừa mới ngồi định rồi, điểm hảo muốn ăn đồ ăn điểm tâm cùng nước trà, liền nghe được dưới lầu lại truyền đến nam tử thanh âm, lão bản có thanh tịnh một chút, lớn một chút nhã gian sao? Mộng Toàn nghe minh bạch, thế nhưng là lục hoàng tử nam cung tuấn thanh âm, không sáu so nữ nhân mỹ. Liên ở mấy người vừa mới ngồi định rồi, điểm hảo muốn ăn đồ ăn điểm tâm cùng nước trà, liền nghe được dưới lầu lại truyền đến nam tử thanh âm, lão bản có thanh tịnh một chút lớn một chút nhã gian sao Ngộng toàn nghe minh bạch thế nhưng là lục hoàng tử nam cung tuấn thanh âm vừa mới trở lại đại sảnh tuổi trẻ trưởng quậy vừa thấy vài vị chạy nhanh tiến lên hành lễ vài vị ra ngài đã tới trên lầu thỉnh vẫn là các ngươi trước kia nhã gian lưu chứ đâu hôm nay náo nhiệt ta chân trước vài vị quý nữ tới sau lưng vài vị hoàng tử cũng tới thật đúng là vừa khéo a cái này tuổi trẻ trưởng quậy một bên dẫn người hướng trên lầu đi một bên ở trong lòng bất quái thật đúng là xảo Hôm nay tới người đều là muốn thanh tịnh lớn một chút nhã gian. Đại đường hai cái tiểu nhị một bên xoa cái bàn, một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Lúc này đang ở lên lầu Nam Cung Ly nghe được, là ai tới, muốn đại khẳng định là người nhiều, muốn thanh tịnh, khẳng định là không thích đầm ý, kia khẳng định là thân phận không bình thường người. Bọn họ thường đi nhã gian, là ở lầu hai nhất bên trong, cho nên ở bọn họ đi ngang qua mộng toàn các nàng nơi nhã gian khi, nghe được phương đông rượu thanh âm, toàn tỷ tỷ, một hồi các người muốn đi mua cái gì. Nam Cung Ly vừa nghe là Phương Đông Diệu, liên đoán được khẳng định đường Ngộ Toàn cũng tới, hán biểu tình chính là chấn động, vốn di cho rằng ra tới thỉnh Minh Hải kính ăn cơm, sẽ thực nhàm chán, không nghĩ tới ở cái này tiểu lầu thế nhưng đụng phải đường Ngộ Toàn, cái kia nữ tử. Tam Hoàng Tử hiển nhiên cũng nghe tới rồi, Di, Phương Đông Diệu, có phải hay không biểu muội cũng tới, chúng ta đi chào hỏi một cái đi. Nói thế nhưng đứng lại bước chân, xoay người đi hướng Ngộ Toàn các nàng nơi vân các Nam Cung Ly khỏe miệng vừa kéo. Tăng ca càng ngày càng phúc hắc vô sỉ. Bất quá, cũng chính hợp hắn ý, cho nên, hắn cũng tức khắc xoay người đổi kịp, đi hướng vân các Mặt sau mấy người hiển nhiên cũng nghe tới rồi, tứ hoàng tử, lục hoàng tử cùng Minh Hải Kình cho nhau nhìn thoáng qua, cũng đuổi kịp bọn họ hai cái bước chân. Trường quay vừa thấy, chỉ có thể đứng ở một bên, này vài vị ý tưởng, há có thể là hắn suy đoán hắn ra, bất quá hắn cũng khẳng định phía trước kia vài vị nữ tử, quả nhiên chính là trong kinh thành quý nữ, chỉ là không biết. Là nào vài vị đại nhân gia tiểu thư thôi. Vân trong các, mộng toàn nghe rượu rượu nói xong lời nói, vừa muốn trả lời, liền nghe được trên hành lang liền tiếng bước chân chuyển đến, nghe thanh âm còn không ngừng một cái, đoán được khẳng định là vài vị hoàng tử lên lầu. Lại không nghĩ rằng ngay sau đó, chính mình nhã gian môn bị đẩy ra. Tam hoàng tử trước đẩy ra môn, nhìn chung quanh liếc mắt một cái, thấy được ngồi ở mộng toàn bên người vương ngự yên, cười cười, nghe được phương đông tiểu thư thanh âm, liền đoán được biểu muội cũng tới. Vương ngữ yên nhìn ngọng toàn liếc mắt một cái, cười cười, đúng vậy, tam biểu ca, các ngươi cũng tới ăn cơm à? Dứt lời, nhìn hắn phía sau mấy người liếc mắt một cái. Ngọng toàn nhìn đến bọn họ tiến vào, đang ở cười trên mặt, lập tức thay một bộ nhàn nhạt biểu tình. Tam hoàng tử thấy được, lại là trang không thấy được giống nhau, quay đầu lại nhìn ngọng toàn cùng tống đái linh phương đông rượu liếc mắt một cái, các vị tiểu thư cũng đều ở à? Hoàng tử mặt mũi không thể không cho, ngọng toàn vài người đạm cười gật gật đầu, vài vị điện hạ cũng tới ăn cơm à? Ấn ơn, ơn, vậy các ngươi lưu đi, chúng ta đi trước. Tam hoàng tử nói xong, xoay người tính toán đi ra ngoài, đột nhiên lại chuyển qua thân. Đúng rồi, chúng ta một hồi cơm nước xong, muốn đi chạy nuôi ngựa cưới ngựa, các vị tiểu thư cần phải đi học cưới ngựa. Hắn phía sau vài người trong lòng chính là sửng sốt, khi nào nói muốn đi cưới ngựa. Ta như thế nào không biết. Bất quá mọi người đều ở trong lòng ngắm lại, cũng không tính toán nói toạn. Nghe được cưỡi ngựa, rượu rượu ánh mắt sáng một chút. Bất quá lại nghĩ vậy ba vị tỷ tỷ khẳng định sẽ không đi, liền lắc lắc đầu, không được, một hồi cơm nước xong, chúng ta muốn cùng toàn tỷ tỷ đi dạo cửa hàng. Mộng toàn tống đái linh cùng vương ngữ yên thông minh ai cũng không nói chuyện, muốn nói làm cho bọn họ cùng vài vị hoàng tử đi ra ngoài chơi, các nàng ai cũng sẽ không đi, không nói cưới ngựa nguy hiểm không nguy hiểm, chỉ là này đơn độc đi theo các hoàng tử đi ra ngoài, liền sẽ đưa tới mọi người phê bình, đặc biệt mọi người đều là thích hôn tuổi. Vậy được rồi. Tam hoàng tử gật gật đầu. Nhìn mộng toàn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Có thể nhìn đến nàng liếc mắt một cái, tam hoàng tử liền cảm thấy tâm tình hào rất nhiều. Hôm qua cấp hoàng đế đệ số con, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là y đi theo bản tâm, viết đường Ngộng toàn tên. Hắn biết vài người khác khẳng định cũng là thích đường mộng toàn, bọn họ cũng khẳng định sẽ viết đường Ngộng toàn tên. Hắn đánh cuộc chính là hoàng đế đối hắn cái này trưởng tử tâm, nếu đều cầu đường mộng toàn, phụ hoàng có lẽ sẽ xem ở chính mình là trưởng tử phân thượng, vì chính mình cùng đường toàn tứ hôn. Chỉ có thể nói, hai tử, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi phụ hoàng cũng không bất công ngươi. Nam cung ly tử tiến vào vân các lúc sau, liền cũng chưa nói nói cái gì, hắn đứng ở tam hoàng tử mặt sau, một đôi mắt lại là nhìn chầm chầm ngộng toàn xem, thẳng xem ngộng toàn mày chậm rãi nhăn lại, một ánh mắt cũng chưa cho hắn một cái. Ngậm toàn không khỏi lại nghĩ tới lãng lời nói, cái này ngũ hoàng tử đối cung xảo xảo có bao nhiêu tàn nhẫn, thiếu chút nữa đem cung xảo xảo ném đi phấn lâu mỗi ngày tiếp đại khất cái đi. Nghĩ vậy. Ngộ Toàn nhưng thật ra tò mò cung xảo xảo đã nhiều ngày thường thế như thế nào, gương mặt kia còn có thể khôi phục sao? Tứ Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử cùng Minh Hải Kình cũng đồng dạng nhìn trầm trầm Ngộ Toàn xem, mặt khác mấy nữ Hải Tử ở bọn họ trong mắt như không có gì, bọn họ trong mắt chỉ có đường Ngộ Toàn. Bất quá có Tam Hoàng Tử chống đỡ, bọn họ tầm mắt nhưng thật ra không có vẻ như vậy xích quả quả. Mọi người ở đây đều đi ra ngoài khi Minh Hải Kình lại là bước chân vừa chuyển, đi hướng Ngộng Toàn các nàng cái bàn biên ngồi xuống. Đường Tiểu Thư không ngại ngươi ân nhân cứu mạng bồi ngươi ăn một bữa cơm đi. Để ý, thực để ý. Mộng Toàn ở trong lòng mắt trợn trắng, nhìn đều đi ra ngoài, chính là người này lại ngồi xuống, thật là tính xấu không đổi, cố tình nhân ra lấy ân nhân cứu mạng áp chế, Mộng Toàn còn cự tuyệt không được. Không ngại, Minh Tướng Quân ngồi ngồi. Không thỉnh nhân ra cũng đã ngồi xuống. Vài vị hoàng tử đi ra ngoài vừa thấy Minh Hải Kình không đuổi kịp, cho nhau nhìn thoáng qua, cắn chặn răng, lại xoay trở về. minh tướng quân. Chúng ta nhã gian ở bên kia. Nam Cung Ly cắn răng nói. Không đi, tại hạ cảm thấy nơi này liền rất hảo, ánh sáng đủ, không khí hảo, lại có vài vị mỹ nhân đẹp mắt, hơn nữa bản tướng quân nhan giá trị lại cao. Có tại hạ bồi các nàng ăn cơm, tại hạ cảm thấy các vị tiểu thư hôm nay ăn uống khẳng định sẽ hảo. Minh Hải Kình cười tủm tỉm nhìn mộng toàn liếc mắt một cái, không biết xấu hổ nói. Bang, rượu rượu trong tay vừa lúc cầm chén trà bị Minh Hải Kình này buổi nói chuyện chấn rớt tới rồi trên mặt đất, theo sau diệu diệu ha ha ha nở nụ cười, ha ha, toàn tỉ tỉ, ta như thế nào cảm giác cái này mình tướng quân cùng nơi này trưởng quầy không hề thua kém, bọn họ quá giống, ha ha ha. Ơn, là rất giống, từng cái tự luyên cuồng Ngộng toàn nhàn nhạt thanh âm nói. Khu, đường tiểu thư, người bất giác tại hạ nhan giá trị là nam nhân đẹp nhất sao. Nói xong hướng về phía ngộng toàn chớp trước, trước mắt, theo sau nghiêng ngó lại tiến vào vài vị hoàng tử liếc mắt một cái. Ngộ toàn hướng về cửa nhìn quét liếc mắt một cái, không cảm thấy. Vài vị hoàng tử vừa nghe, trong lòng thở phào nhẹ nhõm Ngươi là ở ngồi đẹp nhất. Ở ngồi. Không phải chỉ có bốn vị, vị, so vị Mỹ nữ cùng Minh Hải Kinh một vị nam sĩ sao. Minh Hải Kinh nhìn mộng toàn cùng rượu rượu bốn người liếc mắt một cái. Ngươi là nói bản tướng quân so nữ nhân đều Mỹ. 061, tái ngộ ám sát, canh hai Ngươi là ở ngồi đẹp nhất. Ở ngồi. Không phải chỉ có bốn vị Mỹ nữ cùng Minh Hải Kinh một vị nam sĩ sao. Minh Hải Kinh nhìn mộng toàn cùng rượu rượu bốn người liếc mắt một cái. Ngươi là nói bản tướng quân so nữ nhân đều mỹ. Minh Hải kinh mị nhãn như thơ, đối Mộng Toàn tung ra một cái mỹ nhãn, thanh âm làm nũng. Nôn Mộng Toàn làm ra một cái nôn mửa động tác, Tống đái Linh cùng Vương Ngự Yên rượu riệu ba người rốt cuộc nhịn không được, đều ha ha ha lại lần nữa nở nụ cười. Không nghĩ tới Mộng Toàn cũng có như vậy hoan thoát thời điểm, thế nhưng cùng nàng ngày thường biểu hiện ra ngoài lãnh đạm tính tình tựa hồ là hai người dường như. Vương Ngự Yên không khỏi lấy con mắt nhìn Minh Hải kinh liếc mắt một cái, đường nói, cái này nam minh tướng quân sắc thật sẽ khôi hài vui vẻ, giống như mỗi lần Ngộng Toàn cười to thời điểm đều là cùng hắn có quan hệ, nàng nào biết đâu rằng Ngộng Toàn làm Phượng Thần khi cùng Minh Hải Kình là nhận thức, ở Mộng Toàn nhận chi Minh Hải Kình chính là một cái hũ nút cao ngạo tính tình, hắn ở Nam Minh khi có lẽ là thân là tướng quân vương nguyên nhân trước nay đều là một bộ lãnh đạm cao ngạo bộ dáng, mặc dù Phượng Thần cùng hắn gặp qua vài lần mặt cũng không nhiều lời quá nói mấy câu, xem ra người tính tình thật là sẽ theo hoàn cảnh mà biến. Tựa như cái kia đêm vô song, mười mấy năm không gặp, thế nhưng cũng thay đổi tính tình. Bồn Vương cùng hắn tính tình như thế nào có thể giống nhau, hắn chính là một cái muộn tao nam, Bồn Vương chính là đứng đắn cao nhan giá trị hoa Mỹ Nam. Đột nhiên, Ngọc Toàn trong đầu vang lên đêm vô song thanh âm. Hào đi, một buổi sáng còn ở lo lắng hắn đi nơi nào, không nghĩ tới, hắn vẫn luôn ở chính mình trung quanh. Ngọc Toàn làm bộ xem trung quanh, dạo qua một vòng, cũng không phát hiện, xem ra là ẩn nấp rồi. Nay qua nhưng thật ra quét đến vài vị hoàng tử còn xấu hổ đứng ở cửa ngậm toàn nhàn nhạt cười một chút vài vị điện hạ cũng ngồi đi xem ra hôm nay này bữa cơm lại ăn ngon không được làm tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử vài người nghe ngậm toàn nói cũng đi đến ngồi xuống chính hợp ta i a bọn họ chút nào không nghĩ tới mặt mũi cùng xấu hổ vấn đề này xem ra cổ nhân thành không khinh ta sắc đẹp lầm người một chút đều không giả lúc này tuổi trẻ trưởng quầy rất có ánh mắt đi đến vài vị ra hôm nay muốn ăn chút cái gì đồ ăn Tam hoàng tử nhìn mộng toàn liếc mắt một cái, vị cô nương này làm ông chủ, làm nàng điểm đi. Vốn dĩ, hắn là tưởng nếu ở nhân gia nhà gian, khẳng định là làm mộng toàn điểm. Nhưng không nghĩ tới mộng toàn nhàn nhạt nói một câu vẫn là tam gia điểm đi, bổ tiểu thư hôm nay ra cửa đi gấp, mang bạc không nhiều lắm. Ý tứ là thấu bản có thể, có bạc liền miễn. Phần 41. Tứ cầm lặng lẽ ở trong lòng bồi thêm một câu, "Ân, bạc không nhiều lắm, ngân phiếu nhiều." "Nga, không, Đường tiểu thư hiểu lầm." Ngươi làm ông chủ, ta ra tiền. Sợ mộng toàn không tin dường như, tam hoàng tử thật còn từ trong lòng ngực móc ra một sắp ngân phiếu. Lần này, vài vị hoàng tử cùng Minh Hải Kình cũng banh không được đều cười lên tiếng, đang ngồi vị nào là thiếu bạc, tam hoàng tử không thấy ra tới đường tiểu thư là ở dối hắn sao. Mộng toàn cũng không khỏi banh không được, này tam hoàng tử, giờ khác này chỉ số thông minh đi đâu vậy. Mộng toàn cũng không hề dối dám, sợ tam hoàng tử nói ra càng lôi người, liên tiếp đón trưởng quậy đến phụ cận thương lượng thêm đồ ăn. Rốt cuộc, lại bỏ thêm chút hoàng tử, thái sắc không thể như vậy tùy ý. Nam cung ly lúc này buông xuống đầu, chính là lỗ thay lại là cẩn thận nghe mộng toàn nói mỗi một câu. Hắn thật sự có một loại cảm giác, tựa như mộng toàn là một cái lang bạt quá giang hồ người giống nhau làm như vậy sự mọi mặt chú đáo, có thể lấy đại cục làm trọng, mà không giống như là một cái ở nhà đại môn không ra nhị môn không mại mười mấy năm khuê các nữ tử như vậy kéo kiệt. Xem ra, đường phu nhân quả thực giáo dục hảo. Như vậy nữ tử làm chính mình hoàng tử phi vừa văn tốt tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử cũng thấp giọng nói chuyện với nhau nói cái gì chỉ có minh hải Kình một người biên uống trà biên nhìn chăm chú vào mộng toàn đừng nói giờ khác này lẳng lặng nhìn nàng thế nhưng thật sự có một loại thành thân xúc động minh hải Kình giật mình càng xem này đường tiểu thư càng đẹp ân nếu nàng cùng chính mình sinh ra hải tử nhất định sẽ là càng thêm đẹp nếu mộng toàn biết hắn trong lòng suy nghĩ nhất định có thể sẽ mắng một câu mặt dày vô sỉ không biết xấu hổ Công phu không lớn, đồ ăn liền thượng tề, mọi người cho nhau khiêm nhượng một chút, bắt đầu động đua ăn lên. Đều là quý tộc gia bọn nhỏ, dùng cơm lễ nghi không cần phải nói, đều văn nhã thực, chỉ có minh hải kình một người, từng ngụm từng ngụm nhai, ăn uống thỏa thích, giống như là nhiều ít thiên không ăn đến cơm giống nhau. Ngộ Toàn xem không cấm khỏe mắt chịu chịu, ra hỏa này, tại đây trang cái gì đâu, rõ ràng trước kia hắn văn nhã thực. Cũng chính là tại đây không đương, Ngộ Toàn đột nhiên nghe được nóc nhà thượng có rất nhỏ thanh âm chuyển đến. Đừng lại đến ám sát sự kiện, như thế nào mỗi lần cùng các hoàng tử ở bên nhau ăn cơm liền bị ám sát sát. Đáng tiếc nàng còn không thể biểu hiện ra chính mình đã biết, chỉ có thể làm bộ cấp vương ngự yên gắp đồ ăn, đôi mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Đồng thời một cái tay khắc ngón trỏ cùng ngón giữa hơi hơi áp hướng về phía mặt bàn. Chỗ tối cất giấu lãng đang chuẩn bị động thủ, thấy được ngộng toàn thủ thế, chỉ có thể tiếp tục tàng hảo, chờ xem diễn. Cũng liền ở hai người bọn họ mới vừa đối xong ám hiệu, Liền thấy Nam Cung Ly cùng Minh Hải Kình đã buông xuống chiếc búa, hướng về bên cửa sổ phóng đi. Xem ra, hai người bọn họ cũng nghe tới rồi. Cũng liền tại đây đồng thời, bên cửa sổ đã thoán vào được mười mấy hắc y hẻ nhân, đồng dạng mang theo mặt nạ. Cùng ngay ấy Mộng Toàn ở ngoài thành gặp được thích khách giống nhau như lúc. Những người này tiến vào mục tiêu thực minh sát, một đám vây quanh Minh Hải Kình, mà một khắc phê tắt hướng về phía Mộng Toàn mà đi. Nị mạ, như thế nào lại tới ám sát ta? Mộng Toàn muốn khóc nàng chạy nhanh đứng lên hướng về ven tường trốn đi một bên hồ các ngươi vì cái gì ám sát ta à ta lại không đoạt nhà ngươi bạc những người đó đương nhiên sẽ không hồi nàng lời nói tiếp tục hướng về nàng giơ kiếm mà đến nam cung ly lúc này đứng ở mộng toàn trước người lạnh lùng nhìn đám hắc y liệt nhân này không muốn chết liền công đạo ra ai phái các ngươi tới ra có thể để lại cho các ngươi cái toàn thời không thể không nói lời này ở ngay lúc này nói có điểm cuồng vạo. những người đó động tác cũng chưa đình đã đánh tới phủ cận lại bị Nam Cung Ly ngăn lại đánh nhau ở một chỗ. Lúc này tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử, tam hoàng tử cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh lại đây đều ngăn ở mộng toàn phía trước, cùng nhau cùng những cái đó Hắc Ý Yệ nhân đánh nhau ở một chỗ. Vương Ngữ Yên rượu diệu, diệu hai người đã có lần trước kinh nghiệm, không hề như vậy sợ hãi, chạy nhanh chạy tới mộng toàn bên người, gắt gao bắt lấy tay nàng, cùng nhau tránh ở góc tường. Khẩn Trương nhìn trước mắt vài vị hoàng tử cùng Hắc Ý Yệ nhân đánh nhau. Tống đái Linh lúc này đứng ở các nàng ba cái phía trước chú ý chỉ cần có lướt qua ngũ hoàng tử bọn họ chạy tới thích khách, nàng liền chuẩn bị đi lên chặn lại. Tuy rằng chính mình công phu yếu đi điểm, ngăn lại một cái là một cái. Ngộng toàn lúc này cũng ở bên dầu, đến tột cùng là ai lần lượt muốn chính mình mệnh. Đột nhiên nàng trong đầu chợt lóe, nhớ tới lần đó lãng nói cung xảo xảo ma điên rồi giống nhau nói qua nói. Chẳng lẽ các ngươi là cung xảo xảo phái tới? Ngộng toàn đột nhiên hô một tiếng, bên kia đang ở đánh nhau hắc y thích khách chính là sử suốt, vội vàng nhìn ngộng toàn liếc mắt một cái, dừng một chút. Không nói chuyện, lại tiếp tục tưởng công lại đây. Nam cung ly kiểu gì thông minh người, lúc này vừa nghe, minh bạch, cái kia điên nữ nhân, thế nhưng chưa từ bỏ ý định, phái người tới sát đường Ngọng Toàn. Cung nàng có quan hệ gì đâu. Đây là chính mình hôm nay vừa lúc đụng phải, bằng không có phải hay không đường Ngọng Toàn liền phải bị này đó thích khách lặng lẽ giết. Nghĩ đến đây, hắn hung hăng cắn răng một cái, người tới, đem này đó thích khách đều giết, một cái không lưu. Hắn ra lệnh một tiếng. Đột nhiên lại từ ngoài cửa sổ phi thân tiến vào mười mấy người, tuy rằng cũng đều là một thân hắc ý hề, lại là trắng non sạch sẽ một khuôn mặt, cũng không có mang mặt nạ. Là, này đó ám vệ mỗi người đều là đi theo nam cung ly thượng quá chiến trường, thủ hạ tàn nhẫn thực, vừa ra tay, liền thương một cái, lần thứ hai ra tay, liền chết một cái, thực mau liền tiêu diệt hơn phân nửa thích khách. Liên ở bọn họ chiến đấu trung gian, có một cái thích khách thế nhưng thật sự chui chỗ trống, vọt tới mộng toàn các nàng trước mặt. 062, đột nhiên sinh ra ngoài ý muốn. Liên ở bọn họ chiến đấu trung gian, có một cái thích khách thế nhưng thật sự chui chỗ trống, hướng từ tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử trung gian vọt lại đây, tới rồi ngậm toàn các nàng trước mặt. Tống đái linh vừa thấy chạy nhanh ra quyền cùng cái kia thích khách đánh nhau ở một chỗ. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử vài người lại đều bị giờ phút này cuốn lấy cũng chưa về cứu chàng, ngậm toàn lặng lẽ nâng một chút tay, một cây cực tế ngân châm từ nàng trong tay háo bay ra, chắp vào cái kia thích khách đỉnh đầu. Ngọc Toàn vô tình nhìn một chút ngoài cửa sổ, vẫn luôn gắt gao chú ý bên này lãng đã hiểu ý, chủ tử làm hắn đem người này nghĩ cách lộng trở về. Tống đái linh đang cùng cái này thích khách đánh nhau hoan, nàng một quyền bay ra, ở giữa đối phương trên mặt, liền thấy cái này thích khách thế nhưng bị nàng một quyền đánh ra ngoài cửa sổ đi. Ngọc Toàn nhìn thoáng qua tống đái linh bên người đứng đêm vô song, hảo đi, này chỉ quỷ vương ra tay, xem ra hắn đã biết chính mình cùng lãng ám hiệu. Lại liếc mắt một cái, người khác cũng chưa xem đêm vô song. Phỏng chừng hắn là dùng đặc thù biện pháp, chỉ có chính mình có thể nhìn đến hắn. Tống Đái Linh đem người đánh ra ngoài cửa sổ sau, có chút không tin nhìn chính mình tay phát ốc, ta công phu khi nào lợi hại như vậy? Tống Đái Linh hoài nghi chính mình tay xảy ra vấn đề, mà ở bên ngoài tùy thời mà động lãng nhìn đến người bị đánh ra tới, nhanh chóng ra tay bắt đi người kia. Vai vị hoàng tử xem Tống Đái Linh giải quyết mặt sau cá lọt lưới sau, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có nỗi lo về sau tàn nhẫn hạ sát thủ, cùng ám vệ cùng nhau. Đêm lần này tới ám sát người toàn bộ chém giết, thật là không lưu một cái người sống. Chờ ám vệ ở rửa sạch người chết khi, lại ở dưới lầu tìm không thấy cái kia bị Tống Đái Linh đánh ra đi thích khách thi thể. Ám vệ báo cao cấp Nam Cung Ly, Nam Cung Ly như như mày, xem ra làm cái kia cá lọt lưới chạy. Chờ vân trong các lại lần nữa khôi phục bình tĩnh lúc sau, đại gia mới phát hiện Tống Đái Linh bị thương, có thể là vừa rồi cùng cái kia thích khách vật lộn khi bị kiếm hoa thương, chỉ thấy nàng cánh tay thượng bị cắt qua một chỗ có huyết thấm ra tới. Ngọng Toàn vừa thấy sốt ruột, mang linh, ngươi đau không? Xin lỗi, đều là bởi vì bảo hộ ta. Ngọng Toàn vẽ mặt tay náy, trong lòng nói, thực xin lỗi mang linh, ta nếu có thể ra tay thì tốt rồi. Đi thôi, chúng ta đi Đông Hoa phố đi, bên kia y để quá nhiều, đi băng bó một chút. Diệu diệu quyết đoán nói, cấp, đường tiểu thư, trước dùng ta cầm máu dược ngăn một chút huyết, nơi này đến Đông Hoa phố còn phải đi vài bước lộ. Nam Cung Ly từ tay hào túi lấy ra một cái tiểu bình xứ, đưa cho Ngọc Toàn. Ngộ Toàn nhìn hắn một cái, nhận lấy, lúc này không phải khách khí thời điểm, cảm ơn ngũ điện hạ. Nam Cung Ly lắc lắc đầu. Phi ưng, an bài vài người âm thầm đi theo các vị tiểu thư, tiểu tâm lại có chuyện phát sinh. Nam Cung rời khỏi đội ngũ hắn bên người đứng một cái hắc ý rẻ nhân nói. Là, chủ tử. Phi ưng lên tiếng, đi ra ngoài an bài. Vậy các ngươi đi trước tìm ý gì quán băng bó, ta đi xử lý một chút sự tình. Nam cung ly nói xong, đi ra ngoài. Tam hoàng tử lại không có động, tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử nhìn tam hoàng tử liếc mắt một cái đi theo ngũ hoàng tử đi ra ngoài. Ngộng toàn chú ý tới, tứ hoàng tử ở lâm ra cửa khi quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt kia, ý vị không rõ. Có ý tứ gì? Ngộng toàn nhíu như mày, trong lòng suy đoán nói. Kế tiếp, nàng cũng không có thời gian tưởng khác, chạy nhanh cấp tống đái linh giải dược cầm máu. Lại cùng trưởng quay muốn khối vải đông. Cấp tống đái linh đơn giản băng bỏ trụ miệng vết thương, tam hoàng tử phía trước đi xuống tính tiền đi, mặt sau vài người đỡ tống đái linh xuống lầu. Tống đái linh một đường đều không thể hiểu được, chính mình cũng không biết khi nào bị cắt nhất kiếm. Liên ở vài người xuống lầu khi, một chút tiểu ngoại ý muốn lại đã xảy ra. Rượu rượu có thể là sốt ruột nguyên nhân, xuống thang lầu khi, không cẩn thận dâm không nhất dài, thân mình tức khắc xuống phía dưới rất đi. Phía trước đi tới mộng toàn nhìn đến, nhanh chóng tưởng rỗi tay đi đỡ. Nào biết đột nhiên cảm giác thân thể mềm nũng, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Bất quá thức mau, nàng lại khôi phục chi giác mở bừng mắt, liền kinh ngạc phát hiện chính mình tay trái chính nhấn ở rượu rượu giữa chán, thân thể toàn bộ chống rượu rượu. Tống Đái Linh đang bị mặt sau vương ngự yên gắt gao túm, bốn người lúc này mới tránh cho đồng thời lăn xuống thang lầu bi thảm. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Theo ở phía sau tứ cầm giống bị dọa phá gan dường như hô một giọng nói. Lúc này Ngộ toàn đã khôi phục thanh minh. Nàng đầu tiên là hướng tới tứ cầm lắc lắc đầu, ta không có việc gì sau đó mới nhìn về phía chính toàn bộ ghé vào chính mình trong lòng ngực rượu rượu, liền thấy nàng chính nhắm hai mắt. Xem ra, vừa rồi trong nháy mắt kia là đêm vô song thượng chính mình thân, cứu chẳng đi, như vậy, chính mình tay đặt ở rượu rượu giữa chán, có phải hay không tỏ vẻ chuyện của hắn đã làm xong. Lúc này, Tam Hoàng tử cũng nghe tới rồi thanh âm chạy tới, vừa lúc liền nhìn đến bốn người lúc này quỷ dị hình ảnh. Đương nhiên hắn cũng phát hiện là Ngộng Toàn một người lúc này ở chống rượu rượu, chạy nhanh chạy mau vài bước, tiến lên đỡ Ngộng Toàn cánh tay. Kỳ thật, hắn không ra tay, Ngộng Toàn cũng là có thể nâng dậy rượu rượu, xảo liền xảo ở Tam hoàng tử tới vừa lúc, mà hắn thật đánh thật chạm vào Ngộng Toàn thân thể. Hắn là đứng ở Ngộng Toàn phía sau chống, đỡ mộng Toàn cánh tay. Nguy hiểm cho là lúc, mọi người nhưng thật ra cũng chưa tưởng cái gì, Ngộng Toàn nương Tam hoàng tử lực chạy nhanh phủ chính rượu rượu kêu nàng, "Rượu rượu, ngươi làm sao vậy?" đều xong cái này, ngọc toàn lại duỗi thân qua tay đi đẩy một phen tống đái linh, vương ngự yên lúc này mới rửa thế hai người chẳng hảo, không hề xuống phía dưới nghiêng. lúc này chỉ có diệu diệu còn không có phản ứng, tựa hồ là hôn mê dường như, ngọc toàn đang muốn ôm diệu diệu ngồi xuống, liền thấy diệu diệu đột nhiên mở bừng mắt, toàn tỷ tỷ, ta làm sao vậy, như thế nào đột nhiên cảm giác cả người vô lực, trước mắt biến thành màu đen nha. diệu diệu vừa mở mắt liền sốt ruột nói, diệu diệu, ngươi không có việc gì liền hảo lúc này cảm giác có cái gì không thoải mái sao? Ngộp toàn suốt ruột hỏi, không có việc gì, hiện tại gì cảm giác đều không có, toàn tỷ tỷ, diệu diệu liền ngọng toàn tay đứng lên, lại suốt ruột đi xem tống đáy linh, tống tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Thiếu chút nữa bị ta làm hại ngã xuống đi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là diệu diệu quá nôn nóng. Không có việc gì, ngươi không có việc gì liền hảo. Vừa rồi hảo doa người, nếu không phải ngọng toàn đỡ ngươi, nữ yên lôi kéo ta. Chúng ta bốn cái liền đều lăn ra cái này tiệm cơm. Tống đại linh khó được hài hước một hồi. Bốn người vừa nghe, đều cười. Tam hoàng tử bất đắc dĩ cười nói, các ngươi mấy cái à, đều là tâm so thiên đại, vừa rồi ta đều bị các ngươi hoảng sợ. Đi thôi, xe ngựa của ta ở bên ngoài, đưa các ngươi đi Đông Hòa phố. Phần 42. Hào đi, vậy phiền toái Tam hoàng tử. Ngọc Toàn nhìn thoáng qua ôn tồn lễ độ Tam hoàng tử liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, Tam hoàng tử nhìn Ngọc Toàn liếc mắt một cái, cười cười. Không có việc gì, việc nhỏ, đi thôi. Xoay người hết sức, tam hoàng tử nam cung hạc bền thai mất tự nhiên đỏ. Bất quá hiện tượng này vài người lúc này cũng chưa tâm tư đi nhìn, đều là cẩn thận đỡ tông đái linh xuống thang lầu. Tam hoàng tử xoay người hết sức nhớ tới vừa rồi hắn cùng mộng toàn dựa vào rất gần một màn, gần đến mộng toàn phía sau lưng liền dựa vào trong lòng ngực hắn, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài giây, chính là kia cảm giác, đủ làm hắn mấy đêm ngủ không yên. Không có biện pháp. Hoàng gia vài vị hoàng tử bị hoàng hậu giáo dục thực hảo, ở nam nữ việt thượng, vài người trước mắt đều vẫn là chỗ. Cùng vân liệt đế một cái tính nết, không đụng tới ái mộ nữ tử, là sẽ không tùy tiện chạm vào nhân gia. Có đôi khi, ngây thơ nam nhân thực đang yêu, chuyên tình lại không làm tình. Lúc này tam hoàng tử lại một lần cảm thấy, ân Nếu có thể được nữ tử này làm chính mình hoàng tử phi, như vậy cuộc đời này chẳng sợ không có cái kia vị trí cũng đủ để. Nhan vân giá hạc hồng tụ thêm hương đó là nhân sinh một chuyện may mắn cũng 063 tới muộn một bước tới rồi đông hoa đường cái Ngộng toàn phân phó một tiếng chúng ta trực tiếp đi ngự thọ đường đi làm vân công tử hảo hảo xem xem miễn cho lưu lại vết sẹo tam hoàng tử đảo cũng chưa nói cái gì chỉ là nhìn Ngộng toàn liếc mắt một cái ánh mắt ôn nhu ngậm toàn buông xuống đầu nhìn tống đái linh bị thương cánh tay trong lòng còn ở tự trách vẫn là đi làm tiểu thần cấp nhìn xem đi cũng vừa lúc nhìn xem kia tiểu tử đối tống đái linh khẩn trương trình độ nghĩ vậy Mộng toàn tâm tình cuối cùng tốt hơn một chút. Ở con ly ngự thọ đường một khoảng cách khi, bởi vì người nhiều, xe ngựa đã vô pháp đi trước, vài người đành phải xuống dưới xe ngựa, đi bộ đi hướng ngự thọ đường. Chỉ là làm mộng toàn tò mò là tam hoàng tử cũng theo lại đây, bất quá, cũng may mắn có tam hoàng tử hộ vệ khai đạo, các nàng cũng không phí cái gì sức lực, công phu không lớn liền tễ tới rồi ngự thọ đường trước cửa. Lúc này ngự thọ đường có thể nói là kín người hết chỗ, bởi vì trong tiệm địa phương cũng không phải rất lớn. Đại bộ phận chờ người bệnh, đều ở bên ngoài trước cửa chờ. Nghiêm trọng người bệnh cơ bản đều ở bên trong, không nghiêm trọng, đều ở bên ngoài. Có ngồi, có nằm, cũng có đứng. Ngự thọ đường còn xem như không tồi, trước cửa cấp chuẩn bị rất nhiều ghế cùng cái đệm, nhưng thật ra còn không tính quá khó coi. Mộng thần lúc này vừa mới xem xong một cái người bệnh, hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại khi, vừa lúc thấy được thị vệ khai đạo tiến vào tam hoàng tử, cùng với chính mình lão Tỷ cùng tống đái linh vài người. Bất quá hắn liếc mắt một cái liền thấy được Tống Đái Linh cái kia bị huyết nhiễm hồng cánh tay, trong lòng chính là một bẩm, ánh mắt lạnh lánh, Nha đầu này bị ai thương? Ngộng thần chạy nhanh đi ra, Vân mô gặp qua Tam Điện Hạ. Ngộng thần chắp tay hướng Tam Hoàng tử làm thi lễ. Vân tiểu thần y không cần khách khí, buồn vương một cái bằng hữu cánh tay bị thương, vừa lúc ở này phụ cận, liền tới đây lại nhảy thần y lìa. Tam Hoàng tử nhưng thật ra thực lễ phép. Người chung quanh vừa nghe là Tam Hoàng tử, không cầm ánh mắt nóng rực đều quỳ gối trên mặt đất. Thảo dân chờ khấu kiến Tam Hoàng Tử Điện Hạ, thỉnh Điện Hạ Kim An. Hướng về Nam Cung Hạc hành lễ. Nam Cung Hạc gật gật đầu, chư vị xin đứng lên, không cần khách khí, hảo hảo ngồi chờ chạy chữa là được. Ngọc thần sở giả Vân Trung Nguyệt nghe xong Tam Hoàng Tử nói, nhìn về phía hắn phía sau các vị tiểu thư, lông mày chọn trọ trọn, nhưng thật ra không biết lao tỉ các nàng vài người gì thời điểm cùng Tam Hoàng Tử thành bằng hữu Bất quá, hôm nay Tam Hoàng Tử tới, sợ là không đơn giản. Đường tiểu thư, cánh tay nhưng rất tốt Vân Trung Nguyệt nhìn về phía mộng toàn, cười nói. Lao tiểu thần ý gì nhớ mong, đã không đáng ngại. Phiên toái ngài cấp mang Linh nhìn xem hảo sao. Ngộ toàn nhìn Ngộ thần liếc mắt một cái, tỷ đệ hai diễn khởi diễn tới, ai đều không kém. Ngộ thần nhìn tống đái Linh liếc mắt một cái, ánh mắt bình tĩnh, vài vị bên trong tỉnh đi. Vào trong tiệm, Ngộ thần cười cười, xin lỗi các vị, hôm nay người bệnh nhiều, các người liền tạm chấp nhận một chút đi, ta trước cấp vị tiểu thư này băng bó sau đó hắn lãnh tống đái linh mang theo một cái tiểu nhị đi phía sau trong phòng cấp tống đái linh rửa sạch miệng vết thương, thưởng dự đi. ngọc toàn vài người tùy ý ở trong tiệm nhìn, chờ. thời gian không lớn, ngọc thần liền mang theo tống đái linh ra tới. tống đái linh luôn là cố ý vô tình dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía ngọc thần. đáng tiếc ngọc thần trừ bỏ cho nàng băng bó miệng vết thương kia hội, lại không thấy nàng liếc mắt một cái. hắn biết lao tỷ đang ở kia tò mò đâu, không thể lộ một chút cảm xúc, bằng không lấy lao tỷ thất khiếu linh lung tâm. Lập tức liền đem chính mình xem thấu Tam hoàng tử xem ngộng thần ra tới Đến gần hắn, thấp giọng nói Vân tiểu thần y có không mượn một bước nói chuyện Ngộng thần nhìn hắn một cái Hiểu rõ gật gật đầu Hai người hướng về lầu hai đi đến Liên ở hai người đi lên một lúc sau Đột nhiên cửa một trận xôn xao Một hồi công phu, liền tiến vào ba người Giữa một người da bạch mạng mỹ Mày kiếm mắt sáng, hành tẩu chi gian ưu nhã tuyệt luân Hắn phía sau hai người tựa hộ vệ Lại như là bằng hưu theo sát hắn Hai mắt hướng bốn phía cảnh giác nhìn. Vừa thấy chính là có công phu trong người người, mà trung gian người nọ thoạt nhìn giống người làm ăn, lại như là người đọc sách. Trung gian người nhìn mấy người liếc mắt một cái, ra tiếng hỏi: "Xin hỏi Vân Trung Nguyệt Vân công tử nhưng ở?" Ngộng toàn mấy người nhìn hắn một cái, cũng không có nói lời nói. Thẩm trưởng quay lúc này chạy nhanh đón đi lên, nếu là sinh bệnh, thỉnh xếp hàng, nếu là có mặt khác sự tìm thần y Liê, thỉnh chờ một lát, thần y hiện tại có việc ở chiêu đại khách quý người này biểu tình một bẩm, khách quý, đúng vậy, thỉnh khách nhân chờ một lát. Thẩm trưởng quầy không tự ti không kiêu ngạo nói, thẩm trưởng quầy kiến thức rộng rãi, vừa thấy trước mắt người, liền không phải người bình thường. Bất quá, này cũng không phải hắn một cái nô tài nên hỏi. Cho nên, nói xong lời này lúc sau, thẩm trưởng quầy liền lại đi trở về quầy lúc sau, tiếp tục sửa sang lại dữ liệu. Người thanh niên này suy tư một chút, lại đi hướng thẩm trưởng quầy, lão bá, tại hạ là hạng trưởng ca, tìm vân công tử có chuyện quan trọng có không thỉnh ngài thông báo một chút. Người này thái độ ôn hòa, tuy rằng đối với thẩm trưởng quầy cái này hạ nhân, cũng không có bất luận cái gì không kiên nhẫn cùng xem thường, Ngọng Toàn thế mới biết, người này chính là năm trước vừa mới trở thành võ lâm minh chủ hạng trưởng ca. Năm trước võ lâm minh chủ đại hội, Phượng Thần cũng không có đi, mà là vẫn luôn bên ngoài Bạch Vũ đi, cho nên, Ngọng Toàn không quen biết hạng trưởng ca, nhưng đối tên của hắn như sấm bên thai, đặc biệt, người này tàn nhẫn quyết cùng lôi đình thủ đoạn. Ngộ Toàn không nghĩ tới thế nhưng lại như thế này một cái nho nhã người. Thật là, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bất quá, hắn giống như đã tới chậm, vừa rồi xem tam hoàng tử kêu ý tứ, rất có khả năng là thế hoàng gia tới đổi về hóa thi thủy, chỉ là không rõ bọn họ vì cái gì thẳng đến hôm nay mới đến đổi. Đúng lúc này, liền nghe được phía sau thang lầu thượng truyền đến vân trung nguyệt thanh âm, thẩm thúc, chuyện gì. Thẩm trưởng quầy vừa thấy mộng thần ra tới, chạy nhanh ra tới hướng mộng thần hành lễ, công tử. Có khách tới. Mộng thần nhìn về phía hạng trường ca, gật gật đầu, ngài hảo, xin hỏi ngài. Hạng trường ca nhìn về phía mộng thần, không nghĩ tới này dự mãn giang hồ diệu công tử Vân Trung Nguyệt thế nhưng nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi tuổi tác, thật là anh kiệt gia thiếu niên. Tại hạ hạng trường ca. Hạng trường ca lại lần nữa bẩm báo một lần chính mình tên húy. Võ lâm minh chủ. Tam hoàng tử nhưng thật ra thất thanh nói. Theo sau, hắn thế nhưng thở dài nhẹ nhõn một hơi, may mắn chính mình sớm tới một bước. Hạng Trường Ca tới tìm Vân Trung Nguyệt làm cái gì? Tam hoàng tử rất rõ ràng. Vân Trung Nguyệt nhưng thật ra kinh ngạc một chút, theo sau hắn nhìn Tam hoàng tử liếc mắt một cái, trong lòng cũng là nhẹ thở dài một chút, may mắn Tam hoàng tử sớm một bước. Vân Trung Nguyệt vội vàng hướng Hạng Trường Ca chắp tay thi lễ, "Vân mộ thất lễ, cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là Tam hoàng tử." Vân Trung Nguyệt nghiêng người giới Nam cung Hạc cấp Hạng Trường Ca, "Mục đích này, ở đây cảm kích người trong lòng biết rõ ràng." Hạng Trường Ca trên mặt dừng một chút, Nhìn về phía nam cung hạc, chắp tay thi lễ, thảo dân hạng trưởng ca gặp qua tam hoàng tử. Thái độ khiêm tôn có lễ, không mất tiết. Tam hoàng tử đáp lễ lại, nguyên lai là võ lâm minh chủ, không nghĩ tới như thế tuổi trẻ, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Điện hạ quá nói, lại là một phen khách khí. Giang hồ, cùng hoàng thất, hai cái cũng không tương lui tới người, lúc này đụng tới cùng nhau cũng không nhiều ít nhưng liêu đề tài. Khách khí xong lúc sau, tam hoàng tử cùng vân trung nguyệt chắp tay cáo tử. Hôm nay đa tạ vân tiểu thần y đi hề ra tay vì ta bằng hữu trần trị, ta đây liền cáo tử điện hạ thỉnh, thỉnh tống tiểu thư nhớ kỹ, nhớ lấy miệng vết thương không cần thủy, mỗi ngày muốn đổi một lần dược. Nói chuyện, thẩm trưởng bày đã truyền lên cấp tống đái linh mang dược, ngỗng toan giúp đỡ tiếp nhận, hướng về vân trung nguyệt gật gật đầu, như vậy đa tạ vân thần y liề. Hảo, các vị đi thông thả. Vân trung nguyệt đối vài người cùng một chút tay, nhìn theo mấy người rời đi sau, chuyển hướng về phía hạng trưởng ca. Không biết hạng đại hiệp chính là vì kia sự kiện mà đến sao. Hạng trường ca biết Ngộng thần nói chính là cái gì, toại gật gật đầu. Mộng thần lắc lắc đầu, nhìn đã đi xa tam hoàng tử bọn họ liếc mắt một cái, đáng tiếc ngài đã tới chậm, đã đều bị đổi đi rồi. Không biết đại hiệp nhưng còn có khác chuyện gì muốn tại hạ cống hiến sức lực sao. Như thế, kia tại hạ liền cáo tử. Hạng trường ca cũng không nhiều ma kỷ, cùng vân trung nguyệt liền ôm quyền, xoay người rời đi. Ngộng thần nhìn hắn bóng dáng, nhẹ thở dài một hơi. 064, thông tuệ như ngươi. Ngã toàn vài người sau khi rời khỏi đây, cũng không có tiếp tục ngồi tam hoàng tử xe ngựa, mà là nói muốn dạo cửa hàng cùng tam hoàng tử cáo tử. Nam Cung Hạc cũng không dối rắm cái này, hắn có càng quan trọng nhiệm vụ, chính là đến chạy nhanh đem kia nước thuốc đưa về hoàng cung, giao cho phụ hoàng, nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Vạn nhất cái kia Hạng Trường Ca sinh ra cướp đoạt chi tâm nói, kia hắn bên người điểm này hộ vệ cùng chính mình này thân thủ, căn bản ngăn không được Hạng Trường Ca. Hô, chúng ta rốt cuộc tự do Diệu diệu cuối cùng là thở ra một ngụm chọc khí. Đi thôi, chúng ta xe ngựa ở bên này ngõ nhỏ. Ngộng toàn đối vài người nói, từ từ, Ngộp toàn, chúng ta không dạo cửa hàng sao? Tống Đái Linh kéo lại Ngộp toàn hỏi, liên ngươi như vậy, còn tưởng dạo cửa hàng? Chúng ta sợ cuối cùng đến nâng ngươi trở về. Ngộng toàn thiết nàng liếc mắt một cái, đợi khi tìm được tướng phủ xe ngựa, Mộng toàn sâu kín nói, về sau, các ngươi vẫn là thiếu cùng ta ở bên nhau chơi đi. Mỗi lần ra tới, luôn là bị ám sát sát. Đúng rồi, vì cái gì luôn là có người muốn hành thích toàn tỉ tỉ, nàng đây là đắc tội với ai? Diệu diệu vẻ mặt không thể hiểu được. Tống đái Linh suy tư một chút, đột nhiên nói, cái này, ta nhưng thật ra hộp vui nói đến một sự kiện. Ngày ấy, cung xảo xảo mời nàng cùng phó tròn tròn, phạm hỉ mai cùng đi cung phụ chơi. Kết quả, các người đoán thế nào, các nàng ở trên kệ sách thế nhưng phát hiện rất nhiều ngũ hoàng tử bức họa vừa thấy chính là nhiều năm qua hòa ra. Kết quả ngày thứ hai liền tuân gia cung xảo xảo thích ngũ hoàng tử lời đồn đái. từ u dọa thực, từ mặt khác hai người nói ra đi, kết quả ba người cũng chưa nói, các nàng liền đoán là cung xảo xảo chính mình nói ra đi. Vì cái gì? Nàng nếu chính mình nói ra, không phải tự hủy thanh danh sao? Diệu diệu có điểm không rõ. Không, các ngươi tưởng nếu nàng thật là thích ngũ hoàng tử, mà lại vô pháp đối ngũ hoàng tử nói ra đi đâu, này không phải một biện pháp tốt sao? Tống Đái Linh lắc lắc đầu nói. Đúng vậy, chính là. Có một chút ta cũng có chút không rõ, nàng vì cái gì trước kia không tỏ vẻ ra tới, mà là hiện tại nói ra đâu. Xem ý tứ, nàng kêu tử u ba người đi, mục đích cũng là muốn cho mọi người biết là các nàng ba cái nói ra đi đi. Cái này tấm một thiết hảo. Vương ngữ yên cũng dần dần rõ ràng lên. Phần 43 Ngọng Toàn nhìn trước mắt ba người, không thể không bội phục, quả nhiên đều là không bình thường nhân ra tiểu thư. Này tư duy năng lực chính là không tồi, thế nhưng đem chuyện này có thể nghị thông suốt đấu. Chính mình biết là bởi vì có ám vệ đang âm thầm không ngừng tìm hiểu tin tức mới biết được, nếu không có ám vệ tìm hiểu, chính mình có phải hay không đến lúc đó liền chết như thế nào cũng không biết. Cái này, đại khái chính là bởi vì Mộng Toàn, các ngươi không nghe được hôm nay kia thích khách nghe được Mộng Toàn hỏi chuyện khi kia tạm dừng sao. Phòng trừng, bọn họ đều là cung xảo xảo phái tới, mục đích chính là ám sát Mộng Toàn. Nguyên nhân sao? Rất đơn giản, bởi vì ghen ghét. Tống Đái Linh nói đạo lý rõ ràng. Vài người vừa nghe Vương Tĩnh đại ngộ, này liền có thể nói thông vì cái gì trước kia cung xảo xảo không hành động, mà hiện tại lại xử như vậy không thượng đạo mưu kế, bởi vì Ngũ hoàng tử ngay đấy ở Mai Viên, rõ ràng là mọi người minh bạch, hắn coi trọng đường ngộ toàn. Đây là trong lòng mọi người đều minh bạch bí mật, chẳng qua biết không nói toạc mà thôi. Có lẽ Ngũ hoàng tử, mặt khác hoàng tử chỉ sợ cũng là có chút tâm tư. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua, phút một tiếng bật cười, riệu riệu vô vô ngậm toàn bả vai, toàn tỉ tỉ, chúc mừng ngươi người gặp người thích. May mắn chúng ta ba cái không có người coi trọng kia mấy cái hoàng tử, nói cách khác, ngươi cũng là chúng ta địch nhân. Bất quá nói trở về, từ nay về sau, ngươi không ngừng cung xảo xảo một cái địch nhân, có lẽ sẽ có rất nhiều, ngươi không biết, khả năng trừ bỏ chúng ta này mấy cái vương phủ ở ngoài nhà khác, ước gì cùng hoàng thượng trở thành quan hệ thông ra đâu. Ngộng toàn gật gật đầu, các ngươi mấy cái nhưng thật ra thông thấu, chính là nữ nhân kia lại là cái hồ nhau đầu, nàng ám sát ta đã không ngừng một lần. Ngộng Toan thở dài. À, Chẳng lẽ lần đó Tống Đái Linh đột nhiên phản ứng lại đây? Đúng vậy, còn có mộng toàn ngày ấy nửa đêm trở về thành là lúc, không phải cũng gặp ám sát sao? Vương Ngữ Yên cũng gật gật đầu. Cái này chết nữ nhân, ngày thường xem nàng rất cao ngạo người, không nghĩ tới như vậy đê tiện, thế nhưng mua hung giết người, ngũ hoàng tử có thể thích nàng kỳ quái. Diệu diệu phẫn nộ nói, chờ về sau thấy nàng một lần, ta đánh nàng một lần. Được, các ngươi ba cái ở chỗ này nói nói là được, đi ra ngoài cái gì đều đừng nói. Tiểu tâm gây hỏa thượng thân, hôm nay mang linh đã là bị ta liên lụy. Không nghĩ tới cái này cung ra, thế nhưng lại như vậy hung tàn một hộ. Mộng toàn lắc đầu thở dài một tiếng, chọc phải cung xảo xảo, giữ rồi xui xẻo. Bất quá, các nàng mấy cái còn không biết, cung xảo xảo đã được đến ứng có trừng phạt. Chỉ là hôm nay này ám sát, chẳng lẽ là cung giữ lại cho mình cái kia tiểu nhân. Nô, no, hảo, chúng ta nghe ngậm toàn chính là. Tống đái linh gật gật đầu, mặt khác hai người cũng tỏ vẻ đồng ý. Ngộ Toàn trước đem Tống Đái Linh đưa về ra, cũng gặp được Tống Vương Phu Phụ, tỏ vẻ phi thường xin lỗi. Tống Vương Phu thê nhưng thật ra khai thông thực, liên tục dàn xếp Ngộ Toàn tiểu tâm thân thể, lại đem Diệu Diệu đưa về ra sau. Ngộ Toàn thấy được đứng ở Tuyên Vương phủ cửa nhìn Diệu Diệu đi vào đêm vô song. Đi thôi, trung thúc, đi Quốc trượng phủ đưa Vương tiểu thư. Ngộng Toàn phân phó một tiếng, vung xuống màn xe. Đêm vô song cái này quỷ vương cùng Diệu Diệu có gì duyên đoán Mộng Toàn không rõ lắm, cũng biết hỏi không ra cái gì. Quỷ vương nếu tưởng nói cho nàng, tự nhiên sẽ nói, hiện giờ gì cũng chưa nói, khẳng định là không thể đối chính mình nói, cho nên, về chuyện này, mộng toàn lòng hiếu kỳ cũng liền đến nơi này. Đến nỗi đêm vô song cùng rượu rượu kiếp trước cùng với sau này sẽ như thế nào, đó là một cái khác chuyện xưa. Hiện giờ, trên xe ngựa chỉ còn lại có mộng toàn cùng vương Ngự yên, mộng toàn cười nói, Ngự yên, cần phải đi uống ly trà. Hảo! Vương Ngự yên mềm nhẹ đáp ứng. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua không khỏi nhìn nhau cười, trong lòng cũng đều cảm giác cấm áp, có thể ở dị thế trong sinh, hơn nữa đụng tới thế giới kia người, là cỡ nào may mắn. liền ở Ly quốc trượng phủ không xa một cái ưu tịnh trên đường phố, đứng sừng sững một tòa đơn độc cửa hàng, trong cửa mặt trang hoàng, liền rất có hiện đại cái loại này phong cách. Đương vương ngữ yên làm đem xe ngựa đuổi tới nơi này khi, ngọc toàn trong lòng liền ẩn ẩn có một loại suy đoán, đương nàng nhìn đến cái kia quán trà tên cùng trang trí phong cách khi, rốt cuộc cười lên tiếng, Ngự yên. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng có một tay à. Vương ngữ yên cười khẽ một tiếng, liền biết ngươi hiểu ta. Này gian quán trà kêu trên đường ruộng hoa khai trà bánh đi, đưa mộng toàn nhìn đến tên này, liền minh bạch vương ngữ yên khởi tên này ước nguyện ban đầu. Toàn bộ quán trà trang hoàng phong cách thực hiện đại hóa, bàn ghế, bình phong, quầy bar, mộng toàn nhìn này đó, đôi mắt có trong nháy mắt thướt sáp, có bao nhiêu lâu không có nhớ tới này đó đã từng ngày ngày nhìn thấy đồ vật. Đi thôi, chúng ta đi lầu hai hai người hướng lầu 2 đi đến. Tiểu nhị hiển nhiên cũng không nhận thức Vương Ngự Yên, đang muốn đi lên tiếp đón, bên cạnh đi ra trưởng quầy liếc mắt một cái thấy được Vương Ngự Yên, thần sắc sử sốt, ngay sau đó khẩn đi rồi hai bước lại đây, hai vị trên lầu thỉnh. Chờ hai người tìm một cái tầm mắt tốt cái bàn ngồi định rồi, trưởng quầy nhìn Mộng Toàn liếc mắt một cái, Vương Ngự Yên đã minh bạch, gật gật đầu, chăm dạm, đây là một Toàn. 065 năm, chăm dạm mới tìm được một, canh hai. Chờ hai người tìm một cái tầm mắt tốt cái bàn ngồi định rồi, trưởng quầy nhìn mộng toàn liếc mắt một cái, vương ngự yên đã minh bạch, chăm giảm đây là mộng toàn. Đường tiểu thư, người cũng như tên A, không hổ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Vị này trưởng quầy tao nhã cười, nhìn về phía mộng toàn. ân Mộng toàn to mò thực, chăm dặm. Này có ý tứ gì? Vương ngữ yên nhìn về phía mộng toàn cười nói, hắn kêu chăm dặm mới tìm được một, này gian cửa hàng, là đôi ta hợp hai, ta không có phương tiện ra mặt Này thường đều là hắn ở giúp ta xử lý. Mậu Toán nghe thấy cái này tên đã là hiểu rõ, chăm dặm mới tìm được một Tề Vương trưởng tử. Nghe nói vị này trưởng tử buồn hẳn là thi đậu công danh, vì triều đình hiệu lực. Đáng tiếc vị công tử này từ nhỏ liền trưởng oai, thích kinh thương làm buôn bán, mà không thích con trường. Tề Vương không thể nể hà, đem hy vọng đặt ở con thứ chăm rằm hợp nhất trên người. Đáng tiếc con thứ cũng trưởng oai, cố tình hỉ võ, là cái võ si. Lòng tràn đầy thất vọng Tề Vương thất vọng rất nhiều cũng dần dần đạm ra quan trường, hiện giờ trên cơ bản chỉ là có vương tức trong người, mà vô thực quyền bản thân. Nghĩ đến đây, mộng toàn nhưng thật ra cũng minh bạch, đại khái không phải hai cái nhi tử trường trật, mà là tề vương từ nhỏ chính là cố ý bồi dưỡng tiên đi. Như thế nghĩ đến, mộng toàn cũng minh bạch, tề vương, nhất định không phải một cái đơn giản người, có thể ở mười mấy năm trước, là có thể thấy rõ triều đình tương lai thế cục, đạm ra triều đình, kỳ thật chí người cũng, cũng không biết chính mình phụ thân cùng vị này tề vương nhưng có giao tình. Cha có thể ở 10 năm trước liền đoán trước đến tương lai triều đỉnh thế cục, đem chính mình cùng đệ đệ đưa ra kinh thành học tập bản lĩnh, nghĩ đến, tề vương cũng là đồng dạng diễn xuất, cảm giác này cách làm, rất có điểm tương tự chỗ. Sớm nghe qua trăm dặm công tử vi danh, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có duyên nhìn thấy, xem ra, vẫn là chúng ta ngự yên tuệ nhãn thức anh tài a. Ngộ toàn hướng trăm dặm mới tìm được một chắp tay thi lễ. Chỉ thấy này trăm dặm công tử một thân màu xanh lơ trường bào, tóc toàn bộ dùng cây châm tạm lên đỉnh đầu thân cao thủ đại, có vẻ rất là lưu loát. chăm dặm công tử thấy mộng toàn quan sát hán, nhìn vương ngự yên liếc mắt một cái, vương ngự yên gật gật đầu. liền thấy này trăm dặm công tử dùng tay ở trên mặt một mạn, liền gỡ xuống tới một cái hơi mỏng mặt nạ, đặt ở trên tay, thế nhưng cũng thật sự ra mặt giống nhau như lúc. liền thấy vậy khi trăm dặm mới tìm được một, một khuôn mặt trắng non sạch sẽ, diện mạo cùng chăm dặm hợp nhất có một chút tương tự, nhưng là so chăm dặm hợp nhất có vẻ càng tinh tế một ít, dung mạo càng có một tia âm nu mỹ. Ngộ Toàn hiện tại đã không dám lấy mạo tới bình phán một người tính cách như thế nào. Lúc này nhìn trăm dặm mới tìm được một, nhưng thật ra cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Vương Ngữ Yên cùng chăm dặm mới tìm được một đồng loạt nhìn Ngộ Toàn, biểu tình cực kỳ tương tự. Ngộ Toàn đột nhiên có điểm minh bạch, có lẽ này hai người. Bất quá nhìn thấu không nói toạc là vì hữu chi buồn, cho nên Ngộ Toàn cũng chỉ là lễ phép đối trăm dặm công tử cười cười. Hai người cũng đừng khách sáo, chăm dặm ngươi đi vội đi, ta cùng Ngộng Toàn nói hội thoại. Vương Ngữ Yên nu nu đối chăm dặm mới tìm được một nói, chăm dặm mới tìm được một ánh mắt sủng địch nhìn Vương Ngự Yên liếc mắt một cái, bàn tay ở trên mặt phất quá, kia trương mặt nạ đã lại về tới hắn trên mặt, hắn mặt lại biến thành một bộ bình thường bộ dáng, ngay cả trong mắt vừa rồi quang hoa cũng đồng thời đậm đi. Ngộng Toàn nhìn hết thảy, đối với Vương Ngự Yên nhún mày, này chăm dặm mới tìm được một tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật, kia trương dùng để dịch dung ra mặt, Mộng Toàn xem rõ ràng, căn bản không phải người nào ra làm. Phỏng chừng là dùng dược liệu chế ra tới, hạn sử dụng nhiều nhất một vòng. Người khác có thể giúp hắn làm khả năng tính không lớn, chỉ có có thể là chính hắn hiểu y hoặc là cũng là cái gì thần bí môn phái đồ đệ. Này đó dịch dùng chi thuật, ở trên giang hồ hành tẩu, là không tránh được muốn học. Mà này trăm dặm mới tìm được một, muốn càng cao minh một ít. Bất quá so với chính mình thuật dịch dùng, kia vẫn là kém đâu. Khu khu. Vương ngữ yên minh bạch mộng toàn ý tứ, cho nên cũng ngượng ngùng một chút. Nhìn chăm dặm mới tìm được một sau khi rời khỏi đây, Vương Ngự Yên nhẹ nhàng nói, "Ta đi vào thế giới này đã 10 năm, có thứ ta thật sự chịu không nổi cái kia trong nhà nặng nghề, liền một mình một người đi ra ngoài ở bên ngoài Du Đãng, liền đụng phải chăm dặm, hắn khi đó là ở bên ngoài học sinh ý ta xem hắn làm buồn bán thủ pháp thật sự là buồn có thể, liền chỉ điểm hắn mấy chiêu, không nghĩ tới hắn liền nhớ ký ta. Sau lại, hắn đi quốc công phủ tìm ta, bị quốc công gia nhìn đến, không được ta cùng hắn lui tới." Nói vương ra người không cùng thương giáp chi lưu làm bạn, liền làm bằng hữu cũng không được, ta cho rằng hắn không biết chăm dặm là tề vương chi tử, liền ba ba cùng quốc công gia nói, không nghĩ tới hắn thế nhưng nói chăm dặm mạc hai cái nhi tử không có một cái thành dụng cụ, cùng quốc công phủ không phải một đường người, quả quyết không cho phép chúng ta lui tới. Kỳ thật khi đó, ta cũng chính là đem chăm dặm đường bằng hữu, không nghĩ tới quốc công phủ một môn cổ hủ đến tận đây, có thể là phản nghịch tâm lý quay phá đi, ta ở đạt được tự do lúc sau không ngừng tiếp tục cùng chăm dặm làm bằng hữu, còn cùng hắn cùng nhau làm buồn bán. Kinh thường, có đôi khi, ta cũng sẽ cùng hắn đi nơi khác nhìn xem. Cái này quán trả, chính là ta phản nghịch sợ làm chuyện thứ nhất, ta cũng làm sinh ý, khai nổi lên chính mình quán trả. Vương Ngữ Yên nói xong đối Mộng Toàn chấp trước mắt. Mộng Toàn nghe xong, đột nhiên cười ha ha lên, Ngữ Yên, ta phục ngươi, phản nghịch. Ngươi là không nghĩ cùng lưu cổ hủ đi. Đúng vậy. Ngươi biết không, quốc công giao ý tứ. Muốn cho ta gả cho tam hoàng tử làm hoàng tử phi, bởi vì hắn muốn vương ra lại ra một người hoàng hậu, hắn muốn quốc công phủ tiếp tục ngồi hưởng quốc công danh hiệu đãi ngộ cùng tôn vinh. Ngư Yên nói xong, ánh mắt xa xưa nhìn về phía phương xa. Ngộng toàn ngươi biết đến, chúng ta nơi đó sinh hoạt lý niệm là cái gì? Tự do, vui sướng, tùy tâm mà sống, chính là ngươi nói làm hoàng hậu, có cái gì tự do, có cái gì vui sướng. Tuy rằng thế giới này người cũng là chế độ một vợ một chồng. Chính là bọn họ trong ốc nam tôn nữ ti tư tưởng là ăn sâu bén dễ. Cho nên, ở chỗ này, ta cũng không có tính toán gà chồng, ta tưởng chính mình làm buôn bán, nuôi sống chính mình không thành vấn đề. Ngộng toán nghe vương ngữ yên nói xong, ngơ ngẩn nhìn nàng, trong nội tâm thế nhưng có một loại cảm xúc mênh ngông cảm giác, ngươi lai, like, nàng thế nhưng là như vậy một cái ngữ yên, hảo, thật tốt quá. Kia chăm dặm là chuyện như thế nào? Ngươi đừng nói cho ta các ngươi trì gian không có gì. Hắn A. Hắn cùng ta không sai biệt lắm ý tưởng, là một cái thích tự do người. Cho nên, hai chúng ta tính toán giả ý ở bên nhau, nếu có thể nói thông trong phủ, liền giả thành thân một lần. Sau đó, hai người đều có thể bên ngoài tự do làm chính mình thích làm sự. Nếu không đồng ý, vương ngự yên có lẽ liền sẽ từ thế giới này biến mất. Đến lúc đó, thế giới này liền sẽ nhiều ra tới một cái kêu vương tuệ nữ thương nhân. Vương Ngữ yên ánh mắt trong trẻo nói. Thuyết minh nàng lúc này nói này đó, đã nghĩ tới không dưới mấy chủ biến. Nói xong còn đối mộng toàn trước trước mắt. Mộng toàn nghe xong, thật lâu không có động, liền như vậy nhìn vương ngự yên, không nghĩ tới cái này nhu nhu nhược nhược nữ tử. Thế nhưng, có như vậy cường đại tư tưởng, chính là, nàng biết chăm dặm mới tìm được một cũng là giả diễn giả sướng sao. Chăm dặm xem ngự yên ánh mắt, thấy thế nào, như thế nào là đối ngự yên có tình. Bất quá, lại có thể thế nào đâu, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn chính mình thích sinh hoạt, ngự yên như vậy vốn là không có sai. Chỉ là xem quốc công phủ cuối cùng sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Phần 44 Mặc kệ thế nào, ngữ yên cái này bằng hưu chính mình nếu nhận định, liền nhất định sẽ không bỏ mặc Ngữ yên, nếu các ngươi về sau có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, nhất định phải tới tìm ta, hảo sao? Không thể làm ta mất đi ngươi cái này bằng hưu. Thế giới này, có lẽ, chỉ có chúng ta hai cái là cô độc bằng hưu. Vương ngữ yên minh bạch kia cô độc hai chữ hàng nghĩa, thật mạnh gật gật đầu, sẽ... 066, nghe được bí mật. Đúng rồi, ngữ yên, kiếp trước ta học chính là thương nghiệp quản lý, tuy rằng sau lại lại chuyển ý đi chính là nếu sinh ý thượng cái gì yêu cầu hỗ trợ, ta có thể dốc túi mà thụ. Mộng toàn trịnh chóng nói. Hảo, thật tốt quá, ta cũng chính là dựa vào một cổ quật khí khai nổi lên cái này quán trà, nhiều năm như vậy, vẫn luôn chính là như vậy, cũng không thể tưởng được khác phát triển. Nếu ngươi có hứng thú nói, hai chúng ta có thể kết phường làm buôn bán, bên ngoài có trăm rằm chạy. Chúng ta chỉ kế hoạch, quản lý, thiết kế này đó, liền có đôi ta vội. Vương Ngữ Yên cao hừng nói. "Ân Ân, hảo, chờ ta trên tay sự tình xử lý xong rồi, ta đi tìm ngươi." Ngộng Toàn Trịnh trọng nói. "Ân Ân, Ngộng Toàn ngươi biết không, lần đó nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền biết ngươi không phải một cái đơn giản người, ngươi toàn thân khí thế tuyệt đối không phải một cái mười mấy năm không xuất ra môn tiểu thư có thể có được. Không nghĩ tới, ta lần đầu tiên chủ động cùng một người làm bằng hữu." Thế nhưng tìm cái kim cương cấp bằng hưu. Ha ha, phải không? Về sau chúng ta tuyệt đối là kim cương cấp lao thiết. Ngọng Toàn cười tủm tìm nói. Nha đầu này, ánh mắt nhưng thật ra không tồi, khu khu. Hai người lại hàn huyên thật lâu, từ kiếp trước cho tới kiếp này, hai người càng nói càng vui vẻ, thẳng đến thái dương sắp lạc sơn khi, Ngọng Toàn mới đứng dậy cáo tử trở về trong phủ. Ngọng Toàn vừa mới trở lại trong phủ, lãng liền xuất hiện ở nàng bên người, chủ tử, người đến tới một chút. Ngộng toàn nhìn thoáng qua mẫu thân sân, gật gật đầu đi theo lãng hương chính mình toàn côi viên đi đến. Vốn là muốn đi cấp mẫu thân báo một tiếng bình an. Tứ cầm, người đi cho ta nương nói một tiếng, ta đêm nay bất quá đi, bên này có chuyện quan trọng. Ngộng toàn phân phó xong tứ cầm, liền cùng lãng phi thân mà đi. Tứ cầm chạy nhanh đi cấp đường phu nhân báo bình an đi, miễn cho phu nhân lo lắng chủ tử. Trở lại toàn côi viên, lãng mang theo ngộng toàn trực tiếp đi phòng tối. Đi vào lúc sau. Ngộ Toàn nhìn đến phía trước bị Tống Đái Linh đánh ra ngoài cửa sổ cái kia hắc Y thích khách lúc này chính mềm mặt quỳ dạp trên mặt đất. Chủ tử, người này cùng ngày ấy ám sát ngài đều không phải là một đường người. Hôm nay này đó hắn cũng đều không quen biết. Mục đích của hắn chính là tới ám sát ngài. Mà người này thân phận, ngươi đoán là ai người? Lãng ánh mắt sắc bén nhìn cái kia hắc Y Y thích khách liếc mắt một cái, chuyển hướng về phía Ngộ Toàn, chờ nàng đáp án. Ngộ Toàn nhìn lãng biểu tình, ai người? Lãng nói như vậy. Hẳn là trong kinh người, người khác chính mình cũng không treo chọc hạ, chỉ hiện tại có cung xảo xảo cái này không minh bạch được nhân. Muốn nói có điểm kỳ quái, đó chính là hôm nay tứ hoàng tử. Ngộng toàn tin tưởng hai mắt của mình cùng cảm giác. Ngày ấy cung xảo xảo một ánh mắt, mang theo hận ý, kết quả quả nhiên như thế. Hôm nay tứ hoàng tử ánh mắt ý vị không rõ, như vậy, có thể hay không là hắn? Là tứ hoàng tử. Ngộng toàn hỏi. Chủ tử anh Minh. Lãng vừa chắp tay, đúng là tứ hoàng tử phủ ám vệ. Chẳng qua không phải chính hắn nói ra, cũng không phải trên người hắn có cái gì tiêu chí, mà là đi theo ngài ám vệ nghe được tứ hoàng tử ở Gia Phượng Tưởng tiểu lầu khi hỏi bên người thị vệ một câu, cái kia bị đá ra đi chính là chúng ta người. Thuộc hạ liền lấy những lời này thử, thí ra tới. Hào tiểu tử, thông minh." Ngô Toàn xoay người tán thưởng nhìn lãng liếc mắt một cái, đem người này cho ta lộng bác ném hồi tứ hoàng tử phủ, hai ta xem diễn đi. Nói xong lời nói, trên mặt một bộ muốn cười không cười biểu tình. Lãng biết đi theo chủ tử lại có trò hay nhìn, là lãng vui sướng cười, móc ra một viên thuốc viên, bẻ ra trên mặt đất người kia miệng ném đi vào. cái kia hắc y nhân bị đói bụng một ngày, cảm giác được trong miệng có cái gì, tự nhiên nuốt đi xuống, lại đột nhiên cảm giác được giết hầu một trận ngứa, tiếp theo đau đớn khó nhịn. tiếp theo lãng lại cho hắn uy đi xuống một viên thuốc viên, lần này, này thích khách chỉ cảm thấy đến một trận mát lạnh sảng ý kiết hầu không thoải mái biến mất. người trước chuẩn bị, ta trở về đổi thân quần áo liền đi. Ngộp toàn xoay người rời đi. Cái kia thích khách lại là đột nhiên cả người cứng đờ. Thanh âm này không phải ban ngày, chủ tử làm chính mình đi ám sát cái kia nữ tử sao? Hắn tưởng nói chuyện, lúc này mới phát hiện chính mình há miệng thở dốc, phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Mỗi khi tưởng nói chuyện khi, tiết hầu liền kỳ ngứa khó nhịn, thử qua vài lần lúc sau, hắn cũng không dám nữa thử nói chuyện, mà là quỳ dạp trên mặt đất giả chết. Lãng nhìn hắn một cái, khoe miệng lộ ra một cái trò đùa dai tươi cười, tiểu tử thúi dám đến ám sát nàng, ngươi là chán sống rồi đi. lại từ tùy thân dược trong túi lấy ra một viên thuốc viên, ném vào cái kia thích khách trong miệng. công phu không lớn, liền thấy người này toàn thân run rẩy, đầy mặt ý cười, chính là lại phát không ra một tiếng tiếng cười, bộ dáng muốn nhiều quỷ dị, liền có bao nhiêu quỷ dị. ân, chủ tử cải tiến quá dược chính là hiệu quả không tồi. liền thấy người nọ cười một trận, lúc sau mau tựa muốn chịu đi qua, trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, tại đây hắc ám trong phòng tối. Giống như gặp quỷ giống nhau. Mộng Toàn đổi hảo quần áo đứng ở ngoài cửa kêu, đi thôi, lãng. Lãng cúi đầu nắm lên cái kia thích khách liền đi ra phòng tối, nhìn đến Mộng Toàn thay đổi một thân y phục dạ hành, nhưng vẫn là nữ tử dạng trang điểm, bất quá thực mau hắn liền minh bạch Mộng Toàn ý đồ. Hai người thực mau liền đến tứ hoàng tử trụ phủ đệ, trước kia vinh vương phủ. Tuy rằng vinh vương bốn cái hải tử bị hoàng đế thu làm hoàng tử công chúa, chính là vinh vương trước kia phủ đệ cũng ban cho tứ hoàng tử Làm cho bọn họ huynh muội có thể chịu thời gian trở về thương tiếc một chút Vinh Vương vợ chồng. Hôm nay lãng đã điều tra rõ, tứ hoàng tử đúng là tới này tòa Vinh Vương Phủ. Lãng nhìn chung sẽ có người trải qua ven tường đem người kia ném đi vào, sau đó cùng Ngọng Toàn tránh ở chỗ tối quan sát đến. Liền thấy công phu không lớn, liền có người phát hiện cái kia thích khách, cũng đem hắn mang đi. Ngộ Toàn cùng lãng cũng lặng lẽ đuổi kịp, cho hay liền phải bắt đầu rồi. Vinh Vương Phủ chính viện trong thư phòng. Tứ hoàng tử Nam Cung Ngọc lúc này chắp tay sau lưng chính nhìn trên tường Vinh Vương cùng Vinh Vương phi bức họa, liền nghe được thị vệ tới báo, trong viện phát hiện một cái hắc y liề nhân. Nam Cung Ngọc mày nhăn lại, mang tiến vào. Đồng thời hắn bên người ám vệ đầu Lĩnh Hòa Mục cũng xuất hiện ở hắn bên người. Thông, cái kia hắc y liề nhân bị ném vào Nam Cung Ngọc dưới chân, còn ở run rẩy. Nam Cung Ngọc nhìn Hòa Mục liếc mắt một cái, Hòa Mục ngồi xổm xuống nâng lên cái kia ám vệ mặt nhìn thoáng qua, bung ra, đối với Nam Cung Ngọc gật gật đầu, chủ tử Là chúng ta người. Là vương phủ ám vệ vẫn là trong cung người. Nam Cung Ngọc hỏi. Là trong phủ cái kia an bài đi ám sát đường mộng toàn ám vệ. Hoa mục thấp giọng nói. Nam Cung Ngọc đôi mắt đột nhiên níu lại, hỏng rồi, chạy nhanh túi lầu hỏi, ngươi như thế nào trở về. Nhưng người kia vẫn luôn ở khanh khách run rẩy, lại là nói không ra lời. Hoa mục, mau, đi chung quanh nhìn xem, nhưng có cái gì khả nghi người. Nam Cung Ngọc gấp giọng hạ lệnh, Là Hoa mục cũng minh bạch. Cái này ám vệ không phải chính mình đi trở về tới, chính là bị người ném trở về. Nếu thật là bị người ném trở về nói, liền tỏ vẻ đối phương đã biết là hắn phái người. Nam Cung Ngọc ngưng thần nhìn ngoài cửa sổ, suy tư. 067, nàng thế nhưng hiểu võ, canh hai. Chủ tử, không phát hiện bất luận kẻ nào, xem ra là ném xuống người liền đi rồi. Hoa Mộc trở về bẩm báo. ân, đã biết, đem người này xử lý đi. Nam Cung Ngọc trầm giọng nói. Chờ hòa một can bài xử lý người kia sau, trở về đối Nam Cung Ngọc nói, Chủ tử, hắn là bị người hạ dược độc ách, xem ra đối phương là không nghĩ hắn trở về tiết lộ cái gì. Ân, xem ra ta đoán đúng rồi, cái kia đường ngộng toàn quả nhiên không đơn giản. Vài lần ám sát xuống dưới, nàng đều có thể may mắn tránh thoát, này cũng quá xảo, trừ phi nàng chính mình liền không phải cái đơn giản nhân vật. Nam Cung Ngọc nói, Chủ tử, ta vẫn luôn không rõ, ngài vì cái gì vài lần an bài người đi hành thích nàng. Hòa Mục Nghi hoặc nói, à, nếu nàng đúng như ta suy đoán như vậy, hôm nay nhất định sẽ đến gặp ta đi. Ngay ấy, ở Mai Viên, ta nghe được cung xảo xảo tỷ nữ cùng cung nghị hoành thị vệ nói chuyện, cung xảo xảo làm cái kia thị vệ tìm người giết đường Ngọc toàn. Bắt đầu, ta không rõ cung xảo xảo vì cái gì muốn giết chết đường Ngọc toàn. Kết quả cái kia thị vệ nhất gan, cũng không tìm người, trùng hợp có thích khách tới ám sát Minh Hải Kình, như vậy làm Mai Viên càng thêm loạn một loạn, chẳng phải càng tốt. Sau đó ta liền phái một người xen lẫn trong thích khách trung ám sát đường mộng toàn, ta nhưng thật ra thật muốn nhìn một cái đường mộng toàn có cái gì làm cung xảo xảo kiên kỵ. Không nghĩ tới thật làm ta thí ra manh mối, kia đường mộng toàn thế nhưng hiểu võ công. Khả năng cũng là chó ngáp phải rồi đi, sau lại ta mới biết được, cung xảo xảo sát đường mộng toàn, chỉ là bởi vì lao ngũ, hắn thích lao ngũ, mà lao ngũ, rõ ràng, coi trọng đường mộng toàn. Chủ tử, ngươi là nói đường mộng toàn hiểu võ công. hoa mục ngẩn ra một chút. Đúng vậy, ngày ấy ngươi không ở, không thấy được, ám tiêu hướng nàng vọt tới, nàng không nghiêng không lệch, liền vừa lúc chân uy như vậy một chút, lại tránh được chí mạng chỗ. Người khác có lẽ xem không rõ, chính là ta, xem rõ ràng, nàng là sử nửa bước hoa mai tước. Hoa mai tước, kia không phải đã thất truyền thật lâu khinh thân công phu sao? Hoa mô kinh ngạc nói. Đúng vậy, chính là bởi vì thất truyền thật lâu, nàng khả năng mới dám sử đi, chính là, không có người biết, buồn cung chủ từ nhỏ đã bị phụ vương đưa đến sư phó nơi đó học tập. đúng là ở nơi đó, bổn cung chủ thấy được một quyển sách cổ thượng có hoa mai tước bộ pháp giới thiệu, lại không có tâm pháp, vô pháp tu luyện. thì ra là thế hòa mục lắc lắc đầu, thật là không thể tưởng tượng. nghe đồn tướng phủ tiểu thư không phải từ nhỏ thể nhược, mười mấy năm không ra cửa sao? đồn đại có vài câu có thể tin, đồn đại bổn cung chủ không phải cũng là một cái không học không làm nổi người sao? nam cung ngọc nhìn hòa mục liếc mắt một cái. kia nhưng thật ra, hoa mục dừng một chút. Đáp. Chủ tử, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Ngài là thật sự muốn ám sát nàng vẫn là hòa mục cũng có chút không rõ nam cung Ngọc Tư Duy. A, ta như thế nào có thể bỏ được nàng đã chết đâu. Ta đã báo cho hoàng thượng, ta lần này nhìn chúng người, chính là Đường Ngọc Toàn. Ta phòng trừng, lão Tam lão Ngũ cùng lão Lục cũng sẽ viết nàng, như vậy, ta đảo muốn nhìn hoàng đế hắn muốn như thế nào hồi đáp chúng ta mấy cái. Lão Tam lão Ngũ là hắn thân nhi tử. Mà chúng ta huynh muội cha mẹ lại là vì hắn giang sơn mà chết, hắn có thể hay không còn có một chút lòng chắc cẩn. kia ngày hôm nay ám sát chi ý. hoa mục đột nhiên trong lòng có một cái suy đoán. Là, ta chính là muốn khiến cho nàng đối ta chú ý, nếu nàng không phải người thường, như vậy bình thường nam tử làm sao có thể xứng thượng nàng. Cũng chỉ có buồn cung chủ như vậy có thực lực có thế lực người mới có thể xứng khởi hắn. Nếu nàng thông minh, lần này đại khái có thể đoán được thực lực của ta đi, ta lấy hàng lòng cung vị xính. Cưới nàng làm ta vương phi, nghĩ đến, nàng là vui đi. Nam Cung Ngọc Lẩm bẩm nói. Hoa mục lại là nghe cả người lạnh lùng, nguyên lai, like, chủ tử tồn tại như vậy tâm tư. Hàng Long Cung, là chủ tử một tay sở kiến, hoa đi hắn toàn bộ tâm tư, chủ tử bắt đầu mục đích hắn liền minh bạch. Không nghĩ tới, kết quả là, đại sự còn không có hoàn thành, hắn lại bởi vì nữ nhân kia, muốn lấy Hàng Long Cung vì xính, những lời này ý tứ, chính là cũng muốn làm nữ nhân kia nhập chủ Hàng Long Cung. Phần 45. Chỗ tối mộng toàn cùng lãng, nghe xong này hơn phân nửa đêm, thế nhưng nghe được nhiều như vậy kinh người bí mật. Hàng Long Cung bọn họ đương nhiên biết, đó là thành lập ở Nam Minh một ban phái, đại khái thành lập với 6 năm trước, nghe nói ở Nam Minh rất là làm hắc bạch lưỡng đạo đau đầu, lại không nghĩ rằng là Nam Cung Ngọc thành lập. 6 năm trước nói, khi đó Vinh Vương cùng Vinh Vương Phi đã chết, như vậy, hắn thành lập Hàng Long Cung mục đích là cái gì? Sẽ là mặt chữ thượng ý tứ sao? Hàng Long Càng làm cho Ngọng Toàn không thể tưởng được chính là hoàng đế làm vài vị hoàng tử chính mình tuyển phi. Bọn họ tuyển đều là chính mình. Nghĩ vậy sự kiện nếu là thật sự, như vậy chính mình có đau đầu. Chỉ sợ chuyện này, lão cha trước mắt cũng không biết đi. Hoàng gia người, quả nhiên đều là chẳng ghét. Ngộng Toàn ở trong lòng bực bội mắng. Nghĩ vậy chút hoàng tử không có một cái là đơn giản. Ngọng Toàn nhữ như mày, suy tư chuyện này nên như thế nào hóa giải. Chủ tử Hoa một còn muốn nói cái gì, Nam Cung Ngọc ra tay ngăn lại. Hòa Mục, ngươi là từ nhỏ đi theo ta lớn lên, lòng ta có chuyện gì ngươi đều là biết đến, chuyện này ta sở dĩ nói cho ngươi, chính là hy vọng được đến ngươi duy trì, rốt cuộc, có thể làm ta phụ tá đắc lực lưu tại ta bên người, cũng chỉ có các ngươi hai người. Nam Cung Ngọc nhìn Hoa Mục nói. Hoa Mục nghe được Nam Cung Ngọc nói biểu tình mần ra, chủ tử, chuyện này mạ biết không? Biết, cho nên, hôm nay ta mới muốn nói cho ngươi, hy vọng ngươi cũng biết. Nếu có thể thành, nàng là ta vương phi. Các ngươi cũng muốn tương đối tôn trọng nàng. Tuy rằng trước mắt ta còn chưa tra ra nàng học võ là cùng ai học, ở trong chốn giang hồ chân thật thân phận là cái gì? Chính là, ta tin tưởng, lấy nàng thông minh, thực mau là có thể tra được ta sau lưng thế lực, nhất vãn ngày mai, nàng liền sẽ tới tìm ta đi. Mặc kệ tới tìm ta đánh nhau cũng hảo, báo thủ cũng hảo, ta tiếp theo chính là. Hòa mục nghe xong gật gật đầu, hết thể theo chủ tử ý tứ. Nam Cung Ngọc vừa lòng gật gật đầu, ân. Ngộ toàn cùng lãng rời đi nơi đó trở lại toàn côi viên lúc sau. Ngộ toàn khí nghiến răng nghiến lợi, lãng lại không tự giác bật cười lên. Nha đầu, xem đi, đây là mai viên ngày ấy di chứng. Ngộ toàn khí hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lãng, ngươi tuổi hồ tâm tình thực hảo a. Nếu không ngày mai thế buồn cung chủ đi làm một chuyện. Lãng vừa nghe không tốt, ám đạo một tiếng xong đời, vẫn là căng ra đầu nói, thỉnh chủ tử phân phó. Ngày mai cùng tứ hổ ra khỏi thành lại trở về. Hôm nay hạng trưởng ca đã tới kinh thành. Xem ra, ngày mai nên là ta phượng thần vào thành lúc Cái gì? Chủ tử, ngươi làm ta giả ngươi. Kia không phải muốn ta mệnh sao. Ta nhưng học không tới ngươi kia tiên nhân khí chất. Lãng kinh tam hồn rất hai hồn. Trang, cho ta chết trang, ta muốn này kinh thành náo nhiệt lên, làm những cái đó hoàng đế cùng các hoàng tử vội không có thời gian nhớ tới tuyển phi sự. Ngọng toàn nghiến răng nghiến lợi. 068 thượng giá thông cáo cập đầu định hoạt động thông chi, ở trong chứa phúc lợi. Tác giả quân về thượng giá thông cáo cùng tưởng lời nói. Một, Càng Văn đã tiếp cận 15 vạn, từ một nguyệt một mặt trời đã cao truyền lúc sau, bởi vì nôn ngèn khó chịu lợi hại, tạm dừng đổi mới, đến bảo bảo sinh ra hơn một tháng lúc sau mới bắt đầu tiếp tục đổi mới. Đầu tiên muốn cảm tạ những cái đó vẫn luôn cùng tương nữ cùng tồn tại các bạn, một vạn tự sau, ngừng 7 tháng, hơn 30 cái các bạn cất chứa vẫn luôn ở, đại gia không có xóa rớt, ở chỗ này thiệt tình đối đại gia nói tiếng cảm ơn. Càng muốn cảm tạ hơn một tháng tới cất chứa buồn văn hơn 400 vị các bạn, cảm tạ các ngươi thu lưu tác giả quân, cảm ơn, ngoan ngoà. Một đường đi tới, ký hợp đồng, đầu đẩy, nhị đẩy, một Ê, 2 Ê, tương nữ đi thực gian khổ, thẳng đến ngày mai, 8 nguyệt 25 ngày, chung muốn thượng giá. Thượng giá sau, đối với tương nữ tới nói, còn có một đại kiếp nạ, chính là đầu định, đầu định nếu qua con nói, tương nữ quyển sách này tương lai đề cử liền sẽ nhiều. Đẩy dưới nhiều là một quyển sách sinh tử tồn vong một cái điểm mấu chốt. Cho nên, ngày mai đầu định nhất định phải thành công, nếu không nói, liền tính là phát. Ngày mai đầu định quá trọng yếu, hương hương tính toán 2 vạn đổi mới, 2 chương, một chương 1 vạn một nhiều, chỉ hy vọng các bạn một lần xem đã quyển, duy trì một chút tương nữ đầu định hoạt động, cảm ơn. 2. Phía dưới công bố một chút đầu định hoạt động cùng phúc lợi. Thời gian, 8 nguyệt 25 ngày buổi sáng 10, 10 phân, 8 nguyệt 25 ngày 23. 59 phân về sau đài vip đặt mua vì chuẩn hai chương toàn bộ đặt mua các bạn tùy cơ chịu 9 tên đưa tặng 288 tiêu tương tệ bình luận khu nhắn lại giả số lượng từ ở 200 tự trở lên thả đối bổn văn có kiến nghị tính nhắn lại giả đưa tặng 208 tiêu tương tệ trở lên hai loại khen thưởng toàn bộ vì vip đọc hai chương toàn bộ đặt mua các bạn ngày thứ hai có thể thu được trúng thưởng giả thông cáo danh sách Nếu ngày đó có ở bình luận khu lưu quá ngôn thân nhưng trực tiếp tiến hành đưa tặng hoạt động nếu không có lưu quá ngôn thỉnh đi bình luận khu dẫm cái dấu chân chẳng sợ lưu cái dấu chấm câu tác giả quân cũng có biện pháp đem khen thưởng đưa đến trong tay của ngươi điểm này đại gia phải nhớ cho kỹ tại đây hy vọng đại gia nhiều hơn tham dự nhiều hơn hỗ động nhiều hơn nhắn lại đem các ngươi đối với tương nữ văn ý tưởng nói cho ta ta sẽ trả lại các ngươi một cái càng thêm chăm chỉ tiểu hoang mật 3. về quyển sách tương nữ tuyển phu toàn văn giả thiết cho đại gia làm một cái chia sẻ buồn văn chủ yếu là dị giới trọng sinh văn Nam nữ song trọng sinh, nhưng lấy nữ chủ vì hành văn đi tuyến, không tính quá lớn nữ chủ văn, cũng không tính thăng cấp đánh quái văn, nữ chủ vốn dĩ liền rất cường, chỉ là bởi vì một hồi tuyển phu hiến cuốn vào hoàng gia đế vị tranh đoạt chiến đến giữa. Vẫn luôn tận sức với rời xa trận này hoàng chữ chi chiến Trung hắn, bởi vì tuyển phu hiến, bị tương nữ lựa chọn, mà cuốn vào trong đó. Quả ngươi có nhan không mặt mũi nào, cưới nàng chính là địch nhân. Mặc kệ người khác cam thủ, hám hại, quay rối có bao nhiêu thường xuyên cùng rõ ràng. Tâm không ở này kia hai người, một cái xoay người, đổi cái thân phận, đổi khuôn mặt, làm theo tiêu giao với giang hồ. Thuận tiện đi địch quốc đảo đảo loạn, đổi cái hoàng đế thử xem xem sẽ thành thật sao. Đã bình địch quốc hai người trở về, đổi về thân phận, tiếp tục xem diễn, đáng tiếc, tựa hồ hỏa thế quá lớn, không ngừng tiêu thân, còn tiêu không biết khi nào vào tâm người. Như vậy, vùng dáng người, bồi các ngươi diễn một vở diễn lại như thế nào, chơi bất tử các ngươi. Ta còn chơi không hỏng các ngươi tâm tâm niệm niệm cái kia ngôi vị hoàng đế sao? Tương nữ quyển sách này, tác giả Quân Dự tính tam cuốn hành văn, một quyển hoàng thất, một quyển giang hồ, một quyển vóc dáng nửa nọ nửa kia. Buồn văn kết cục lịch sủng, thích bi kịch kết cục các bạn có thể thận trọng nhập văn. Buồn văn cưới trước yêu sau, quen biết với triều đình, yêu nhau với giang hồ. Buồn văn nam nữ sóng lánh, nhưng đụng tới cùng nhau sau, lại là lửa nóng thực. Buồn văn tác giả Quân Tài xế giả một người, lại không dám ở tiêu tương lái xe. Chỉ vì nơi này là trong lòng ta thánh địa Ha ha ha, hôm nay liền nói này đó. Không chín, Phượng Thần tới, thượng giá cầu đầu định. Trang, cho ta chết Trang, ta muốn này kinh thành náo nhiệt lên, làm hoàng đế cùng những cái đó các hoàng tử vội không có thời gian nhớ tới tuyển phi sự. Ngọng Toàn nghiến răng nghiến lợi. Chủ tử, ta muốn Trang tới khi nào? Lãng ngủ rũ cục đôi. Làm mọi người biết Phượng Thần đi tới kinh thành là được. Ngọng Toàn hung hăng nói đặc biệt là nam cung gia kia mấy nam nhân. Chủ tử, nhiệm vụ khó khăn hệ số quá cao. Lãng ý đồ chống án. Cái này khó sao? Buồn cung chủ ngày thường mỗi tiếng nói cử động, ngươi không biết sao. Ngộng toàn Trừng hắn. Rõ ràng. Vậy được rồi. Ngộng toàn xoay người tưởng phòng ngủ đi đến. Lãng không chú ý, còn tiếp tục đi theo ngộng toàn phía sau yên lặng lại nhải. Chủ tử, cái này thật sự khó khăn hệ số quá cao. kia nếu không, ngươi tới trang buồn tiểu thư. Bù tiểu thư ngày mai tự mình vào thành Ngọng Toàn vẻ mặt meo meo cười A, kia vẫn là tính Phượng thần tốt xấu vẫn là cái nam nhân Làm ta trang nữ nhân Vẫn là làm ta đã chết đi Lãng như cũ thấp giọng yên lặng lại nhải Đột nhiên Ngọng Toàn đứng lại bất động Xoay người nhìn lãng Như thế nào Lãng ngươi muốn đêm nay thì tầm sao A, kia nào hành Ta còn là sứ nam Lãng phản xạ có điều kiện tính nói một câu Lúc này mới hồi phục tinh thần lại hắn thế nhưng đi theo ngậm toàn vào phòng ngủ lại đi theo tới rồi trước giường quan trọng là hắn tự bạo bí mật lãng đột nhiên xoay người phi thân rời đi ngậm toàn thấy rõ lãng toàn bộ cổ đều đỏ nương ngươi là sứ nam ý tứ bổn tiểu thư liền không phải chỗ bất quá xem lãng kia chạy trốn giường như bóng dáng ngậm toàn cũng không tính toán cùng hắn nhiều so đo ha ha ha Ngọng toàn buồn bực hơn phân nửa cái buổi tối tâm tình giờ phút này cuối cùng hảo rất nhiều tiểu tử thúi dám cười buồn cung chủ liền phải tiếp thu trừng phạt. Nghĩ đến lãng một cái tùy tiện ám vệ ngày mai học chính mình ngày thường bộ dáng, không biết sẽ là như thế nào quá gì. Nghĩ vậy, mộng toàn tâm tình cuối cùng hảo, ai, ngủ đi, ngày mai sự, ngày mai rồi nói sau. Trong hoàng cung, ngự thư phòng. Hoàng đế lúc này còn không có nghỉ ngơi, ngay cả tam hoàng tử, ngũ hoàng tử còn có kiểu hoàng tử cũng đều ở, phụ tử mấy người đang ở thương lượng sự tình. 4. Lục hoàng tử lại không thấy bóng dáng. Nam cung vân liệt nhìn trong tay tiểu bình sứ Ánh mắt âm tình bất định. Đây là kia bị thiên hạ truyền vì thần dược cấp bậc hóa thi thủy. Buồn cười chính là, này nước thuốc không thể cấp thân thể chữa bệnh, nhưng có thể trị tâm bệnh. Ai cho ngươi, xem hắn không vừa mắt, muốn hắn biến mất, đơn giản thực, giết người diệt khẩu, hủy thi vô hình, một giọt hóa thi thủy có thể. Bất quá, lúc này, phụ tử bốn người nhìn trước mắt hóa thi thủy, tâm tình khác nhau. Tam hoàng tử mang về hóa thi thủy đồng thời, cũng mang về một tin tức, võ lâm minh chủ hạng trưởng ca đi tới kinh thành. Xem ý tứ cũng là tới đổi dược, đáng tiếc chính là, cuối cùng một lọ bị tam hoàng tử mang đi, còn bị hạng trường ca đụng tới. Đây là vân liệt đế lúc này lo lắng, hạng trường ca, một giang hồ lồn cỏ người, hay không sẽ vì một lọ hóa thi thủy, tới hoàng cung lưu một lưu. Minh tới con hảo, ám tới, đã có thể khó lòng phong bị. Thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng cũng không có định luận. Cuối cùng hoàng đế ra tiếng nói, lão cửu, người mang theo này nước thuốc. Phòng trưng hắn tới tìm không thấy hẳn là liền sẽ đi rồi đi. Rốt cuộc hiện tại triều đình cùng Giang Hồ còn không đến thế bất lưỡng lập thời điểm. Là, Phu Hoàng. Nam cung cẩm tiếp nhận dự bình, vung tay lên, cũng đã giấu đi, mặt khác mấy người căn bản là không thấy được hắn tàng tới rồi nơi nào, tốc độ tay quá nhanh. Ngũ Hoàng tử con Hảo, vẫn luôn biết lao cửu thâm tàng bất lộ, tam Hoàng tử trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại có nghi hoặc, cửu đệ thân thủ tựa Hồ không tồi a Hảo, đều tan đi. Vẫn liệt đế vung tay lên, tống cổ mấy đứa con trai đều đi ra ngoài. Cả đêm cũng đều chưa nói ra cái tốt biện pháp, tuy rằng hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, chính là ở hạng trường ca như vậy cao thủ trong mắt, trong hoàng cung lại có chỗ nào là hắn đi không được. Vân liệt đế trở lại tẩm cung sau, đi hướng hậu đường, ấn trên tường treo một bộ bức họa cái đinh sau, trên tường đột mở ra một phiên môn, hắn đi vào đi sau lại nhẹ nhàng đóng lại. Vân liệt đế tiến vào sau, thấy đã ngồi một người, sắc mặt của hắn vừa chậm, đi qua đi ngồi xuống. Đối phương đang muốn đứng lên, hắn vây vây tay, ngồi đi, cẩm nhi. Là, Phu Hoàng. Đúng là cựu Hoàng tử Nam Cung Cẩm. Này hai bình dược ngươi đều mang đi, bên ngoài hành tẩu, mang theo điểm phòng thân độ vật, là cần thiết. Vân Liệt Đế liếc mắt một cái liền thấy được Nam Cung Cẩm trên tay hai cái tiểu bình xứ. Phần 46. Là Nam Cung Cẩm túi đầu nhìn trong tay hai bình hóa thi thủy. Một lọ là dùng cựu Long Môn Thần Vân lệnh đổi, một lọ là dùng trong Hoàng Cung Thần Vân lệnh đổi. Vân Liệt Đế sở dĩ muốn đổi về cái này dược, mục đích rất đơn giản, có chút không nên tồn tại người. Giết người cũng không phải đại biểu cho kết thúc, chỉ có hủy thi diệt tích, mới là chân chính kết thúc. Nam cung cẩm cũng biết hoàng đế ý tứ, cho nên, cũng không nói toạc, vung tay lên hai cái dược bình lại không thấy. Cha ra núi cao vút tận tầng mây tử hành tung sao. Vân liệt đế hỏi. Còn không có, theo nhi thần suy đoán, hắn rất có khả năng đã tiến vào Nam Minh. Nam Minh a, Nam Minh chúng ta thật đúng là không hảo vào tay, tổ hấn điều thứ nhất, chính là Nam Bắc lẫn nhau không quấy nhiễu. Vân liệt đế thở dài. Là. Nhi thần minh bạch, cho nên, sẽ không bị Nam Minh phát hiện cái gì. Nhi thần tính toán ngày gần đây muốn đích thân đi một chuyến Nam Minh. Nam Cung cầm nói, Hai bình hóa thi thủy như thế nào đủ, Vân Liệt đế muốn chính là hóa thi nước phối phương. Vân Liệt đệ nhìn yêu nhất đứa con trai này trên mặt kia đen như mực mặt nạ, trong lòng một trận đau, vốn dĩ, yêu nhất nhi tử là hẳn là đặt ở dưới ánh mặt trời, đặt ở bên người dạy dô hắn trị quốc chi sách, xác lập hắn vì thái tử, mới là đối hắn chân ái Chính là. Liên bởi vì đứa nhỏ này dung nhan bị hủy, cả ngày mặt nạ che mặt, mất đi kế vị tư cách. Đừng bội đi, ngày gần đây có rảnh đi xem ngươi mẫu hầu, quả tân nhiên lại đi. Vân Liệt Đế nhớ tới tuyển phu một chuyện. Nam Cung Cẩm nhìn Vân Liệt Đế liếc mắt một cái, không rõ lần này Phụ Hoàng như là tưởng cản trở chính mình ra kinh, trước kia chính là trước nay đều là từ chính mình. Là, Phụ Hoàng. Nam Cung Cẩm cung kính nói, đã nhiều ngày ngươi không cần xuất hiện ở Hoàng Cung, nhiều ở trong thành đi dạo. Nhìn xem có cái gì khả nghi chỗ, Võ Lâm Minh chủ vào kinh, tuyệt đối không phải đơn giản là lấy như vậy một lọ nước thuốc. Vân Liệt Đế trầm tư sau nói: "Đúng vậy. Rời đi cái này phòng tối trước." Nam Cung Cẩm nhìn thoáng qua, từ 3 năm trước đây chính mình sáng tạo Cửu Long môn tới nay, mỗi lần hồi kinh sau cổ nhiệm vụ hoặc là giao nhiệm vụ, phụ tử hai người đều là ở chỗ này nói, ở bên ngoài cũng không nói một câu có quan hệ Cửu Long môn sự, để ngừa thai vách mạch rừng. Nay một đêm, bình tĩnh vượt qua đi. Trong hoàng cung khẩn trương phòng vệ một đêm, hạ trường ca lại là liền cái mặt cũng chưa lộ. Cái này làm cho khẩn trương một đêm vân liệt đế rốt cuộc thả lỏng hạ tâm tình, đi triều đình đại điện cùng chúng thần nghị sự. Hạ chiều sau, vân liệt đế vừa mới trở lại ngự thư phòng, liền thấy được nam cung cẩm đứng ở ngự thư phòng chờ hắn. Làm sao vậy, cầm nhi, gặp qua người mẫu hậu sao? Vân liệt đế kinh ngạc nói. Còn không có đâu, phu hoàng, vừa mới thu được tin tức, phượng vũ cung phượng thần vào kinh. Cái gì? Vân Liệt Đế kinh hô một tiếng. Gần nhất kinh thành có chuyện gì muốn phát sinh sao? Vì cái gì này đó trên giang hồ người đều vọt tới kinh thành. Nhưng cố tình triều đình còn không thể văn bản rõ ràng cấm võ lâm nhân sĩ vào thành. Muốn nói hạng trường ca vào kinh, đương nhiên không phải chỉ vì kêu bình hóa thi thủy. Hắn lúc trước nghe được ngự thọ đường phải dùng thần vân lệnh đổi hóa thi thủy, liền biết núi cao vút tận tầng mây từ đây là cấp người giang hồ ra để mục. Mục đích đương nhiên là bọn họ trên tay thần vân lệnh. Bất quá giờ phút này hắn biết. Núi cao vút tận tầng mây tử trên người có so thần vân lệnh càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, hóa thi nước phối phương. Bắt được, hủy diệt. Cho nên, kia sự kiện một tuần ra, hắn liền âm thầm người tuần tra núi cao vút tận tầng mây tử rơi xuống, đáng tiếc tra xét hơn một tháng cũng chưa tra được. Như vậy, hắn suy đoán, núi cao vút tận tầng mây tử có hai loại khả năng. Một, còn ở Kinh Thành, nhị, đã rời đi Bắc U. Mặc kệ nói như thế nào, Kinh Thành hành trình, hắn là cần thiết muốn tới hôm qua. Ở ngự thọ đường, hắn đụng tới tam hoàng tử, liền biết cuối cùng một lọ cũng bị đổi đi rồi, hắn cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi, tìm chỗ ở hạ, đại sự, đều là muốn bàn bạc kỹ hơn. Thân là võ lâm minh chủ, võ lâm nhân sĩ An Nguy cùng Giang Hồ Thái Bình, đều là hắn trách nhiệm. Cho nên, hắn cần thiết hiểu biết đã con này đó nguy hiểm nhân tố ở huy hiếp người Giang Hồ tánh mạng. Không thể nghi ngờ, hóa thi thủy, chính là người xuất sắc. Liên quan núi cao vút tận tầng mây tử, ở hạng trường ca trong mắt cũng thành nguy hiểm nhân vật. Cho nên, cần thiết muốn nắm giữ hắn hành tung. Hiện giờ cha không đến hắn, nhưng thật ra gặp được hắn đồ đệ, Vân Trung Nguyệt, cũng là giống nhau. Cho nên đêm qua, hạng trường ca cũng không có đêm phóng hoàng cung, mà là đêm phóng ngự thọ đường. Đáng tiếc chính là, hắn vua hụt, Vân Trung Nguyệt đã rời đi nơi đó. Âm thầm bắt được không đến ngươi, như vậy, ta hôm nay lại đi bái phòng ngươi. Buổi sáng, ngự thọ đường như cũ thực náo nhiệt, chính là, Tới tìm thầy trị bệnh người lại bị báo cho tiểu thần y đã rời đi kinh thành, cho nên, lời đồn đãi nói chỉ đến khám bệnh tại nhà một ngày là thật sự, cũng không phải lời nói đùa. Buồn bực hạng trường ca đang ngồi ở phượng tường tiểu lầu lầu 2 uống rượu, nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố dòng người phát ốc, liền thấy được một con con ngựa trắng tiêu sái đi tới, mà người trên ngựa, phiêu phiêu dục tiên, một thân bạch đi phiêu nhiên xuất trần, thật là tiên nhân chân chính chi tư. hắn phía sau chỉ đi theo một cái hộ vệ. Nói vậy. Người như vậy dám nên ngang xuất hiện ở kinh thành, khẳng định là có bản lĩnh bằng thân. Đột nhiên, hắn nhớ tới một người tới, Phượng Vũ Cung Phượng Thần, một cái trong lời đồn Thiên Nhân Chi Tư Cung Chủ. Tâm niệm vừa động, Hạng Trường Ca đã đứng ở con ngựa trắng phía trước, ngăn cản Phượng Thần đường đi. Tứ Hổ vừa thấy, chạy nhanh hét lên một tiếng, người nào chặn đường, còn chưa tránh ra. Phượng Thần nhìn hắn không nói chuyện, nhưng thật ra Hạng Trường Ca chạy nhanh chắp tay hành lễ, tại hạ ích châu Hạng Trường Ca, không biết các hạ chính là Phượng Vũ Cung Phượng Thần sao? Lắng nhìn trước mắt người này, trong lòng hứ lạnh một tiếng, tiểu tử túi ra tới hạ hoảng cái gì đâu, nhìn tiểu ra sắp báo cáo kết quả công tác, ngươi tới xem náo nhở gì. Minh chủ đại nhân nhưng có việc. Phượng thần trả lời, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Nhưng mặc dù như vậy, nghe được hoặc thấy như vậy một mà người, cũng cơ bản xác định này bạch tí yề nam tử, chính là phượng vũ cung phượng thần cung chủ, không nghĩ tới, là như vậy một người tuổi trẻ nhân vật. Có không thỉnh cung chủ trên lầu một tự. Có một số việc muốn cùng cung chủ tham thảo một chút. Hạng trường ca chắp tay nói. Phượng thần suy tư một chút, giờ thân một khắc, hiện tại tại hạ còn có chuyện quan trọng muốn làm. Hạng trường ca chạy nhanh gật gật đầu, hành, kêu đến lúc đó tại hạ xin đợi cung chủ đại giá. Ấn đi thôi, tứ hổ. Phượng thần quay đầu lại nhìn tứ hổ liếc mắt một cái, ra mã rời đi. Hạng trường ca nhìn hắn bóng dáng biến mất, xoay người trở về phượng thần tự lầu. Mà chỗ tối, có vài nhóm người bóng người lặng lẽ rời đi. Cho chính mình chủ tử bẩm báo cái này nổ mạnh tính tin tức đi, phượng vũ cung phượng thần tới, võ lâm minh chủ hạng trường ca còn ước hắn buổi chiều ở phượng tường tiểu lâu nói sự. Lần này, nguyên bản liền có điểm dung chuyển kinh thành, lại lần nữa lay động lên. Nhất kích động, phải kể tới Bắc U Hoàng đế Nam Cung Vân Liệt. Năm nay hơn 40 tuổi Nam Cung Vân Liệt sống lớn như vậy, còn không có gặp qua phượng vũ cung cung chủ, trước kia lão cung chủ chưa thấy qua, cái này tân kê vị tân cung chủ, hắn liền càng chưa thấy qua. Muốn nói hắn kích động nguyên nhân rất đơn giản, Phượng Vũ cung cung chủ địa vị, ở thế giới này cùng cấp với Nam Bắc hai nước hoàng đế. Thậm chí hai nước hoàng đế thấy hắn, đều phải chắp tay hành lễ. Thế nào, tra được hắn trụ nào sao? Châm tiêu các ngươi thu thập kia tòa phủ đệ thu thập ra tới sao? Nam Cung Vân Liệt lúc này nhìn trước mắt tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, hỏi. Bầm phụ hoàng, cũng không có tra được Phượng thần hành tung, giống như cùng hạng trưởng ca nói xong lúc sau, liền biến mất tung tích xem ra hắn là cố ý trốn tránh người ngũ hoàng tử nói phu hoàng đã thu thập hảo đều là lấy thân vương phủ quy cách thu thập tốt tam hoàng tử đáp nửa ngày thời gian thu thập ra thân vương phủ đệ quy cách suy nghĩ một chút là có thể biết tam hoàng tử một buổi sáng vội thành gì dạng vân liệt đế trầm ngâm nói liền ngươi điều tra không đến thuyết minh là hắn ở trốn tránh thôi buổi chiều châm tự mình đi phượng tường tiểu lầu thấy hắn mời hắn đến vương phủ cư trú lao tam lão ngũ hầu hạ người Chọn một ít cơ linh, không thể làm hắn phát hiện cái gì. Lao ngũ, điều mười cái cấm vệ quân cao thủ ở kia vương phủ chung quanh phụ cận bảo hộ. Muốn bảo đảm phượng thần ở kinh thành an toàn. Kỳ thật đại gia trong lòng biết rõ ràng, phượng thần như vậy thân thủ, còn cần người khác bảo hộ sao. Đồn đai hắn chính là ở giang hồ mười đại cao thủ trong vòng đâu, chẳng qua không có người nhìn thấy hắn ra tay, không hảo cấp bài đệ mấy thôi. Mà lúc này, phủ thừa tướng, chủ viện sánh ngoài, đường ra tứ khẩu người lại tụ ở cùng nhau Tiến hành lần thứ ba gia đình hội nghị. Đương Đại Nhân, Toàn Nhi, Phượng Thần vào kinh là vì sao? Vì cái gì Toàn Nhi một cái khác thân phận cũng muốn xuất hiện. Đương Ngọc Toàn, này Kinh Thành, này hai tháng quá bình tĩnh, Dương Đại Nhân sự kiện mới qua đi mấy tháng, Thừa tướng Đại Nhân lại lần nữa tao ngộ ám sát, cũng chưa bắn khởi điểm bậc nước, thuyết minh này Kinh Thành thủy quá sâu. Hoàng gia phụ tử có thời gian tính kế ta, nên làm cho bọn họ vội một vội, không có thời gian nghĩ tính kế người khác. đường Phu nhân Toàn nhi chỉ giao cho. Đương Ngọc Thần, cái này ta nhưng thật ra có lẽ có thể đoán được một vài. Đường Phu Nhân, thần nhi ngươi nhưng thật ra nói nói xem. Đường Phu Nhân vẻ mặt chờ mong. Đương Ngọc Thần, mai viên ngày ấy, hoàng gia bốn vị hoàng tử đều coi trọng lao tỉ. Đường Đại Nhân đôi mắt ngảy dựng, cái gì? Hoàng thượng đã biết. Đương Ngọc Thần, bọn họ đi vốn dĩ chính là mang theo nhiệm vụ, cần phải muốn chọn ra chính mình ái mộ hoàng tử phi, đăng báo hoàng đế, hạ chỉ tứ hôn. Đường Đại Nhân cùng Đường Phu Nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, không biết là nên cười hay là nên khóc, cho nên, khẳng định là đã báo cấp hoàng đế. Đường Ngọng Toàn, ân bốn vị hoàng tử thượng sổ con đều viết tên của ta. Ngộng Toàn buồn bực nói. Đường Đại Nhân, ta dựa. Rốt cuộc nhịn không được bạo một câu người giang hồ thích nói thô khẩu. Đường Phu Nhân, Đường Đại Nhân, phải chú ý dung nhan dáng vẻ. Đường Đại Nhân, là, Phu Nhân. Đường Ngọng Toàn cùng Đường Ngộng Thần nhìn nhau liếc mắt một cái đột nhiên đều nhịn không được run lên một chút. Đường phu nhân, như vậy có phải hay không nói? Nam cung gia nam nhân, rốt cuộc chọc giận chúng ta phượng đại cung chủ. Đường ngọc thần, đúng vậy. Xem lão tỷ gần nhất trên mặt đều có nếp nhăn là có thể nhìn ra tới. Lão tỷ sinh khí. Đường đại nhân, nam cung vân liệt cái này không biết xấu hổ, còn hắn có cái gì tốt? Thế nhưng tính kế nữ nhi của ta. Đường phu nhân mắt trợn trắng. Đường đại nhân, đây là nhục mạ hoàng tộc, là muốn chém đầu. Đường đại nhân. Đường Ngộ Toàn, Đường Ngộ Thần, Lão Nương hiện tại đối này đó nhớ rõ thực lao. Đường Phu nhân, như vậy Toàn Nhi có cái gì yêu cầu chúng ta ba người hỗ trợ sao? Đường Đại nhân xoa tay hầm hề nói, không cần, các ngươi nên làm gì làm gì, cùng bình thường giống nhau là được. Gần nhất ta có khả năng sẽ không hồi thường tới ở, nhưng có đôi khi còn sẽ trở về một chút. Tóm lại đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Ngộ Toàn nghĩ nghĩ nói, mau ăn tết, đến lúc đó ngươi sẽ trở về đi. Đường phu nhân tương đối quan tâm vấn đề này.